Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, nương chết cha không yêu Xuyên thành Nam Dương Hầu Thứ Nữ Á Nguyên làm tốt kẹp chặt cái đuôi làm người chuẩn bị Nhưng mà một ngày này, Nam Dương Hầu đem này Thứ Nữ ném vào Ninh Quốc Công Phủ Cho nàng thay đổi cái cha Lại một ngày, một giấy tứ hôn Tân cha Mỹ tư tư vì ái nữ dắt hồi một con trung khuyển quận vương làm phu quân Á Nguyên nay thoải mái phập phòng nhân sinh một chương một thứ nữ đào yêu xuân hàn xe lạnh lúc ấm lúc lạnh mấy chi đào hoa hoành nghiêng từ nửa khai hồng lăng ngoài cửa sổ tham nhập phòng a nguyên ăn mặc tinh xảo đồ lót ngơ ngác mà ngồi ở đầu giường miệng nửa mở ra một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp vi đến bên miệng canh trứng thuận tiện nghe bên thai kiểu mỹ nữ tử tiếng khóc tại đây tiếng khóc cùng ai ai kể ra bên trong a nguyên hoàn toàn không cần bất luận cái gì biểu tình chỉ cần bảo trì dại ra liền hảo Dù sao nàng xuyên tới cái này đáng thương tiểu cô nương, 6 tuổi phía trước, cũng bất quá là cái bị người cười nhạo ngây ngốc si nhi. Giờ phút này dại ra, hoàn toàn phù hợp cái này giả thiết ta. Chỉ là trước mặt một cái sinh đến Mỹ lệ tú nhã nha hoàn, lại thật cẩn thận mà huy nàng ăn mềm mại canh trứng, thấy A Nguyên tuy nhìn mở mịt, nhưng mà lại vững chắc mà ăn, tia trương nhiên thiếu Mỹ lệ trên mặt liền lộ ra mềm mại tươi cười, nhéo khăn cho nàng xoa xoa bên miệng vết nước. lại không giấu vết mà đem a nguyên mép giường chính sừng ngồi ở nàng đầu giường rơi lệ thanh lệ nữ tử chăn chắn mang theo vài phần thương tiết mà nói cô nương chậm một chút nhi ăn nàng nhu nhu mà mỉm cười lên một đôi mắt thanh trừng giống như trời quang nhìn nàng như vậy dụng tâm chiếu cố chính mình a nguyên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót nàng tự tỉnh lại lâu như vậy cũng chỉ có này một cái nha hoàn đối chính mình thiệt tình hảo thập nha đầu cũng quá đáng thương chút thấy a nguyên béo đô đô tay nhỏ nhi nhẹ nhàng nắm này nha hoàn gốc áo Kìa thanh lệ nữ tử hơi hơi vừa động, tiện đa nhìn về phía ngồi ở một bên tối tăm bóng ma trùng cao lớn trung niên. A Nguyên cũng không tự chủ được mà nhìn qua đi. Đó là nàng cha. Nàng cha Nam Dương Hầu. Bất quá này cha tử A Nguyên xảy ra chuyện nhi hơi kém chết, mai cho đến nàng tỉnh lại ba ngày lúc sau, mới vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi xuống nàng trước mặt. hiển nhiên, một cái ngu dại thứ nữ sinh tử, cũng không đặt ở Nam Dương Hầu đại nhân trong lòng. Đương nhiên. a nguyên cũng hoàn toàn không cảm thấy vì chính mình bất bình này nữ tử đối chính mình có cái gì hào ý chỉ xem cặp kia thanh mị huyện chuyển mắt rừng ở chính mình trên người a nguyên cũng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy đương nàng tinh tế mà phất quá chính mình mặt a nguyên càng cảm thấy đến phảng phất xa giống nhau xúc cảm ở chính mình trên mặt đảo qua nàng ngơ ngẩn mà nhìn nhìn kia ngồi ở gỗ đỏ ghế dựa chống hàm dưới lạnh lùng nhìn chính mình anh tuấn trung niên nam tử hắn phảng phất là một ngọn núi cao lớn uy nghiêm vừa anh tuấn nghiêm nghị một thân sát phạt chi khí Lệnh A Nguyên chỉ nhìn hai mắt liền run run nổi lên tiểu thân mình. Nàng rũ xuống chính mình đầu nhỏ, ngụy trang ngây thơ. Lọt vào trong tầm mắt, là một đôi béo đô đô, còn mang theo thị toa hoa móng nuốt nhỏ. Đó là tay nàng. A Nguyên thật là trăm triệu không nghĩ tới, nàng không chỉ có sinh không gặp thời xuyên thành một cái con vợ lẽ si nhi, còn sinh đến như thế mượt mà, tròn vo ngồi ở trên giường, tùy thời khả năng ngay tại chỗ lăn lộn, Nhìn một cái, thập nha đầu đều bệnh thành cái dạng gì nhi. thấy A Nguyên nhìn chính mình béo đô đô tiểu thị tay nhi ở đánh dùng mình ngồi ở nàng bên cạnh người thanh lệ nữ tử liền vội vàng lấy thứ tinh xảo đa dạng khăn che chính mình khoe mắt nước nở nói Thiếp muốn cùng hầu ra bồi tội Nguyễn Mội Mội mới mất Thiếp thân trong lòng thương tâm khó tránh khỏi có điều sơ hở thằng Nguyễn Mội Mội này một bệnh đi để lại lục nha đầu cùng thập nha đầu hai cái hầu ra từ tâm đem lục nha đầu cho Thiếp thân dưỡng dục lại đem thập nha đầu đưa đến Thái Thái dưới gối Thiếp thân luôn muốn Rốt cuộc thập nha đầu là phải nhớ ở Thái Thái danh nghĩa, danh chính luôn thuận đích nữ tiểu thư. Bởi vậy cương lục nha đầu chút, thiếu chút đôi thập nha đầu chú ý, ai biết nàng liền. Nàng thanh niên tuyển chuyển giống như thanh đề, một đôi tú mỹ nga mi sầu bi mà nhân lại, vài giọt thanh lệ rừng ở trên mặt, sinh ra vài phần nhìn thấy mà thương u buồn. đều là thiếp thân không phải, biết rõ Thái Thái không mừng chúng ta, chính là luôn muốn. Rốt cuộc sau này thập nha đầu là Thái Thái nữ nhi, tổng sẽ không không yêu quý nàng. Nay nữ tử từng câu. nhìn như ở tự mình khiển trách chỉ là kêu a nguyên nghe lại những câu đều là cáo trạng đa tạ quận chúa quan tâm chúng ta cô nương a nguyên rũ đầu nhỏ hủ rũ cụp đuôi mà không hề răng ngụy trang chính mình là cái si nhi kêu nha hoàng trên mặt lại lộ ra vài phần bất an hiển nhiên không muốn kêu a nguyên đặt chân đến nam dương hầu thê thiếp chi tranh trung vội vàng ở một bên ôn nu nói chỉ là từ cô nương bị bệnh thái thái dù chưa thân đến nhưng mà này thái ý thì cùng dược liệu đều là tốt nhất nếu không có thái thái cho phép Này nơi nào làm được đến đâu? Chúng ta cô nương. Cũng thực cảm kích thái thái. Nàng néo néo A Nguyên móng nuốt nhỏ, thấy nàng ngẩng đầu chê môi rác nhi nhìn chính mình, ôn nu hỏi nói, cô nương nói có phải hay không? Nàng trong mắt hàm chứa đối chính mình quan tâm, A Nguyên biết vì cái gì nàng phải vì thái thái mở miệng. Đó là sau này dưỡng dục chính mình mẹ cả, là không thể đắc tội, hiện giờ cáo trạng nhất thời sảng, quay đầu lại mẹ cả bực bội lên, nàng chỉ định ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng Nam Dương Hầu càng ái bên người nàng cái này cái gọi là nhạc dương quận chúa nhị phòng, nhưng mà bên cạnh này nữ tử cũng không phải Nam Dương Hầu đứng đắn thế tử, bất quá là cái thiếp thất thôi. Nàng giờ phút này liền tính là nhìn vì chính mình đang nói chuyện, chính là A Nguyên cũng hiểu được, này từng câu, buồn đều không phải nhân đau lòng A Nguyên duyên cớ. Nghĩ đến mẹ ruột đã chết, mẹ cả phảng phất đối chính mình chẳng ra gì, này nghe nói ở Nam Dương Hầu trước mặt được sủng ái, phong cảnh vô hạn thiếp thất lấy chính mình làm bè A Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ không yên lại khổ sở, chỉ cảm thấy này to như vậy nam dương hầu phủ bên trong, chỉ sợ cũng không có chính mình dung thân nơi. phảng phất vô căn lục bình, nơi nào đều không phải chính mình tin tức. Tuy nàng ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, chính là nàng bị bệnh lâu như vậy, mẹ cả vẫn chưa đến thăm quá chính mình. Chỉ là nàng cũng không oán hận mẹ cả đối chính mình lãnh đạo. Cái nào nữ nhân, có thể trong lòng không có khúc mắc mà sủng ái trượng phu cùng khác nữ tử sinh hài nhi đâu. Mẹ cả còn nguyện ý kêu trong phủ thỉnh thai y yê, đưa chén thuốc, A nguyên liền thật sự thực cảm kích nàng. So cảm kích bên người vị này nhạc dương quận chúa cảm kích nhiều. Chỉ là tuy nàng buồn mới đến, đối cái gì thân cha mẹ ruột cũng không có thiệt tình cảm tình, nhưng mà nghe nhạc dương quận chúa từng tiếng rưng rưng lên án, lại chưa từng từ kia trầm mặc nam nhân trong miệng nghe được đáp lại, không biết như thế nào, nho nhỏ một lòng đều khó chịu đến run rẩy lên. Phảng phất là này thân thể bên trong thượng tồn đối phụ thân ngây thơ giống nhau. A Nguyên mắt trông mong mà nhìn kia trung niên nam nhân, một đôi tròn vo mắt to chậm rãi hiện ra trong suốt lệ quang. Kia nam nhân buồn không chút để ý, lạnh lùng mà ngồi, đương nhìn đến nho nhỏ hài tử ngồi ở trên giường chân tay luống cuống mà nhìn chính mình, ủy khuất nhỏ yếu, hắn trầm mặc hồi lâu, đống nhiên đứng dậy, cao lớn thân ảnh đầu ở A Nguyên trên người, nàng đến nỗ lực ngửa đầu mới có thể nhìn đến này nam nhân kia trương anh tuấn mặt, bất động thanh sắc, không giận tự uy, trong nháy mắt đỉnh trệ không khí. Lệnh thúc dục nước mắt thỉnh tội Nhạc Dương quận chúa đều không tự chủ được mà đứng lên. Hắn cúi đầu, nhìn A Nguyên hồi lâu, thẳng đến tròn vo tiểu cô nương khụt khịt một chút, mới vừa rồi lãnh đạm mà rời đi khai đôi mắt. "Thái thái như thế nào cùng ngươi nói?" Hắn nhìn Nhạc Dương quận chúa, chính mình ái thiếp nhàn nhạt hỏi. Thái thái nói Nhạc Dương quận chúa trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, lại vội vàng thu liễm hảo, lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng muốn nói lại thôi, hồi lâu mới vừa rồi cắn môi đỏ nhẹ giọng nói, "Nói nàng trước mắt không thích tiện nhân sinh tiểu quỷ." thập nha đầu nàng sẽ không nhận nàng vội vàng mà nói xong cái này thấy nam dương hầu một đôi hắt trầm mắt tiếp tục nhìn chính mình trong lòng tức khắc dùng mình tuyết trắng mềm mại tay liền đáp ở nam dương hầu hữu lực cánh tay thượng ánh mắt liễm diễm mà nói lại nói tiếp nguyễn muội mội sinh thời cùng thiếp thân như vậy hảo thiếp thân vốn nên cùng nhau chiếu ứng thập nha đầu chỉ là hầu ra biết thiếp thân dưới gối đã có thất nha đầu hiện giờ lại muốn chăm sóc nguyễn muội mội lưu lại lục nha đầu thật sự là lực có chưa bắt được nha nàng than một tiếng phảng phất rất tiếc nuối dường như thấy nàng cự tuyệt dưỡng dục chính mình a nguyên căng chặt tiểu thân mình mới vừa rồi mềm mại một chút so với cờ sĩ tiên minh tỏ vẻ chính mình chính mình chán ghét mẹ cả nếu chính mình dừng ở này sau lưng cắm dao nhỏ nữ nhân trong tay còn không bằng đi thắt cổ đâu nam dương hầu không có đẩy ra cánh tay thượng mỹ lệ mềm mại nữ tử lại đem a nguyên cứng đờ đều thu nạp ở đáy mắt một lát hắn trầm thấp mà ân một tiếng hầu ra thấy hắn phảng phất có quyết đoán nhạc dương quận chúa liền mang theo vài phần thấp thỏm mà gọi một tiếng nàng chưa dùng chính mình mềm giọng kêu nam dương hầu tâm càng thiên hướng chính mình một ít lại nghe đến yên tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên thanh thúy rèm châu thanh âm a nguyên theo bản năng mà theo thanh âm kia xem qua đi liền thấy cảnh xuân tươi đẹp ánh mặt trời thoáng chạy xuôi tiến vào một đạo lỗi lạc cao gầy thân ảnh hơi hơi nghiêng người mà đến chậm rãi lộ ra một chương thanh tuyển tú chi thanh niên mặt tới này thanh niên trên người mặc một cái thập phần tố nhã cẩm y gì, phía trên thêu thực tinh xảo cuốn vân đa dạng Nhất cử nhất động đều mang theo thanh quý ưu nhã. Hắn đạp môn mà nhập, ánh mắt dừng ở A Nguyên trên người một cái trước mắt, lại gặp được một bên nhạc Dương quận chúa, phảng phất tị hiểm giống nhau sườn như người. Nhi thúc, ngài tìm ta. Thế tử tới. Nhạc Dương quận chúa phảng phất đối này thanh niên thập phần kính sợ, thế nhưng lui ra phía sau vài bước, dùng gần như lấy lòng thanh âm mở miệng. Như vậy dịu ngoan, tiêu A Nguyên tò mò mà mở to một đôi mắt, kia ẩn chứa ở hốc mắt nước mắt thuận thế liền hạ xuống. Nàng tái nhật nhỏ yếu mà ngồi ở trên giường, nhìn đáng thương vô cùng. Kia thanh niên không tự chủ được mà lại nhìn nàng một cái, thấy nàng tuyết trắng tròn xoe khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nước mắt, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Nam Dương Hầu ánh mắt, từ xóa tiểu béo chân nhi ngồi ở trên giường đáng thương vô cùng mà sắt nước mắt, nhút nhát sợ sệt thứ nữ trên người, chuyển rời đến trước mặt thanh tuyển thanh quý thanh niên trên người. Một lát, Nam Dương Hầu đống nhiên nhắc tới tròn vo một đoàn thứ nữ sau cổ áo. Đêm này tuổi nhỏ lung tung ở giữa không trung rẽ rủa vật nhỏ hơi hơi một đốn lập tức ném vào theo bản năng giang hai tay cánh tay tiếp được nàng thanh niên trong lòng ngực mềm mục đồng dạng vẻ mặt dại ra tiểu cô nương rừng ở thanh niên trong lòng ngực khoảnh khắc thanh niên cánh tay hơi hơi một truy khỏe miệng run rẩy một chút này phân lượng không nhẹ a càng kêu hắn khỏe miệng run rẩy đến càng thêm dùng sức chính là nam dương hầu dùng cực bình tĩnh lãnh đạm thanh âm đối hắn nói Đưa ngươi! hai chương hai thứ nữ nào yêu nhị thúc ngươi lây là ôm nặng trĩu một viên quả bóng nhỏ tia thanh niên tuấn tú trên mặt mờ mịt phải gọi người đều cảm thấy đáng thương không mang theo tử trên trời giang xuống đột nhiên tập kích nàng mẹ đẻ đã chết ta này trong phủ không ai dưỡng cái này đống đốc nam dương hầu thanh âm lương bạc chấm thấp xem đều lười đến xem ngơ ngác mà ngồi ở thanh niên trong lòng ngực ca nguyên chỉ lạnh lùng mà nói đường đường hầu phủ thế nhưng dưỡng ra cái ngốc tử ngươi kêu ta mặt hướng nơi nào phóng ngươi mang theo nàng lăn nếu ngươi cảm thấy nàng là cái trói buộc liền giúp ta mang nàng ra cửa vứt bỏ quý cầu phảng phất là cực ghét bỏ a nguyên cái này cho chính mình mang đến sỉ nhục si ngốc thứ nữ nam dương hầu rũ mắt dùng khó có thể danh trạng biểu tình dùng sức trà lau chính mình ngón tay chán ghét nói ta thật là chịu đủ rồi nàng a nguyên nho nhỏ mà khụt khịt một tiếng nàng ngơ ngác mà nhìn nhìn đối chính mình tràn ngập chán ghét phảng phất chính mình ăn hắn một viên mễ đều là lãng phí nhà hắn lương thực nam dương hầu còn có hắn bên người hiểu điệu hiểu điệu phong tình vạn chủng nhạc dương quân chúa cao lớn anh tuấn nam nhân nhu mỹ đa tình nữ tử mãn đường hoa huệ xa xỉ cẩm y ghề hoa váy châu quang bảo khí cũng xác thật không có nàng đất cắm rủi giờ khắc này nàng trong lòng đau đến nói không ra lời bị mẹ cả ghét bỏ mẹ đẻ đã chết nàng cho rằng chính mình xúc đầu đương một cái thành thành thật thật thứ nữ tổng có thể có thể bình an lớn lên chính là hiện giờ là kết thân cha đều không cần nàng nhị thúc ngài nói như thế nào nói như vậy đây là thật muội mội a nguyên ngửi được một cổ tử rất dễ nghe hương khí nàng thút tha thút thít mà phồng lên một đôi hai mắt đấm lệ ngửa đầu liền thấy kia thanh tuấn thanh niên chính túi đầu dùng tay ôn nhu mà hợp ở chính mình lỗ thai nhỏ cùng lãnh đạm nam dương hầu thấp giọng nói nàng nghe thấy cái này trong lòng đến nhiều khổ sở dưng một chút này thanh niên do dự một chút đem a nguyên điên điên xem nàng theo bản năng mà một đôi thịt đô đô tay nhỏ nhi bắt lấy chính mình vào áo trần chờ đối nam dương hầu nói rốt cuộc là lâm ra huyết mạch nhị thúc thập muội muội ta coi phảng phất cũng không phải cái si nhi, còn biết đối hắn khóc, có thể thấy được này tiểu muội muội trong lòng vẫn là biết tốt xấu. Húng chi tuy không lớn tới nam dương hầu phủ, chỉ là nhìn nho nhỏ một đoàn nữ hài nhi, này thanh niên luôn là sinh ra vài phần đáng thương. tiểu hài tử học đồ vật chậm một chút, nhị thúc kiên nhận giáo, ta không dưỡng ngu xuẩn. nam dương hầu đánh gãy thanh niên khuyên can nói, a nguyên lau lau nước mắt, nhìn nhìn lanh khóc vô tình, cũng không dao động, hiển nhiên không có thu về thứ nữ ý tứ nam dương hầu. lại ngẩng đầu nhìn nhìn vẻ mặt ngượng ngự tuân tú thanh niên đây là nàng cuối cùng cứu mạng dâm dạng nàng nhút nhát sợ sệt run rẩy móng nuốt nhỏ gắt gao mà nắm lấy thanh niên và áo đem chính mình ấm áp tiểu thân mình dán ở thanh niên trên người không muốn xa rời lại thân mật nàng sợ hãi đến run rẩy tiểu thân mình trong mắt đều là sợ hãi ngửa đầu xoạch xoạch rất nước mắt thực lo lắng này thanh niên cũng không cần chính mình chẳng sợ lại gian nan chính là a nguyên cũng muốn sống đi xuống Thanh niên một đôi hơi hơi thượng chọn mắt vượng rũ xuống dưới, lẳng lặng mà nhìn đối chính mình rớt nước mắt béo đô đô tiểu cô nương, hồi lâu, thở dài một hơi. Nhị thúc, mang theo nàng lăn. Nam Dương hầu ném ra nhạc Dương quận chúa tay, nên ngang mà đi, cũng không quay đầu lại mà biến mất ở trong phòng. Chúng ta hầu ra chính là như vậy cái tính tình, thế tử xem ở đều là người một nhà, cũng đừng cùng hắn hợp ý. Thấy A Nguyên tròn vo mà hoa ở thanh niên trong lòng lực, cả người đều không thấy, chỉ truyền đến nho nhỏ sợ hai nước thanh. nhạc dương quận chúa mềm mại mà đuổi theo nam dương hầu bóng dáng gọi một tiếng thấy hắn coi như không có nghe thấy giống nhau đi rồi lúc này mới thay đổi lốn đồng tiền xoay người đi đến thanh niên trước mặt mỉm cười nói hầu ra không mừng thập nha đầu chúng ta thái thái càng là không vui nhìn thấy nàng chúng ta rốt cuộc là người một nhà dưỡng ở nàng rừng một chút liền mang theo vài phần ghen ghét mà nói dưỡng ở quốc công phủ cùng dưỡng ở chúng ta nam dương hầu phủ lại có cái gì bất đồng đâu Thỉnh thế tử coi như giúp hầu ra chăm sóc thập nha đầu đi Nàng nhợt nhạt một phút, đem lấy mắt ghen ghét đều đẻ ở ôn nhu ý cười chung. Trước mắt này thanh niên chính là Nam Dương Hầu thân chất nhi, ninh quốc công phủ thế tử, sinh mà tôn quý, thả nhân cùng đại hoàng tử từ nhỏ cùng lớn lên, bởi vậy còn tuổi nhỏ, cũng đã ở trong chiều cùng đại hoàng tử cùng ban sai, nhưng xưng được với là tiền đồ như gấm. Lâm ra một môn hiển hách đến cực điểm, không chỉ có có mấy đời nối tiếp nhau lão tổ tông truyền xuống tới tước vị ninh quốc công, còn có xuất thân quân ngũ, nhân công phong hầu Nam Dương Hầu. Ninh quốc công cùng Nam Dương Hầu huynh đệ hai người mãi cùng mẫu sở ra, luôn luôn cảm tình cực hảo. Nói A Nguyên nếu dưỡng ở Ninh quốc công phủ cùng dưỡng ở Nam Dương Hầu phủ không có khác biệt này một câu, cũng không tính cái gì sai sót. Chỉ là nghĩ đến hiện giờ liền nhạc Dương quận chúa chính mình đều không thể hướng Ninh quốc công phủ tùy ý đi lại. Nàng trong lòng tự nhiên đối cái này cơ duyên xào hợp, nhân bị cha ruột ghét bỏ bởi vậy lại có khả năng bị nhận nuôi đi Ninh quốc công phủ tiểu ngốc tử nhiều vài phần ghen ghét. Nhân nàng đấy mắt mang theo vài phần không cam lòng. Ninh quốc công thế tử lâm hành liền cười cười, thon dài tay đắp ở a nguyên đôi mắt thượng, không cứ gọi nàng đi xem nữ tử xấu xí ghen ghét. Phảng phất là minh bạch hắn tâm ý cùng ônu nhu, tròn vo tiểu thân mình lại nỗ lực mà hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng. Nàng mềm mại, ngoan ngoan ngoan ngoan đáng thương vô cùng, còn phảng phất mang theo đối chính mình ỉ lại cùng tín nhiệm, nhút nhát sợ sệt ỉ lại chính mình. Lâm hành trong lòng không khỏi hơi hơi mềm nũng, không biết như thế nào thế nhưng giải không khai tay, không thể lãnh khốc mà đem nàng ném đến này trong phủ tự sinh tự diệt. Đành phải sờ sờ này mềm mục tiểu đoàn tử. hắn buồn không muốn để ý tới nam dương hầu phủ này đó đích thứ chi tranh, nhưng mà thấy trong lòng ngực tiểu đoàn tử hướng chính mình trên cổ thuốc tha thuốc thít mà cọ cọ, xoắn mông nhỏ bái chính mình, liền khẽ thở dài một tiếng, hạ quyết tâm, đối nhạc dương quận chúa hơi hơi gật đầu, xoay người liền phải đi ra ngoài. hắn thúi đầu đối hoa ở chính mình trong lòng ngực chỉ lộ ra nửa trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, bắt lấy chính mình thực lo lắng bị ném xuống tiểu đoàn tử ôn nhu nói. Thập bội mội có nguyện ý không cùng đại ca ca cùng nhau về nhà đi. Hán thanh âm lại ôn nhu lại êm thai, rõ ràng là cực thanh quý người, chính là ở đối mặt A Nguyên thời điểm, lại nỗ lực trở nên ấm áp. A Nguyên gật gật đầu, vươn béo đô đô tiểu cánh tay, xa xa chỉ chỉ ngốc lập một bên cái kia nha hoàn, mang nàng đi. Lâm Hành liền do dự, hắn tự chủ trương mang theo nam dương hầu thứ nữ hồi phủ, chỉ sợ quốc công phủ đều phải sinh ra vài phần dung chuyển, nếu còn mang theo một cái nha hoàn, đúng vậy. rất tốt với ta. A nguyên tiểu tiểu thanh nhi mà năn nghỉ. Nhân đây là lần đầu tiên mở miệng, thanh âm nghẹn ngào khô khốc. Nàng chỉ nhớ rõ đương nàng tỉnh lại, mãn nhà ở nha hoàn đều vội vàng chính mình nhản sự, vui cười đùa giỡn, nói nói cười cười, đối nằm ở trên giường nửa chết nửa sống chính mình làm như không thấy, liền nước miếng đều không cho uống, chỉ có cái này nha hoàn, tận tâm tận lực mà chiếu cố chính mình. Nàng không nghĩ rời đi một cái đối chính mình thiệt tình người tốt. Người kêu gì? Lâm Hành thấy tiểu cô nương hốc mắt lại đỏ, nghĩ đến nàng thân thế đáng thương, than nhẹ một tiếng đối nàng nha hoàn hỏi. Kêu nha hoàn buồn nhân Nam Dương Hầu lánh khóc lộ ra vài phần đoán giận cùng thương cảm, lại thấy sau đó đã lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy Nam Dương Hầu lánh khóc vô tình, mà ngay cả thân sinh nữ nhi đều có thể ném cho người khác. Giờ phút này nghe được Lâm Hành mở miệng, nàng mỹ lệ trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc cùng hiểu rõ, vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất cấp trước mắt thanh quý thanh tuyển thanh niên dập đầu liên thanh nói: Nô tỳ, nô tỳ Thanh Mai. Câu thế tử khai ân, têu nô tì hầu hạ cô nương đi. Nàng dùng sức dập đầu, cũng không dám dừng lại, không cần thiết ba năm hạ, tuyết trắng trên chán đã máu tươi đầm địa. A Nguyên một tay bắt lấy lâm hành vặt áo, một tay nỗ lực đi sở thanh mài cái chán. Đau. Nàng thượng mang theo vài phần mại âm thanh âm nhỏ giọng tiêu lên. Được rồi, ngươi đi theo đi. Thấy nàng thiệt tình thực lòng, ngửa đầu cùng A Nguyên cùng chờ mong mà nhìn chính mình, lâm hành đau đầu mà xoa xoa giữa mày, xua tay nói. hắn đối nhạc dương quận chúa cũng không có rất nhiều hứng thú làm một cái chất nhi hắn cũng đối thúc phụ ra này cho má sụp đổ ra sự không có gì hứng thú huống chi tuy nhạc dương quận chúa luôn luôn đãi hắn khách khí hèn mọn nhưng mà nghĩ đến nhạc dương quận chúa lai lịch nghĩ đến hắn nhị thẩm nam dương hầu phu nhân đủ loại lạnh nhạc lâm hành liền đối trước mắt này tươi cười tĩnh mị nữ tử cảm thấy nói không nên lời gây tởm hắn dưới chân dừng một chút chỉ lắc đầu cự tuyệt nhạc dương quận chúa mời chính mình dùng bữa nói rút chân liền ra nam dương hầu phủ A nguyên giờ phút này lá gan lớn chút, xác nhận lâm hành sẽ không ném xuống chính mình, sẽ đối chính mình phụ trách, lại xác nhận chính mình sẽ không lưu tại Nam Dương Hầu Phủ, nhất thời liền buông một lòng. Nàng nỗ lực từ lâm hành trong lòng ngực mọc ra tới, ôm hắn thon dài cổ quay đầu lại đi xem Nam Dương Hầu Phủ đại môn. Cửa son cao rộng, kim bích huy hoàng, hảo nhất phái phú quý phong lưu khí tượng, liền hai bên sư tử bằng đá đều mang theo vài phần không ai bị nổi. Chính là, nàng này xem như bị Nam Dương Hầu đuổi ra khỏi nhà. Tuy ôm lâm hành, chính là A Nguyên lại vẫn là trong lòng có chút sợ hãi. Nàng sau này lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng một bên tưởng, một bên cọ cọ lâm hành trắng non tuấn tú mặt, nho nhỏ mà dầm gì. Vị này mới thấy một mặt đại ca ca, sau này chính là nàng muốn ôm lấy đuổi. Thế tử, thấy lâm hành vào Nam Dương hầu phủ một chuyến, thế nhưng mang theo một cái như hoa như ngọc nha hoàn ra tới, trong lòng ngực còn nâng một cái béo đô đô tiểu đoàn tử. Đang ở Nam Dương Hầu Phủ trước cửa chờ mấy cái gã sai vặt trên mặt biểu tình cũng đừng đề ra, sôi nổi xung tới, đem lâm hành bao quanh vây quanh, kinh ngạc hỏi, thế tử làm gì vậy? Cái kia cái gì? Hắn ra thế tử nhưng đừng là quải nhân ra Nam Dương Hầu Phủ trên cửa nhà hoàn A. Tuy bọn họ Ninh Quốc Công Phủ cùng Nam Dương Hầu Phủ vốn là một nhà, bất quá rốt cuộc Nam Dương Hầu là phân ra đi ra ngoài người, này luôn là gọi người nhìn không được tốt xem có phải hay không. Đây là các ngươi thập cô nương. Lâm Hành kêu A Nguyên cỏ đến trong lòng nôn ra, nghe nàng rầm gì mà, Phảng Phất mới sinh chó con nhi, nhịn không được cong lên đôi mắt. Thập cô nương. Một cái mặt mày thanh tú gã sai vật thò qua tới, thấy Lâm Hành thon dài tay thủ sẵn A Nguyên tiểu thân mình, còn đem nàng hướng trong lòng ngực đè xuống, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Lâm ra thứ nữ đích nữ đều tính thượng, tổng cộng 10 vị cô nương, thường ngày hắn ra thế tử tuy khán hộ muội muội, nhưng mà luôn luôn thủ lễ thông, dòng, cẩn thận ấm áp. Nơi nào có như vậy thân mật thích đến không muốn buông tay thời điểm. Này thập cô nương hay là hồ ly tinh biến đi. Tuổi trẻ thanh tú gã sai vật suýt nữa đi chở mình một phen hắn ra thế tử trong lòng ngực kia bánh bao đồ lót, nhìn một cái có phải hay không có điều đôi to. Chỉ là... Này hồ ly tinh cũng quá béo chút. Ba chương ba. Thứ nữ nào yêu. A Nguyên cảm thấy này gã sai vật ánh mắt có chút quái. Khả xảo, thiên nhi còn có chút lạnh chỉ xuyên đơn bà cáo ngắn a nguyên cô nương ra mặt dạy đem chính mình vùi vào nhà nàng đường huynh cổ ân đây là nhà nàng đường huynh đại đại ca ca tuy rằng biết bán manh không đúng chính là thập cô nương vẫn làn mãi thanh mại khí mà kêu một tiếng lâm hành khỏe mắt mang theo nhợt nhạt ý cười ở kia gã sai vặt khiếp sợ ánh mắt vòng qua hắn ôm a nguyên liền hướng trên xe đi trên xe ấm áp chỉ là a nguyên lại không nghĩ từ đường huynh ấm áp trong lòng ngực bỏ ra tới chỉ cảm thấy mơ màng sắp ngủ Đánh một cái nho nhỏ ngáp, đầu nhỏ gối lên này thanh niên bả vai một chút một chút mà rũ xuống dưới. Nàng này hai ngày ở Nam Dương Hầu phủ quá đến thật không phải cái gì ngày lành, sinh bệnh nặng không ai phản ứng còn chưa tính, còn phải ngụy trang chính mình là cái si nhi, e sợ cho lộ ra cái gì dấu vết tới. Nhạc Dương Quận Chúa luôn mồm đều là yêu thương, chính là nói thật ra, nếu không phải Nam Dương Hầu tự mình giá lâm, Nhạc Dương Quận Chúa mới mặc kệ nàng chết sống đâu. Nhân ôm lấy vừa thấy tựa thực rắn chắc đùi. A Nguyên liền càng thêm mà yên tâm, không cần lo lắng cho mình tuổi xuân chết sớm. Đều nói, chẳng sợ nhật tử quá đến lại khổ, nhưng A Nguyên vẫn là muốn sống sót. Đến nỗi si nhi. Nhà nàng đại ca ca không phải đã nói rồi sao, tiểu hai tử học đồ vật chậm, chậm rãi nhi tới, chậm rãi nhi thì tốt rồi. Hảo hảo ngủ đi, chờ tới rồi ra, ra kêu ngươi. Thấy tiểu đoàn tử tuyết trắng mượt mà mà lăn ở chính mình trong lòng ngực, móng nuốt nhỏ bắt lấy chính mình, kia không muốn xa rời đến hận không thể cả đời không buông tay. Phảng phất chính mình ở nàng bên người liền có thể mở ra tiểu cái bụng, lâm hành trong mắt càng thêm lộ ra vài phần ôn nhu. Hắn cười tủm tỉm mà rỗi tay sờ sờ này tiểu đoàn tử mềm mại đầu tóc, thấy nàng theo bản năng mà cọ cọ, lại nghĩ đến ninh quốc công trong phủ khó xử, trần trơ một chút, rốt cuộc không có lộ ra cái gì sầu lo thần xác Ninh quốc công phủ cùng Nam Dương Hầu phủ trụ đến không gần, chỉ vì Nam Dương Hầu chính là chính mình năng lực, nhân công phong hầu, bởi vậy chính là tân minh chi thế, hoàng đế ban cho hầu phủ nhà cửa. lại không thể cùng ở những cái đó mấy đời nối tiếp nhau thế gia nguyên quán nơi đánh đồng Nam Dương hầu sở trụ địa phương hơn phân nửa đều là mấy năm nay đi theo hoàng đế Nam Trinh Bắc Thảo lập hạ hiển hách chiến công vợ con hưởng đặc quyền tân quý Ninh Quốc công phủ nơi địa phương lại là nhãn hiệu lâu đời thế gia quanh năm hân quý nội tình phong phú cảnh lá tốt tươi nội tình thâm trưởng lại không kịp này đó tân quý ở trong triều rực rỡ lấp lánh nghĩ đến Nam Dương hầu trong phủ vị kia nhạc Dương con chúa lâm hành đáy mắt liền mang theo vài phần sầu lo vị tiêu nhạc dương quận chúa thân phận không tầm thường sau này cũng không biết có thể hay không sinh ra cái gì mối họa tới chỉ là trưởng bối gia sự cũng không phải một cái kẻ hèn tiểu bối là có thể xem vào huống chi nam dương hầu luôn luôn tính tình lạnh đều có chủ trương nói xuống ai nói vắng vẻ ai chỉ sợ không chỉ có là hắn cái này chất nhi liền phụ thân hắn linh quốc công cũng chưa cái gì phân lượng những cái đó lâm hành đều có thể mặc kệ chỉ đáng thương trong lòng ngực này viên tiểu đoàn tử nàng nho nhỏ một đoàn mềm mụt nhút nhát sợ sệt lại bị cha ruột ghét bỏ nếu không có hắn mang về ninh quốc công phủ có lẽ quá chút thời điểm là có thể cho nàng nhặt xác thế tử tới rồi lâm hành chính vô mơ màng sắp ngủ a nguyên chấm tư liền nghe thấy bên ngoài gã sai vật truyền đến tất cung tất kính thanh âm xe ngựa ngừng lại hắn tùy tay đem trong xe một kiện thật dài bạch hồ áo choàng cái ở a nguyên tiểu thân mình thượng đoàn lên lúc này mới ôm nàng xuống xe a nguyên xoa đôi mắt đôi ở lông xù xù áo choàng ngựa đầu Liền thấy chính mình nơi chính là một chỗ thập phần hoa mỹ mỹ lệ lâm viên, nơi xa đỉnh đài lầu các không cần thiết đi nói, chỉ kia thật lớn còn không có hoàn toàn băng tan hồ nước thượng đều đan sen tinh xảo hoa mỹ đỉnh. Gió lạnh thổi quát tới, A Nguyên run run, đem chính mình càng thêm vùi vào áo choàng liền thấy rất xa mấy cái siêu mỹ hoa mỹ niên thiếu mỹ nhân vội vàng mà đến. Cấp thế tử thỉnh an. Này mấy cái mỹ nhân vội vàng đối lâm hành phúc phúc, lại thủ quy củ không dám nhìn tới lâm hành rời xa dò ra một viên đầu nhỏ A Nguyên. thanh mai chân tay luống cúng mà đứng ở lâm hành phía sau nàng xuất thân nam dương hầu phủ ở nam dương hầu phủ cũng là thập phần xuất chúng nha hoàn nhưng mà tại đây vài vị niên thiếu mỹ nhân trước mặt nàng lại biết chính mình là bị sò không bằng các ngươi đi vội không cần để ý tới ta lâm hành ôn hòa mà đối này mấy cái thỉnh an mỹ nhân nói đương đầu một cái mỹ nhân thấy lâm hành hôm nay phá lệ ấm áp trần chờ một chút một đôi liệm diễm mắt đẹp bay nhanh mà đảo qua đem một đôi mắt tròn vo trương đại vô tội ngây thơ a nguyên lúc này mới trần chờ mà nói, lao thái thái chính tìm thế tử đâu, nói bệ hạ ngự tứ lộc thịt. tuy lộc thịt chúng ta trong phủ cũng ăn đủ rồi, chỉ tới đế là bệ hạ ban tặng, khó được vinh sủng, nghĩ làm mấy thứ nhi mới mẹ thái sắc mọi người một khối nhạc ca nhạc ca. nang liên khó xử mà nhìn xoay người liền lại nhào vào lâm hành trong lòng ngực cục bột béo, do dự mà thấp giọng nói, thế tử, này chỗ nào toát ra tới một viên bánh bao đâu? đây là các ngươi thập cô nương. Lâm hành thích nhất chính là A Nguyên đối chính mình không muốn xa rời, khỏe miệng mang theo cười đem mềm một tiểu đoàn tử mềm nhẹ mà hợp lại tiến áo choàng, khẽ sảng rộng, thân mình buồn không hảo, ngươi còn như vậy phịch. Chờ quay đầu lại thổi bị bệnh ngươi, quay đầu lại cho ngươi uống đau khổ dược. Thấy hắn khỏe miệng cười, kia mấy cái mỹ nhân đôi mắt đều phải trường ra tới. Nhưng mà lại nghe được A Nguyên thân phận, này mấy cái mỹ nhân mặt tức khắc đã bị hù đến biến sắc. kia không phải nhị lao ra trong phủ phía nam nhi nữ nhân sinh tiểu kia mỹ nhân kinh hô một tiếng, buồn muốn bật thuốc lên rục ra, nhưng mà nên diện liền thấy lâm hành quét tới cảnh cáo ánh mắt, vội vàng nuốt lời nói, ở A Nguyên nghi hoặc ánh mắt mồ hôi đầy đầu mà phúc phúc, kinh hoàng mà nói, thế tử nghĩ lại, lao thái thái, lao thái thái nhất không mừng phía nam nữ nhân, ngày thường không được kia mấy cái vào cửa, thập cô nương, thập cô nương, lao thái thái nên một mình, nàng sợ tới mức mặt sao nhi đều trắng, lung lay sắp đổ, một chương mỹ nhân mặt đều mang theo tái nhuận thanh mai cũng ở một bên run run lên phía nam nhi nữ người a nguyên nghiêng đầu hỏi nàng nhớ rõ tỉnh lại thời điểm liền nghe qua này kỳ kỳ quái quái nói các nàng đều nói nàng mẫu thân cùng nhạc dương quận chúa là phía nam nhi tới hồ mỹ tử không có gì cùng thập muội muội không quan hệ thấy a nguyên còn ngây thơ nghĩ đến hiện giờ trong chiều tình thế lâm hành trong lòng càng thêm thở dài vài tiếng túi đầu sờ sờ a nguyên đầu nhỏ Một đôi thượng chọn mắt vượng bên trong phiếm điểm trong suốt, phất tay kêu kêu mấy cái hủ trắng mặt mỹ nhân tối lui, lại đi nhìn nhìn thần sắc hốt hoảng thanh mai, ngậm ý cười túi đầu cùng A Nguyên hỏi, thập muội muội liền an tâm ở trong phủ ở, sẽ không có người thương tổn ngươi. Tin hay không đại ca ca? Hắn tươi cười như vậy Ôn Nhu, chẳng sợ thanh mai cùng Lâm Hành gã sai vật đều muốn nói lại thôi, A Nguyên vẫn là không tự chủ được gật gật đầu. Có, có đại ca ca là đủ rồi. Nàng trong lòng thiệt tình cảm kích Lâm Hành. cũng cảm thấy ở Lâm Hành tươi cười, chính mình thật sự là cái gì đều không cần sợ. Thấy nàng nghiêm túc mà ỉ lại tin tưởng chính mình, Lâm Hành liền mỉm cười lên. Rốt cuộc thượng là đông đi xuân mới đến, bên ngoài rét lạnh, Lâm Hành cũng không nói nhiều khác, ôm A Nguyên liền hướng vườn trung đi. Đi rồi thật lâu, A Nguyên đều xem đến hoa cả mắt, chỉ cảm thấy này Ninh Quốc công phủ phú quý bức người, liền thấy Lâm Hành xuyên một đạo rũ hoa cầm vòm, chuyển qua một chỗ sơn thủy ảnh bích, liền thấy trước mắt rộng mở thông suốt, lộ ra một chỗ trống trải hoa mỹ sơn tới. Nàng chính nhìn kia lan tràn ở sân thượng không biết là gì đó hoa hoa thảo thảo xuất thần, đã kêu lâm hành ôm vào chính phòng bên trong, vừa vào cửa, liền ngửi được nhàn nhà tấm áp trái cây hương. A Nguyên không tự chủ được mà chép miệng một cái. Thèm! Thật là cái hài tử! Thập cô nương nặng chịu thế tử đại nhân ôm này một đường cũng thực gian khổ, kêu mấy cái vội vàng tiến lên nha đầu trọn mảnh, hắn bước vào trong phòng, liền đem A Nguyên cấp đặt ở một bên trên giường. Hắn từ trên giường lấy một cái trái cây đưa cho bốn chảo bò ở trên giường, nhút nhát sợ sệt nằm ở áo choàng trộm nhi quay đầu quan sát A Nguyên. Đa tạ, đa tạ đại ca ca. A Nguyên vội vàng xoay người ngồi dậy, thiền tiểu cái bụng đôi tay tiếp nhận này đỏ rực trái cây. Lâm hành thấy nàng thủ lễ hiểu chuyện, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn phảng phất nhớ rõ. Hắn cái này tiểu đường ngội, đều truyền thuyết là cái si nhi. Tuy A Nguyên hình dung cử chỉ đều có chút ngốc ngốc ngu đần. chỉ là nàng hiển nhiên cũng không phải cái vụng về người lâm hành trong lòng nghi hoặc chợt lóe mà qua liền nghĩ tới hiện giờ nam dương hầu phủ chính là nhạc dương quận chúa đương gia đắc ý a nguyên không phải nhạc dương quận chúa sở sinh thứ nữ tự nhiên chính là trên mặt đất bùn tưởng như thế nào trà đạp tưởng như thế nào bên ngoài lời đồn nàng là cái ngốc tử chỉ sợ đều vô lực phản bác nghĩ đến đây lâm hành đáy lòng đối kia nhạc dương quận chúa càng thêm vài phần chán ghét chỉ thương tiếc mà sờ sờ đem trái cây đặt ở thịt đô đô móng nuốt nhỏ thượng chơi đùa a nguyên A Nguyên ngửa đầu, thượng không biết nhạc dương quận chúa vì chính mình bối hát qua, chỉ cảm thấy nhà mình đường huynh đối chính mình càng thêm ôn nu. Nguyên lai like nói lời cảm tạ còn có thể thu hoạch hảo cảm giá trị. Kia sau này nàng nhất định chơi bạc mạng nói cảm ơn. Thái thái đâu? Lâm hành tự tiện chủ trương đem A Nguyên cấp mang về tới, tuy hắn là ninh quốc công thế tử, nhưng mà thiệt tình còn không thể ở quốc công phủ trung đương ra, huống chi hắn rốt cuộc là nam tử, cũng vô pháp nhi tùy thời tùy chỗ mà dưỡng một cái tiểu muội muội. bởi vậy mang theo a nguyên tới hậu viện nhi nghị kêu nhà mình mẫu thân ninh quốc công phu nhân tiếp thu một chút thấy thượng phòng yên tĩnh không người hai bài nha hoàn không tiếng động mà đứng hắn liền không khỏi hỏi một câu trong đó một cái nha hoàng trên mặt lộ ra vài phần do dự tới bay nhanh mà nhìn chính rỗi một con thon dài tay kêu a nguyên mặt mày hớn hở mà ôm rửa vào lâm hành thấp giọng nói thọ an hầu phu nhân bị bệnh quốc công gia cùng thái thái đều đi thọ an hầu phủ trấn an phu nhân đi lại là gì Lâm Hành hơi hơi khơi mào khẽ miệng tức khắc trầm xuống. Tiêu nha hoàn liền rũ mặt không hé răng. Nàng ra thế tử, thật là nhắc tới khởi thọ An Hầu này tiện nghi gì liền biến sắc mặt ta. Đương nhiên, thay đổi ai, luôn là bị đẩy mạnh tiêu thụ một cái khóc la phải gả cho chính mình sau này làm quốc công phu nhân biểu muội, mặt đều sẽ không đẹp. 4.4 chương 4. Thứ nữ đào yêu? A Nguyên chính ôm trái cây chảy nước miếng, cảm nhận được áp suất thấp, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Hành. Thấy đường huynh mỉm cười mặt đều trầm hạ tới. nàng do dự một chút, một đôi móng nuốt nhỏ lấy lòng dơ trái cây, hướng Ninh quốc công thế tử trước mặt đưa đi, ăn, ăn vui vẻ, nàng lấy lòng mà thò qua tới nói, lâm hành bản tâm trung không vui, nhưng mà thấy a nguyên này ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu bộ dáng nhi, lại nhịn không được tâm tình hào lên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu đường muội mềm mượt bộ dáng nhi, thiên chân lại thuần lương, mềm mại lại thiện ý, cùng trong nhà mấy cái đường muội đều bất đồng chút, nhớ tới vượt mã roi dài, so nam tử còn cường chút đường muội. lâm hành khỏe miệng run rẩy một chút tuy hắn tổ mẫu ninh quốc công thái phu nhân cũng không hỉ nữ tử quyến rũ vũ mị chỉ là này oanh oanh liệt liệt dục ngựa dơ roi đối với tử đánh hạ nam triều bị nam triều phong lưu súng nước vài phần đế đô tới nói đều có chút lỗi thời lệnh nữ hải tử nhiều vài phần cường thế kinh diễm lại thiếu vài phần nhu nhược tính mỹ thế gian này nam tử ai không càng thích nhu nhược càng thiên ý, ý hiế bách thuận nữ tử đâu liên tỷ như hắn vị kia hảo nhị thúc nam dương hầu bồi hoàng đế nam trinh bắc thảo cũng coi như là anh hùng nhân vật, nhưng này anh hùng không phải ngã xuống mỹ nhân quan chức bỏ không đứng dậy sao? Nghĩ đến đây, Lâm Hành đáy mắt liền mang theo điểm điểm lưu quang. "Thập muội muội đem trái cây cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ đâu?" Hắn cười tủm tỉm mà nhéo trái cây, xem A Nguyên một viên đầu nhỏ theo trái cây chuyển động, mang theo vài phần ý cười hỏi. "Đại ca ca trước, ăn trước." A Nguyên quyết định không cần đi xem trái cây. Cô nương chính là thèm. Từ cô nương tỉnh lại, liền không ăn qua trái cây. Bởi vậy Thanh Mai thấy A Nguyên nắm áo ngắn nuốt nước miếng, đáng thương vô cùng, tức khắc đau lòng vô cùng, cũng bất chấp chính mình một cái nha hoàn không nên nói chuyện, vội vàng cấp sửng sốt Lâm Hành Phúc Phúc, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, "Này Đông Xuân thời điểm, nơi nào có thủy linh linh mới mẻ trái cây đâu?" liền tính là có, cũng luôn không chúng ta cô nương, bởi vậy cô nương là có chút tham ăn. Nàng chính là A Nguyên mẹ đẻ Nguyễn Di nương từ trước bên người trung tâm nha hoàn, Nguyễn Di nương một bệnh không có, nàng liền đem A Nguyên trở thành chính mình quan trọng nhất chủ tử. ta nhớ rõ nhị thúc trong phủ mấy cái cô nương đều có chính mình phân lệ lâm hành nghe thấy a nguyên thế nhưng không có trái cây ăn lẩm bẩm một câu liền lộ ra vài phần hiểu rõ một cái mất mẫu thân chính mình vẫn là cái ngốc tử không có dựa vào thứ nữ ai không ở a nguyên trên người dẫm một chân an ít một ngụm không không tính cái gì a nguyên tuy rằng cảm thấy chính mình nhân sinh man khô bức này một không cẩn thận liền thành cái tiểu ngốc tử vẫn là cái xuất thân thấp hèn người nhất đẳng Sau này liền tính gã chồng cũng muốn bị ghét bỏ bắt bẻ thứ nữ, chỉ là nàng trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, lòng dạ lại tình nguyện rộng rãi chút. Nàng cũng không nghĩ luôn muốn từ trước những cái đó khổ bức chuyện này kêu chính mình không vui. Giờ phút này ngược lại vườn thị toa hoa móng nuốt nhỏ tới sờ sờ thanh mai mặt, thò người ra ngây ngô cười an ủi nói, sau này ở bên nhau, nhưng hảo nhưng hảo. Nàng từ trên giường dò ra tiểu thân mình, cọ cọ thanh mai mặt. Cô nương! Thanh mai nước mắt tức khắc liền hạ xuống. Lâm Hành không tiếng động mà nhìn A Nguyên. Thấy đủ thương nhạc, thập muội muội minh bạch cái này, liền so người khác thông minh gấp trăm lần. Thả chuyện xưa qua đi không cần nhắc lại, chúng ta đi phía trước xem. Hắn cũng không biết A Nguyên có thể hay không nghe hiểu, chỉ mỉm cười ôn nhu mà nói chuyện. A Nguyên dầm gì mà liền ngã quỵ ở Lâm Hành trong lòng ngực lăn, nhìn kia thon dài ưu nhã trong tay đỏ rực trái cây chảy nước miếng. Lâm Hành liền càng thêm muốn cười, từ một bên lấy nho nhỏ bạc đao đem trái cây một phân thành hai. trong nháy mắt thủy linh linh thương ngọt khí kêu a nguyên chịu chịu cái mũi nhỏ nàng xem lâm hành chính mình cắn một ngụm lại đem dư lại một nửa nhi cho nàng vội vàng ôm này thanh niên thon dài tay cũng ngây ngô cười cắn một ngụm liền tại đây rất nhiều nha hoàn khiếp sợ kinh ngạc mờ mịt ánh mắt huynh ngội hai cái đem trái cây ăn a nguyên liền ngã xuống lâm hành thon dài trên đùi sờ sờ chính mình tròn xoe tiểu cái bụng cái gì thấp thỏm sợ hãi đều không thấy cảm thấy mị mãn mà lan lột. quốc công gia thái thái đã trở lại Liên ở nàng đầu gối gối một chút nhà mình tuấn tú đường huynh khi, liền nghe được bên ngoài chuyển đến thông báo. Lâm hành liền thấy béo đô đô tiểu đoàn tử dùng mắt thường có thể thấy được bộ dáng tạc tạc mao nhi, mới vừa rồi thích dí cùng nhàn nhát đều không thấy, cái ngã lộn nhào mà lăn đến chính mình sau lưng, đem chính mình tiểu thân mình cấp giấu đi. Hắn theo bản năng mà xoa xoa khỏe mắt, cố nén không cần cười ra tới. Nha, đại ca nhi đã trở lại. Mành xôn sao mà bị khơi mào tới, A Nguyên liền nghe được cửa truyền đến vài đạo tiếng bước chân Nàng run run tiểu thân mình, nghĩ đến nhà mình kia xui xẻo lánh khóc thân cha Nam Dương Hầu, lại nghĩ vậy vị đại bá phụ Ninh Quốc Công cùng Nam Dương Hầu chính là một mẹ đẻ ra huynh đệ, liền đối Ninh Quốc Công làm người không có gì trông cậy vào. Trong lòng cất giấu vài phần sợ hãi, nàng run rẩy nắm lâm hành phía sau xiêm y trộm dò ra một viên đầu nhỏ, lại thấy cửa chỗ phía trước nhất đi vào tới một đôi trung niên nam nữ. Nam tử dung mạo trung đẳng, dáng người trung đẳng, thân cao trung đẳng, khí thế cũ. Trung đẳng Hảo một cái dứt vào người đôi nhi liền tìm không thấy người người thường. Thả này trung niên nam tử ăn mặc cũng bất quá tầm thường, man trung đẳng. Á nguyên liền chớp chớp mắt, nàng ánh mắt không có hứng thú mà từ giữa chờ nam nhân trên người chuyển qua đi, liền thấy hắn bên người đứng trước một cái ý vị ung dung trung niên mỹ phụ. Xem nàng mặt mày cùng lâm hành còn có vài phần phảng phất, Á nguyên liền chớp chớp mắt. Đây là Ninh quốc công phu thê. Như thế nào nhìn Ninh quốc công cùng nàng kia hầu ra trà không lớn giống a? Thấy Ninh quốc công phu thê trên mặt đều mang theo vài phần tiểu tụy mệt mỏi, A Nguyên tuy thấy này hai người phảng phất thập phần hòa khí, chỉ là này thế đạo không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu, vẫn là không dám từ lâm hành phía sau bỏ ra tới. Nhưng thật ra kia trung đẳng nam tử Ninh quốc công không lớn quan tâm mà nhìn thoáng qua nhi tử, lúc sau đột nhiên đem ánh mắt gắt gao mà đinh ở nhi tử phía sau, liền thấy một viên tròn vo bánh bao nhút nhát sợ sệt mà ở nhi tử phía sau tham đầu tham não, thấy chính mình xem nàng, bẹp bẹp miệng nhi lại té ngã lộn nhào mà lùi về đầu nhỏ ninh quốc công tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh này nhà ai a trên mặt hắn còn mang theo mệt mỏi lại hứng thú bừng bừng mà vài bước tới rồi lâm hành trước mặt thăm dò hướng nhi tử phía sau xem một đôi tròn vo mắt to đối thượng hắn đôi mắt lại vội vàng rụt trở về lâm hành liền kiến thức đến ninh quốc công nhiệt tình cảm thấy chính mình phía sau xem ý gì đều phải bị nhau phá hắn bất đắc dĩ mà quay đầu lại đem dầu mông nhỏ hướng chính mình trong lòng ngực cùng tiểu đoàn tử cấp đào ra dơ lên linh quốc công trước mặt thập cô nương mặt tức khắc đã bị dọa trắng Ninh quốc công hít ngược một hơi khí lạnh trà sát tay trong ánh mắt đều ra bên ngoài mạo lục quang liền phải đi ôm này tiểu đoàn tử trong miệng khẩn trương hỏi này nhà ai nha đầu kêu người cấp phải tới không cáo mà đến a nguyên run run chuẩn bị nên đón linh quốc công phẫn nộ làm tốt lắm nàng đang bị cử ở giữa không trung nhắm mắt lại chờ đợi bị đuổi ra khỏi nhà bi thảm vận mệnh thình lình nghe được lời này tức khắc kinh ngạc mở mắt ngẩng đầu ở giữa không trung lắc lư ngơ ngác mà coi chừng đối chính mình gửi đến thập phần vặn vẹo ninh quốc công phu thân đừng sợ hai thập muội muội lâm hành nhất biết thân cha là cái cái gì mặt hàng không khỏi bất đắc dĩ mà kêu ninh quốc công thu liêm chút Hảo hảo hảo ninh quốc công nhìn nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ tiểu đoàn tử hiển nhiên không biết chính mình đang nói chút cái gì thập muội muội đây là ngươi nhị thúc trong phủ kia trung niên mỹ phụ hiển nhiên là nhìn không được đường đường quốc công như thế mất mặt tuy ninh quốc công sinh một chương người qua đường giáp mặt chỉ là thế nào cũng đến có chút quốc công ra thể diện tôn nghiêm có phải hay không nàng chậm rãi tiến lên thấy kia tiểu đoàn tử ngơ ngác mà lắc lư một chút thử mà lấy lòng mà ngửa đầu đối chính mình phu thê cười một chút lại vội vàng quay đầu đi xin giúp đỡ mà xem lâm hành kia trong mắt ỉ lại kêu nàng kinh ngạc một chút do dự một lát mới vừa rồi than một tiếng đem a nguyên cấp nhận được chính mình trong lòng ngực ôm lấy a nguyên trong nháy mắt ninh quốc công phu nhân nhứng mày rất chậm chỉ là tuy là cái nữ tử Nhưng mà ôm béo đô đô A Nguyên, nàng lại chưa lộ ra cố hết sức biểu tình, nhẹ nhàng mà nâng kinh hoàng mà hướng về phía lâm hành duỗi tay A Nguyên ngồi ở một bên. A Nguyên ngồi ở Ninh Quốc Công Phu Nhân trong lòng ngực cứng đờ tiểu thân mình không dám động. Nàng e sợ cho làm tức giận Ninh Quốc Công Phu Nhân. Nho nhỏ, nhưng thật ra đáng thương cực kỳ. Thấy nàng nhút nhát sợ sệt không dám động, Ninh Quốc Công Phu Nhân Mỹ lệ trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt thương tiếc. Nàng ôn nhu tay nhẹ nhàng mà dừng ở A Nguyên trên mặt thấy tiểu đoàn tử khụt khịt một chút đi xem lâm hành, nàng kia trưởng tử cũng quan tâm mà nhìn qua, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, đẩy ra vội vàng thò qua tới ninh quốc công liền hòa thanh cùng lâm hành hỏi, ngươi nhị thúc đâu? như thế nào nàng thế nhưng ở cạnh ngươi, nay nhiều kỳ quái đâu? nhân ra thân cha bóng người cũng không thấy, ngược lại là đứa con trai này ôm đường muội không buông tay. nhị thúc nói, đem thập muội muội đưa ta. nói gì vậy? mẫu thân cũng biết, nhị thúc luôn luôn nói là làm, hắn không lớn thích thập muội muội. nói không chịu dưỡng, thấy Linh Quốc công phu nhân trên mặt lộ ra vài phần dị sắc, Lâm Hành liền nhẹ giọng nói, thập muội muội tuổi nhỏ, ở kia trong phủ đoạn không có cái đường sống nhi, Nhi tử liền tự chủ trương mang theo thập muội muội trở về trong phủ, làm tốt lắm, Linh Quốc công đã giải bên hôn ngọc bội, Huyền đến Á Nguyên trước mặt lúc gần lúc hiện, thấy tiểu đoàn tử vươn béo đô đô móng nuốt nhỏ, thẳng khởi tiểu thân mình một chút một chút đi bắt kia lão đảo lắc lư ngọc bội, bắt không được liền ăn vạ bắt lấy chính mình thật dài ống tay áo. Ninh quốc công chỉ cảm thấy này kiểu kiểu mềm mại cùng chính mình làm nũng mới kêu cùng trung thiên luôn đâu, tức khắc lộ ra một cái vui sướng nhiên biểu tình, nơi nào còn lo lắng khác, toàn bộ đem ngọc đội túi tiền hướng tiểu đoàn tử tiểu béo chào tác. Cho cho cho. Muốn gì cấp gì? Ngươi. Thấy Ninh quốc công chỉ chấp mắt liền lấy lòng tiểu đoàn tử, nay tiểu đoàn tử chỉ trước mắt cũng đã quên mới vừa có nhiều sợ hãi. Ninh quốc công phu nhân khỏe miệng run rẩy mà nhìn này vô tâm không phổi hai cái, một lát, mới vừa rồi thở dài nói. nếu ngươi nói đứa nhỏ này đáng thương, kia chỉ sợ nàng là thật sự đáng thương. cũng thế, ngươi nếu thích nàng, có thể thấy được nàng tất nhiên có gọi người yêu thương địa phương. nay nho nhỏ, gọi người nhìn trong lòng cũng không đành lòng. huống chi chúng ta quốc công phủ cũng không thiếu nàng này một tiểu nha đầu địa phương. chỉ là người khác cũng liền thôi, ngươi nhị thẩm chỗ. nàng giận lâm hành liếc mắt một cái, mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần đối nhi tử yêu thương thở dài một hơi. ta thỉnh ngươi nhị thẩm qua phủ thương lượng thương lượng. Nam chương năm thứ nữ đào yêu nhị thẩm biết ngươi thích ngươi thập muội muội chỉ là vô luận như thế nào không gọi ngươi nhị thẩm gật đầu đây là ở đánh nàng mặt thấy lâm hành tuấn tú mặt trầm rãi đỏ ninh quốc công phu nhân khẽ thở dài một tiếng cùng nhi tử ôn thanh nói này trong phủ đầu nếu chúng ta đều không cho ngươi nhị thẩm giành vinh quang tưởng thế nào liền thế nào ngươi kêu ngươi nhị thẩm mặt mũi hướng nơi nào phóng đặc biệt là mang đi nam dương hầu phủ thứ nữ cái này kêu người biết không phải chờ gọi người lên án Nam Dương Hầu Phu Nhân khắc khe thứ nữ phải gọi nhân ra đường huynh đều nhìn không được, hoặc là Ninh Quốc công phủ căn bản liền không đem Nam Dương Hầu Phu Nhân để vào mắt sao. Phàm là đem Nam Dương Hầu Phu Nhân để ở trong lòng, sẽ như thế không kiêng nghể gì mà nói mang đi nhân ra thứ nữ liền mang đi. Mẫu thân, nhi tử nơi nào sẽ như vậy hồ đồ. Lâm Hành thấy Ninh Quốc công phu nhân lời nói bên trong mang theo vài phần đối chính mình không ủng hộ, vội vang nói, ta ôm thập muội muội ở nhị thúc trong phủ một đường đi tới. Rất nhiều nha hoàn bà tử đều thấy, ta cũng vẫn chưa giấu giếm nói muốn mang thập muội muội hồi phủ. Chỉ là nhị thẩm lại chưa gọi người ngăn trở nhi tử, bởi vậy nhi tử liền nghĩ, nhị thẩm nên là cam chịu. A Nguyên kia tiểu viện tử lậu đến cùng cái sàng dường như, còn có thể không có nam dương hầu phu nhân người. Chính là liền tính biết nam dương hầu đem A Nguyên ném cho Lâm Hành, nam dương hầu phu nhân chỗ lại một chút động tĩnh đều không có, tùy ý kêu Lâm Hành ra hầu phủ. Đều là quý tộc thế gia xuất thân, nay hình cùng cam chịu lẫn nhau chi gian đều hẳn là biết rốt cuộc là tình huống như thế nào đây là ngươi nhị thẩm không chu toàn thập nha đầu lại không phải tiểu miêu tiểu cầu nói cho chúng ta liền cho chúng ta kỳ thật cho chúng ta cũng khá tốt ninh quốc công thấy a nguyên béo móng nuốt bắt lấy ngọc bội tối tiền đôi mắt mị thành một cái phùng nhi còn cùng chính mình không hề xa lạ ngược lại thân mật mà ghé vào cùng nhau liền có chút không cho là đúng mà nói hắn trộm nhi méo méo mơ ước đã lâu tiểu béo móng nuốt cho nên mới kêu đệ lại đây Ninh quốc công phu nhân thấy Ninh quốc công nhìn A Nguyên đôi mắt đều sáng, nhất thời bất đắc dĩ, nhất thời lại nhịn không được sờ sờ A Nguyên khuôn mặt nhỏ. Nàng cùng Ninh quốc công phu thê tình thầm, đã sinh hạ hai cái nhi tử, chỉ tiếp Ninh quốc công cùng nàng thích nhất nữ hải nhi, lại nhân nàng sinh dục con thứ thời điểm ở trong cung gặp khó rong huyết hơi kém chết, bởi vậy bị thương căn cơ không bao giờ có thể có thai. Ninh quốc công thích nữ nhi, chính là lại nhân cùng nàng cảm tình cực hảo không chịu nạp tiếp, bởi vậy nữ nhi liền trở thành hai vợ chồng một chút ti nàng vốn tưởng rằng muốn cái mềm mục sẽ phun bong bóng sẽ lấy lòng tiểu nha đầu đến chờ lâm hành hoặc là con thứ thành thân lúc sau ai biết bầu trời rơi xuống cái không ai dưỡng thập nha đầu này thật là bầu trời rất bánh bao thập nha đầu nếu thật không ai dưỡng bọn họ tới dưỡng hảo kiêng hành vừa lúc nhi kêu đệ mội một khối đi gặp lao Thái thái ninh quốc công liên thanh mà gọi người đi thỉnh nam dương hầu phu nhân hắn thoạt nhìn đặc biệt cấp kia chương đặc biệt trung đẳng trên mặt hận không thể nghe răng trấn mắt a nguyên nghiêm đầu móng nuốt nhỏ phụng chính mình ngọc bội cùng túi tiền nhéo nhéo cảm thấy man đang giá thấy ninh quốc công phu nhân cười nhìn kêu bình thường trung đẳng ninh quốc công liền trộm nhi từ ninh quốc công phu nhân trên đùi hướng lâm hành phương hướng bò động mông nhỏ hún éo vốn éo thỉnh thoảng quay đầu lại khẩn trương mà xem ninh quốc công phu nhân liếc mắt một cái thấy này mỹ mạo dễ thân đại bá nương phảng phất không có phát hiện liền hướng lâm hành trước mặt bỏ cẳng hoan thấy nàng bỏ lại đây lâm hành vội vàng giũi tay đem nàng nhận được chính mình trước mặt đều cấp đại ca ca béo đô đô tiểu đoàn tử phủng chính mình mới được đến ngọc đội cùng túi tiền mượn hoa hiến phật đôi mắt sáng lấp lánh nàng tròn vo một đoàn hai chỉ móng nuốt nhỏ cố sức mà dơ lâm hành ngẩn ngơ khoe miệng nhịn không được liền câu lên cho ta cấp đại ca ca a nguyên dùng sức điểm điểm chính mình đầu nhỏ thấy lâm hành tiếp tức khác mặt mày hớn hở mà nhào vào đường huynh trong lòng ngực lăn lộn cọ cọ thích nhất đại ca ca nàng thâm tình mà ngưỡng tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhi nói Ninh quốc công quay đầu lại thấy một màn này, tức khắc phát lại đây bái giường, hai con mắt chảy xuống thương tâm nước mắt. Này ngọc đội thật là đẹp mắt. Lâm hành thấy Ninh quốc công bi phẫn đến dục sinh dục tử, càng thêm mà cảm thấy thú vị. Hắn cười nhéo nhéo A Nguyên béo khuôn mặt, thấy nàng ánh mắt thanh triệt, hoàn toàn không thèm để ý kiêng ngọc đội cùng túi tiền, ngược lại bởi vì cho chính mình đồ vật bởi vậy vui vẻ vô cùng, liền càng thêm mà nở nụ cười. Hắn nói ra những lời này, liền thấy tiểu đoàn tử ngẩn ngơ Cán béo ngón tay phiên phiên chính mình tinh xảo đồ lót thấy trừ bỏ xiêm ý thân vô vật dư thừa cục bột béo nghĩ nghĩ quay đầu lại yên lặng mà coi chừng đang trông mong chờ đợi chính mình linh quốc công nàng nghiêng đầu nhìn nhìn linh quốc công bên hông một khác cái tử ngọc bội nghĩ nghĩ nàng to lại gần xoạch gặm linh quốc công nửa bên nhi mặt nước miếng thích linh quốc công thần hồn điên đảo kêu béo hồ ly thông đồng si ngốc cười cởi xuống tử ngọc bội cục bột béo vội vàng tiếp nhận quay đầu lại phùng cấp nhà mình đường huynh Lâm hành lại ổn trọng tính tình cũng cười đến thẳng không dậy nổi thân, thấy ninh quốc công quay đầu lại nhào vào ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực khóc lóc hỏi một vạn câu vì cái gì, hắn chỉ ở A Nguyên ngây nô cười ánh mắt che môi nghiêng đầu cười hồi lâu, mới vừa rồi quay đầu lại đem hai quả ngọc đội đều hệ ở A Nguyên bên hông. Chỉ đem túi tiền suy ở chính mình trường tụ, hắn đem này mềm một vật nhỏ ôm vào trong ngực cười nói, đại ca ca chỉ cần cái này liền cũng đủ. Khắc, đều là thập muội muội. Chỉ là hắn nghĩ đến A Nguyên cái gì đều nguyện ý cho chính mình bộ dáng, lại cảm thấy vật nhỏ này ngốc phải gọi chính mình trong lòng nó tiếp. Ta chính là đại ca ca. Cục bột béo vội vàng nói. Ta đây có phải hay không thập muội mội đâu? Lâm Hành liền mỉm cười hỏi. Cục bột béo xoắn đồ lót nghĩ nghĩ, có chút é e lệ, lại có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, cái này cũng có thể có. Nha đầu này, cũng không biết là Ninh Quốc công phu nhân tuy từ trước vẫn chưa gặp qua A Nguyên. Chỉ nghe nói nam dương hầu trong phủ đầu có cái ngu dại tiểu nhi, nhưng mà đều nói đồn đãi không bằng gặp mặt, nàng này thấy a nguyên, thấy nàng tuy rằng cốc lốc, lại không ngu dại, luôn là ở trong lòng kinh ngạc vài phần. Chỉ là nghĩ vậy tiểu đoàn tử mẹ đẻ đã chết, nàng liền thở dài một hơi cùng ninh quốc công nói, đại ca nhi nói được cũng là, tiêu thập nha đầu ở kia trong phủ đầu, cũng thực sự đáng thương chút. Nàng dưng một chút, lại hồi tường hỏi, nàng mẹ đẻ là nguyễn thị. Ta như thế nào phảng phất nhớ rõ năm đó nàng còn sinh một cái thứ nữ. Là chúng ta lâm ra sáu nữ, nhũ danh gọi là A-la. Ta đã thấy một hồi, nhất xuất sắc bộ Giáng nhi, chúng ta mãn phủ tiểu thư bên trong, cái kia đẹp nhất. Ninh quốc công liền không chút để ý mà nói. Nhân hắn không có nữ nhi, bởi vậy thèm đến không được, hắn hai cái đệ đệ ra nữ hải nhi đều kêu hắn một đôi tặc nhãn cấp lưu ý thật lâu. Bởi vậy, tuy Ninh quốc công thái phu nhân không thích Nam Dương hầu phủ mấy cái thứ nữ, cũng không kêu nảy mấy cái thứ nữ tới trong phủ Thịnh an. Nhưng mà Ninh Quốc Công lại nhiều ít biết trong nhà nữ Hải nhi đều như thế nào. Chỉ là hắn nhất không biết chính là này bị lúc trước Nguyễn Di Nương tàng đến gắt gao thập cô nương, phảng phất là bởi vì lúc trước thập cô nương bị phát hiện là cái si nhi, từ kia sau này Nguyễn Di Nương sẽ không bao giờ nữa hứa người khác thấy chính mình nữ nhi, liền cùng sợ nàng gọi người cấp hại dường như. Nghĩ đến đây, Ninh Quốc Công cũng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ nghĩ, liền đối thê tử nói, ta coi nàng trên mặt có vài phần thần sắc có bệnh, đại khái là bệnh nặng lúc sau thông suốt nhi. Ninh quốc công phu nhân tức khắc liền tiếp nhận rồi cái này lý do Nguyên nhân chính là chính mình vong hình trong lòng run sợ mà ghé vào lâm hành trong lòng ngực A nguyên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng hừ hừ hai tiếng, lại bất an mà đi xem thanh mai Lại thấy thanh mai một đôi tươi đẹp trong mắt tất cả đều là vui mừng phảng phất chính mình thông minh, yêu nàng đặc biệt thỏa mãn Chính mình để ý người đều không thèm để ý, nàng liền thật sự yên tâm Lục nha đầu hiện giờ nơi nào Nhặt trước cao bay đi Ta phảng phất nhớ rõ nhị đệ bên người người ta nói quá, Nguyễn Thị đã chết về sau, nhị đệ hỏi cái này hai chị em làm sao bây giờ? Ai nguyện ý dưỡng các nàng, nàng cái kia tỷ tỷ lập tức liền nói muốn đi nhạc dương chỗ, ngược lại đem thân mội mội cấp phiết ở một bên một câu không đề cập tới, nếu không phải bởi vì cái này, thập nha đầu cũng sẽ không không ai quảng. Ninh quốc công người này trời sinh tính thập phần đơn điệu, ngày thường cũng không gì chơi bởi lêu lỏng để lung giá điều yêu thích, duy nhất thích chính là bắt quái. nếu hỏi cái này lâm ra tam phòng bên trong ai biết lâm ra các loại bắt quái nhiều nhất tìm ninh quốc công là được ninh quốc công phu nhân đều không cần hỏi người khác nhi nghe được khỏe miệng run rẩy một chút lục nha đầu là cái người thông minh biết mẹ cả tất nhiên không thích chính mình bởi vậy tuyển càng được sủng ái nhạc dương quận chúa lục cô nương mới mất mẹ đẻ chỉ cần nhạc dương quận chúa muốn chiêu hiện chính mình hiến đức tất nhiên sẽ không bạc đãi cái này nữ hài nhi quá thông minh chỉ là cũng không nghĩ thập nha đầu nhưng làm sao bây giờ Nàng chọn nhạc dương, nhị đệ liền nói, vậy đem thập nha đầu cho đệ muội hảo, ai biết đệ mội tính tình mấy năm nay là càng thêm mà lãnh tình. Nhạc dương quận chúa nói chính mình chỉ có thể dưỡng một cái, dưỡng lục cô nương tự nhiên không hảo lại đem thập cô nương thu ở dưới gối, bằng không chẳng phải là đánh nam dương hầu phu nhân mặt. Tuy rằng nhạc dương quận chúa luôn luôn thích cùng nam dương hầu phu nhân đối nghịch, chỉ là ở nam nhân trước mặt tất nhiên muốn làm bộ nhu thuận ngoan ngoãn, nàng vốn cũng không tưởng dưỡng cái ngốc tử. Thuận Lý Thành Trương mà liền đem tiểu ngốc tử đẩy cho Nam Dương Hầu Phu Nhân. Nam Dương Hầu Phu Nhân ở trong phủ thất thế, nhạc Dương Quận Chúa mới là Nam Dương Hầu trước mặt đắc ý nhân nhi, lục cô nương đi theo nhạc Dương Quận Chúa mới có thể sáng giỏi vinh quang. Chỉ là tuy là như thế, Ninh Quốc Công Phu Nhân lại vẫn là khẽ như mày. Ngươi vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Có phải hay không năm ấy đi theo nhạc Dương ở phủ ngoại dập đầu, mặc một cái đào hoa sắc xiêm ý thì tiểu cô nương. Nàng nghĩ nghĩ liền nhẹ giọng nói. Thật thật nhi nhân diện đào hoa, nàng khi đó mới vài tuổi. Cũng đã sinh khuynh thành sắc. Ta nghe nói Nguyễn Di Nương sinh đến bất quá là tầm thường mỹ mạo, chính là lục nha đầu không để cập tới, chính là chúng ta thập nha đầu. Nàng theo bản năng mà nhìn nhìn hoa ở lâm hành trong lòng ngực ga Nguyên, nhìn nàng ngượt mà lại rất là tinh xảo, Ngọc Tuyết đáng yêu mặt nói không ra lời. Chúng ta, ta thích này bà chữ. Ninh quốc công lại ngây ngô cười lên, khắp nơi nhìn nhìn, sờ soạn một mâm điểm tâm phủ phục đi tới. tiến đến a nguyên trước mặt đậu nàng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái nàng kêu mẹ đẻ cũng quái thật sự ta phảng phất nghe nói bị bệnh nhiều năm triền miên giường bệnh lâu ngày lại chống một hơi nhi chính là không chịu chết ai biết không lâu trước đây nhạc dương tặng nàng một chén tổ yến tái giá liền không có kia trong phủ mơ hồ có người nói là kêu nhạc dương cấp độc chết nghe ninh quốc công vẻ mặt thần bí mà các loại cầu hết bắt quái ninh quốc công phu nhân khỏe miệng tức khắc vừa kéo này ngươi lại đã biết này bắt quái quốc công sáu chương sáu Thứ nữ đào yêu. Bắt quái quốc công tự hào đến dơ lên chính mình chung đẳng mặt. A Nguyên một bên từ mâm thượng sờ soạn điểm tâm bẻ ra cùng đường huynh phân an, một bên nghe được liên tục gật đầu. nay đại bá phụ thật đúng là man cấp lực. Này đó nội tình nàng chính mình cũng không biết. Biết nhiều hơn chút chuyện xưa, sau này hảo càng có thể ở trong phủ rừng chân A. Vì cái gì chỉ phân cho ngươi đại ca ca. Thấy A Nguyên phủng điểm tâm cùng lâm hành ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn, nửa điểm nhi không nghĩ tới chính mình. Ninh quốc công mới vừa rồi từ nội tâm nảy lên tự hào hiện tại là toàn không có, hận không thể cùng đến trên giường tới. Thấy A Nguyên run run, run béo đô đô tiểu thân mình, trần chờ đem móng nuốt nhỏ một chút mảnh vụn cho chính mình xem, hắn hư một tiếng, chọn một khối còn tính đại liền hướng trong miệng phóng, quay đầu lại còn đối Ninh quốc công phu nhân dùng khổ tận cam lai cảm động ngựa khi nói, nhìn một cái, thập nha đầu rốt cuộc vẫn là hiếu thuật ta. Ninh quốc công phu nhân chống đầu không nghĩ nói với hắn lời nói. ngươi dọa hư thập nha đầu. Nàng có thể minh bạch Ninh Quốc Công muốn một cái nữ nhi bước thiết tâm. Thường ngày, Ninh Quốc Công đối trong phủ mấy cái chất nữ nhi liền thập phần chiếu cô xuống ái, mỗi khi ở bên ngoài thấy ăn ngon thú vị, hoặc là có tinh xảo hiếm lạ lăng là tơ lụa, chân châu đa quý, đều hận không thể bãi ở chất nữ nhi nhóm trước mặt. Chỉ là hắn lại từ ái, cũng phải nhịn không cần vật rào. Tổng không thể so nhân ra thân cha còn muốn yêu thương này mấy cái chất nữ nhi đi. Bằng không gọi người ta cha con chi gian như thế nào ở chung đâu. Nói vậy Ninh Quốc Công hai cái đệ đệ lại tâm khoan, cũng không muốn từ nữ nhi trong miệng nghe được như là ngài đối ta còn không bằng đại bá phụ đâu nói như vậy. Ninh Quốc Công này một nghẹn rất nhiều năm, hiện giờ có một con phản phất có thể nhận nuôi ở chính mình bên người cục béo, tức khắc liền ô ô mà không nín được. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn Ninh Quốc Công trong chốc lát, thấy hắn run run lỗ thai đương nghe không thấy, đang muốn Ninh giá hỏa này lỗ thai trở về làm ra đứng đắn trưởng bối bộ dáng, lại thấy cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Nàng vốn tưởng rằng là Nam Dương hầu phu nhân tới, đang muốn đứng dậy, lại thấy mảnh bị đẩy ra, truyền đến một đạo sinh cơ bừng bừng thiếu niên tiếng kêu nói. Mẫu thân, ta đã trở về. Liên thấy cửa một cái thần thái phi dương, anh Tuấn bức người cẩm y thiếu niên nhảy tiến vào. Hắn thấy Ninh Quốc công phu nhân ở, tức khắc liền xoay người chỉ vào cửa nói, Tĩnh vương biểu ca cũng tới. Hắn quay người lại, liền lộ ra phía sau một người cao lớn anh Tuấn huyền y thiếu niên tới. A Nguyên kêu này phần phật tiếng kêu hù nhảy dựng. Vội vàng chui vào lâm hành trong lòng ngực, bãi đường huynh cánh tay chỉ lộ ra một đôi tròn vo mắt to ra bên ngoài nhìn lại, liền thấy cửa cảnh xuân tươi đẹp, ngày xuân ánh mặt trời cũng không thập phần nhiệt liệt, chiếu vào cửa kia hai cái thiếu niên trên người. Đằng trước cái kia anh Tuấn đến làm người hoa mắt hoa mắt, có hùng hổ dọa người cảm giác, thần thái phi dương, thập phần khiêu thoát. Phía sau cái kia cũng thực anh Tuấn, vượn bối ao eo, nhìn dáng người thật là cực hảo, chỉ là hắn một bên nhị sau lại mang theo một đạo rất dài đao xẹo. từ sau cổ vẫn luôn kéo dài tới rồi hàm dưới thượng nay một đạo vết xẻo kêu thiếu niên này nhiều vài phần dũng mãnh rồi lại không có tổn hại hắn anh tuấn ngược lại khí thế lang nhân trong lòng sợ hãi a nguyên liền cảm thấy kia thiếu niên tràn ngập kỳ quái mị lực rõ ràng cả người khí thế lại người sợ hãi chính là nàng lại như thế nào cũng vô pháp nhi đem đôi mắt từ hắn trên người rời đi khai bị hắn hấp dẫn ở điện hạ như thế nào cũng tới ninh quốc công phu nhân liền đứng dậy cười hỏi a diễm nói phải về nhà mẫu hậu kêu ta đưa a diễm trở về cũng kêu ta cấp gì thỉnh an kêu huyền ý gì thiếu niên trầm ổn mà nói hắn cảm thấy bên cạnh người có tầm mắt dính ở trên người mình bỗng nhiên quay đầu đối thượng một đôi tròn vo mắt to một viên đầu nhỏ vèo nhi mà liền chui vào tới lâm hành trong lòng ngực chỉ lộ ra một đôi đỏ rực lỗ thai nhỏ đây là ai a lâm diễm theo tinh vương ánh mắt xem qua đi liền thấy lâm hành trong lòng ngực phảng phất lăn một viên cục bột béo không khỏi tò mò mà thò lại gần hắn vẫn là thiếu niên tâm tính thấy lâm hành trong lòng ngực kia béo đô đô một đoàn chính loa thành một viên cầu run bần bật nhịn không được lộ ra một cái xấu xa tươi cười sở trường chỉ liền đi chọc kia béo đô đô vật nhỏ cười nói như thế nào như vậy nhát gan hắn mang theo vài phần cười xấu xa thấy lâm hành giật giật thân tránh đi chính mình ngón tay lại bất khuất kiên cường mà đuổi theo một hai phải thọc một thọc kia tiểu thân mình không thể một con mang theo vết chai mỏng tay chế trụ cổ tay của hắn nhi biểu ca không cần vô lễ thính vương trầm ổn mà nói Bình một chút có quan hệ gì? Lâm Diễm liền bĩu môi nói. Hắn là Ninh quốc công phu thê con thứ, nhân lúc trước sinh hắn thời điểm tình huống không xong, bởi vậy từ nhỏ trên người không lớn khỏe mạnh, Ninh quốc công phu nhân đối hắn là được rồi vài phần yêu quý. Bởi vậy hắn tâm tính thượng mang vài phần hài tử tâm tính. Người A, chân tay vụ về, làm đau thật muội muội làm sao bây giờ? Lâm hành chính bất đắc dĩ mà giận này hái chơi xấu đệ đệ, lại thấy chính mình trước mặt nhiều một cây ngón tay thoát dài. ở chính mình chưa phản ứng lại đây thời điểm một lóng tay đầu chọc ở kia cục bột béo mềm mục tiểu trong cổ liền thấy a nguyên nho nhỏ mà giống như chấn kinh béo hổ ly giống nhau từ trong lòng ngực hắn tạc mao nhi bỏ ra tới hai mắt đấm lệ mông lung mà ôm chính mình không buông tay lâm hành liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mắt so với chính mình nghiên thiếu chính là xưa nay lấy trầm ổn nổi danh tĩnh vương điện hạ không gọi hắn đệ đệ thọc tĩnh vương điện hạ chính mình thọc một chút xem như chuyện gì tĩnh vương lại chỉ nhìn chính mình tay hồi lâu nhàn nhạt nói Xúc cảm không tồi. hắn dương mắt, anh tuấn trên mặt không có gì biểu tình, lẳng lặng mà nhìn nước mắt bẹp ghé vào lâm hành trong lòng ngực, quay đầu lại thút tha thút thít nước nợ thư quỷ khuất mà nhìn chính mình cục bộ béo. Lâm hành mỉm cười trầm mặc, hắn dây rùa ở muốn hay không cấp này xui xẻo tinh vương một chân dối rắm Cho ta. Tinh vương liền đối thượng ở dãy rùa ninh quốc công thế tử dỗi tay nói. Cái gì? Nàng, cho ta. Tinh vương chỉ chỉ liều mạng lắp đầu, xoắn mông nhỏ vẻ mặt không cho ôm cục bộ béo. Điện hạ, nàng vẫn là cái hài tử. Lâm hành liền cảm thấy không thể nhịn được nữa. Thịnh vương anh tuấn trên mặt liền lộ ra một tia mờ mịt. Nàng xúc cảm không tồi, ta ôm một cái. Béo đô đô nóng hầm hập, giống cái tiểu lò sưởi. như vậy thì đô đô vật nhỏ thật sự là ôm vào trong ngực như một lựa chọn. Thịnh vương nghĩ đến mới vừa rồi kia chọc một chút đều không có chọc đến xương cốt mềm mại xúc cảm, liền cảm thấy vật nhỏ này nhưng thật ra rất thú vị nhi. Hắn không lớn minh bạch ôm trong chốc lát một cục bột cùng nàng có phải hay không cái hải tử có quan hệ gì. Nhưng mà nghĩ đến hiện giờ Nam triều lễ nghi ở kinh thành thịnh hành, hắn liền dừng một chút, thực lễ phép hỏi, nàng năm nay vài tuổi? 6 tuổi. Lâm Hành phức tạp mà nói. Đều nói nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng mới 6 tuổi, không ngại. Thấy Lâm Hành cùng A Nguyên ôm thành một đoàn, Tính Vương lại nghĩ nghĩ mới vừa rồi như mày nói, nàng đương nhiên là cái hải tử, bởi vậy ta mới ôm nàng. Nếu nàng lớn tuổi Ta vì cái gì muốn ôm nàng? Hắn chỉ nghĩ ôm một cái cục bự béo, chẳng lẽ liền như vậy khó? Nghĩ đến thân ca trong vương phủ mới nửa tuổi đại kia viên béo chất nhi cũng là khóc la tay đấm chân đá không gọi chính mình ôm, tinh vương liền nhíu như mày. Hắn nghĩ đến nhà mình hoàng huynh cùng chính mình nói qua trên người sát phạt chi khí quá nặng, bởi vậy mới lệnh hài tử sợ hãi, liền nỗ lực hít một hơi, thu liễm vài phần khí thế. Cho ta. Hắn đối A Nguyên bài trừ một cái hỏa khí tươi cười. Thập cô nương hơi kém bị này tươi cười doa khóc. Bất quá béo đô đô thật sự rất đáng yêu. Thập muội muội nhị thúc trong phủ, lâm hành cùng tĩnh vương đang ở đối cẩm, thình lình lâm diễm liền từ một bên đem cục bột béo nói ra đặt ở trên giường. Thấy a nguyên nghiêng đầu ngây thơ xem ra, tròn trịa một đoàn, tiểu béo cánh tay, tiểu béo chân nhi, anh tuấn thiếu niên xoay chuyển sáng ngời đôi mắt, dối tay đem tách ra cẳng chân nhi ngồi ở trên giường cục bột béo lập tức thọc đảo. Thập cô nương ngưỡng mặt hướng lên trời phơi chính mình béo đô đô tiểu cái bụng. Nỗ lực đá chân ngắn nhỏ nhi chính là phiên bất quá thân. Hào chán ghét hùng thiếu niên. Lệ dòng chạy đi A Nguyên quyết định chính mình chỉ cần ôn nhu đại đường hình, sau này đều chán ghét này chính cười đến ngựa tới ngựa lui hư đường hình. Muốn nói người đều không thể tương đối đâu, cùng hùng thiếu niên so sánh với, trên người khí thế dọa người một ít, gọi người dựng lông tơ không dám nói lời nào huyền y ý, ý thiếu niên thế nhưng thành thiên sứ giống nhau tồn tại. Đặc biệt là đương một đôi tay thật cẩn thận mà tham lại đây. Đem nàng bế lên tới nhẹ nhàng mà thu vào chính mình trong lòng ngực, bị tức giận đến hừ hừ thập cô nương nên diện nhìn thấy kia trường tràn ngập lạnh lùng mặt đều không cảm thấy sợ hãi, quay đầu lại, chỉ vào kia anh tuấn bức người thiếu niên dầu mông nhỏ liền cáo chẳng nói, thương. Thập cô nương là một con phì tử nhi, chỉ là không mang theo như vậy hướng nhân tâm cắm dao nhỏ. Từ từ biểu ca, người muốn làm gì? Lâm Diễm chính cười đến phụt phụt phun khí nhi, đã kêu một con bàn tay to cấp để ở. Hán đại kinh thất sắc. Nhìn trước nay không chạm qua chính mình một ngón tay đầu tĩnh vương. Bị ném ở trên giường, chịu một phen cái hốt đã bị ngưỡng mặt hướng lên trời ấn ở trên giường, ra sức dây rủa đều dây rủa không khai đẻ ở trên bụng cái tay kia lâm ra nhị ra, anh tuấn trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Cho ngươi báo thủ, thế nào? Tĩnh vương một tay ấn lâm diễm cái bụng không gọi hắn xoay người, một bên túi đầu hỏi ngồi ở chính mình trong lòng ngược cục béo. Cái gì biểu đệ biểu ca, nơi nào có bánh bao quan trọng đâu? Nay vẫn là đệ nhất viên ngồi ở chính mình trong lòng ngực, giờ phút này hai con mắt đều sáng, ôm lấy chính mình cọ cọ, mềm mại mà kêu cảm ơn bánh bao. Tĩnh vương tuy rằng không nói, chính là đáy mắt sung sướng là dấu không được cùng hắn cùng lớn lên Lâm Diễm. Biểu ca ngươi thế nhưng, vì bánh bao thật là liền đệ đệ đều không buông tha A Lâm Diễm thật sự bất đắc dĩ, từ bỏ dễ rủa nằm liệt trên giường một bộ sống không còn gì luyến tiếp mặt. A Nguyên thấy hắn suối quẻ, liền cảm thấy ra tay vì chính mình báo thù tĩnh vương thật là thế gian lớn nhất người tốt. Một đôi tiểu cánh tay ôm thiếu niên này cổ, tiểu kiều mà nhỏ giọng nhi nói, "Người tốt." Nàng thấy Tĩnh Vương môi đột nhiên căng thẳng thành một cái bình thẳng đường cong, không khỏi nhút nhát sợ sệt mà rụt rụt, lại lấy lòng mà cọ cọ hắn mặt, hừ hừ nói, "Anh, anh Hùng." "Này nhưng còn không phải là anh Hùng cứu mỹ nhân sao?" Tĩnh Vương trầm mặc một lát, quay đầu lại đối Linh Quốc công phu nhân không người nói, chất nhi đi trở về. Hắn nhấc chân liền đi. Từ từ. Linh Quốc công thế tử đột nhiên ở một bên rũ tay, chế trụ tĩnh vương bả vai tươi cười và mẹo Trước buông điện hạ trong lòng ngực béo Thập muội muội kẹp liên chạy làm cái gì mộng đẹp đâu bảy chương bảy thứ nữ đào yêu a nguyên vẻ mặt mờ mịt biểu ca ngươi này không thể được thấy tĩnh vương đây là cuốn cục bột béo liền đi tiết tấu lâm diễm buồn ghé vào trên giường yên lặng mà hoài niệm lúc trước vì cho chính mình báo thù một quyền tạp nát dám sau lưng trộm nhi nguyền rủa chính mình thế ra công tử mặt khi cũ tình thấy này biểu ca thế nhưng là đánh cái này chủ ý vội vàng bỏ dậy muốn đem a nguyên từ tĩnh vương trong lòng ngực đoạt ra tới làm chỉ thấy quá một mặt muội muội hắn đơn thuần đến cảm thấy này muội muội man thú vị lại cũng không có càng nhiều cảm tình chỉ là thấy huynh trưởng lâm hành ý cười bên trong mang theo sát khí hắn liền tò mò mà nhìn nhìn bị đề ở trên tay khổ đại cựu thâm mà nhìn chính mình tiểu đoàn tử không có gì đặc biệt a nguyên bị dẫn theo sau cổ áo nhìn hắn quyết định sau này cùng này đường huynh chính là địch nhân ta dưỡng mấy ngày, thật vất vả có cái bánh bao có thể thân cận, Tĩnh vương tuyệt đối không nghĩ buông tay. điện hạ tự trọng. lâm hành ôn thanh nói. thịnh vương liền càng thêm mờ mịt. hắn chính là tưởng dưỡng dưỡng cục bự béo, như thế nào liền không tự trọng. thập nha đầu mới bệnh hảo chút, bên ngoài lăn lộn không thể được. nàng sau này đại khái sẽ lưu tại quốc công phủ, điện hạ nếu là muốn cùng nàng thân cận chơi đùa, chỉ lo tới quốc công phủ chính là. Ninh quốc công phu nhân nhưng thật ra biết thịnh vương tính tình một ít, biết hắn làm người chân thành. Chẳng qua là thích mềm mục tiểu hài tử, chỉ là đại để là bởi vì Tĩnh vương từ nhỏ liền đi theo hoàng đế ở phía trước chinh chiến, trên người bưu hán sát khí quá mức, nhạy bén chút hài tử mỗi khi thấy hắn đều phải gào khóc, nơi nào có A Nguyên này ngốc ngốc thực thân mật đâu. Ninh quốc công phu nhân nghĩ đến Nam Dương Hầu trong phủ đều nói A Nguyên là cái ngốc tử, không khỏi thở dài một hơi. Nếu nói ngốc người có ngốc phúc, có lẽ chính là A Nguyên. Có thể được Tĩnh vương coi trọng, ngày sau phạm là có thể được Tĩnh vương một chút che chở a nguyên cũng sẽ không gọi người tùy ý khi dễ đối với tĩnh vương nguyện ý chiếu cố a nguyên ninh quốc công phu nhân không cảm thấy có cái gì không thích hợp a nguyên tuổi con nhỏ mới 6 tuổi tĩnh vương liền tính nhiều chiếu cố mấy ngày cũng cứ gọi người nói không nên lời cái gì nhàn thoại tới bị bệnh quay đầu thấy a nguyên chính ra sức đá động tiểu béo chân nhi cùng lâm diễm làm đấu tranh khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức thở hồn hển thở hồn hển nhưng mà một khuôn mặt sắc thật có chút hư bạch tĩnh vương liền nhíu nhữ mày nhìn lâm diễm liếc mắt một cái Người sau buồn cười hì hì từ vật nhỏ này đã chính mình lại nhân chân nhi quá ngăn đã không, thấy tiểu đoàn tử hốc mắt chậm rãi đỏ, tức khắc không được tự nhiên mà khụ một tiếng dẫn theo nàng về tới trên giường, mới bông, liền thấy A Nguyên xoay người, thực lưu loát thực nhanh chóng bỏ đi, bỏ tới rồi lâm hành phía sau, nắm lâm hành và táo tham dò cảnh giác mà nhìn chính mình. Nàng như thế nào cùng đại ca ca như vậy thân cận? Lâm Diễm liền cảm thấy có chút không vui. Tĩnh Vương không nói gì, chỉ là trong ánh mắt cũng có vài phần như vậy ý tứ. Ngươi A, vẫn là cái hài tử tính tình, thập muội muội tự nhiên sợ ngươi. Lâm hành thuần thục mà đem A nguyên cấp ôm vào trong ngực, thon dài tay đẻ ở nàng mềm mụ trên sống lưng, một chút một chút cho nàng thu kinh. Bị như vậy yêu thương, thập cô nương thoải mái đến đôi mắt đều mị lên, ôm Lâm hành không buông tay. Đây là nàng thích nhất người. Lâm gia nhị công tử cùng thân cha Ninh Quốc công xúc ở cùng cái góc, ghen ghét mà nhìn Ninh Quốc công thế tử. Tinh vương ở Lâm hành phòng bị ánh mắt ngồi ở Lâm hành bên người, túi đầu cũng phải đi sở. linh quốc công thế tử tỏ vẻ không cho sở cười ngâm ngâm mà xoay người cự tuyệt hắn lo lắng ra hỏa này đoạt ngội muội liền chạy ngược lại là a nguyên cảm thấy tĩnh vương thật sự là người tốt ôm đường huynh cổ đầu nhỏ đè ở đường huynh trên vai đối tĩnh vương kéo ra một cái ngốc hề hề tươi cười mại thanh mại khí mà nói điện hạ người tốt têu biểu ca tĩnh vương nhàn nhạt mà nói a nguyên nghiêng nghiêng đầu lại không có kêu hắn chỉ chậm gì gì mà xúc vào lâm hành trong lòng ngực không nói tĩnh vương chính nhữ mày nghi ngờ mà nhìn về phía ninh quốc công phu nhân, kêu hắn nói, nhân ninh quốc công phu nhân cùng hắn mẹ đẻ hoàng hậu chính là một mẹ đẻ ra tỉ muội, bởi vậy ninh quốc công phu nhân dưới gối con nối roi, thậm chí toàn bộ ninh quốc công phủ đường phòng công tử tiểu thư, lại nói tiếp gọi hắn một câu biểu ca đều không có cái gì không ổn. Đương nhiên, Tĩnh vương điện hạ hiển nhiên đã liền quên nhớ trước đây thỏ an hầu trong phủ công tử hô chính mình một câu biểu ca bị hắn trực tiếp chịu thượng tận trời chuyện cũ, chỉ cảm thấy a nguyên đối chính mình phất thực mới lạ. thấy Ninh Quốc Công Phu Nhân trầm mặc túi đầu, liền không vui nói, gọi ta điện hạ ngược lại xa lạ, cũng không phải là lúc trước đem Thọ An hầu công tử cấp chịu thành cầu lúc. Nghĩ đến kia Thọ An hầu phu nhân cũng là Tĩnh Vương ruột thì gì, Thọ An hầu công tử đương nhiên nên gọi Tĩnh Vương biểu ca lại bị quất đánh đến tìm không ra bắc, Ninh Quốc Công Phu Nhân liền thở dài một hơi, tiêu biểu ca liền hảo, nàng thò người ra cùng A Nguyên nói, chỉ là A Nguyên giật giật khe miệng, rũ đầu nhỏ không nói thêm gì, tuy rằng chơi đùa trong chốc lát. chính là nàng rốt cuộc còn nhớ rõ chính mình thân phận nàng bất quá là nam dương hầu thứ nữ lại đi gọi tĩnh vương biểu ca cái này kêu người nghe thấy không chuẩn phải mắng nàng một câu khinh cuồng nàng đột nhiên liền nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cơ nào làm càn kỳ thật nàng chính là cái bị đuổi ra khỏi nhà thứ nữ thấy nàng lại có chút thật cẩn thận ninh quốc công phu nhân trong mắt liền mang theo vài phần yêu quý thỉnh tĩnh vương ngồi ở một bên liền vuốt ra nguyên khuôn mặt nhỏ cười nói đứa nhỏ này nhát gan thẹn thùng vẫn là chậm rãi như tới, nếu điện hạ thích nàng, sau này thời gian lâu rồi, biết điện hạ đối nàng thiệt tình hảo, nàng tự nhiên liền sửa lại khẩu. thấy kia huyền ý thiếu niên dáng người thẳng mà ngồi ở một bên, trên người tràn ngập mũi nhọn, anh tuấn trung lại mang theo vài phần bức người khí thế, nàng nghĩ đến hiện giờ hậu cung tình thế, đảo không đành lòng, tiêu tính vương thất vọng, chỉ đối a nguyên hơi hơi gật đầu. đừng sợ. thấy a nguyên nắm chặt tiểu nắm tay cúi đầu, lại ngốc ngốc, lâm hành ôn nhu mà đem tay nàng bẻ ra, nắm trong tay. Sợ nha! A Nguyên tiểu tiểu thanh nhi mà nói. Nàng sợ thật sự nhiều, cũng sợ chính mình khinh quẩn, gọi người khác không thích chính mình. Nếu bị vứt bỏ, nếu ninh quốc công phủ cảm thấy nàng đặng cái mũi lên mặt không thích nàng, nàng làm sao bây giờ đâu? Sẽ không không cần ngươi. Thấy nàng mới vừa rồi sung sướng khí nhi đều tan, lâm hành càng thêm thương tiếc nàng, nghĩ đến nàng chính mắt thấy cha ruột đem nàng chán ghét ném cho người khác, còn tuổi nhỏ liền lo sợ bất an, càng thêm ôn nu. A Nguyên ngoan ngoãn, không cần người khác. Tinh Vương mới vừa nói muốn dưỡng nàng mấy ngày, A Nguyên một chút đều không thụ sủng nhược kinh, ngược lại sợ hãi. Nàng thật sự thực lo lắng Lâm Hành sẽ đồng ý, đem chính mình lại ném cho người khác. Chính là Lâm Hành ngăn lại Tinh Vương, nói không cho hắn dưỡng. Hắn thật là tốt nhất đường hình. Thật là cái nhát gan vật nhỏ. Lâm Diễm cũng phát hiện A Nguyên chính là ngoài mạnh trong yếu, kia mới vừa rồi đã chính mình thời điểm nhiều có khí thế A, chỉ chớp mắt liền buồn bạ hiểu xỉu. Hắn cũng rối tay sờ sờ A Nguyên đầu. quay đầu lại đối tĩnh vương khoe ra mà cười hắn đang muốn muốn biểu đạt một chút thị thị xúc cảm là cái tình huống như thế nào lại thấy bên ngoài có nha hoàn thanh âm truyền đến lúc sau mảnh một trọn liền thấy một cái mỹ diễm kiêu ngạo như minh châu rực rỡ mỹ phụ mang theo một chuỗi nhi mỹ mạo nha hoàn đi đến nàng sinh đến cực mỹ mắt hạnh trường mi một thân kiêu ngạo lệnh nàng nhiều vài phần trương dương tươi sống phong thái chỉ là sắc mặt lại có chút khó coi đệ muội tới ninh quốc công phu nhân đều đợi nam dương hầu phu nhân thật lâu thấy nàng tới liền đứng dậy cười nói tẩu tử tìm ta nam dương hầu phu nhân hơi hơi nâng nâng cảm lạnh giọng hỏi a nguyên đang bị hống thật sự vui vẻ lại kêu lâm diễm cào ngứa thịt nhi khanh khách mà cười rộ lên nghe thấy những lời này vội vàng quay đầu thấy kêu mỹ diễm tiêu ngạo mỹ phụ nàng ngẩn ngơ nôn nóng mà muốn từ lâm hành trong lòng ngực bỏ ra tới chỉ là trên người mềm mại nhất thời không xong thấy nàng đáng thương vô cùng lâm hành trong lòng khẽ thở dài một tiếng đem nàng đặt ở trên giường Xem nàng xoắn áo ngắn, Khẩn Trương mà cấp Nam Dương Hầu phu Úi nhân Thình An. Cấp, cấp thái thái Thình An. A Nguyên chân tay vụng về mà cùng cùng móng nuốt nhỏ, lại cảm thấy không đúng, nào biết đâu rằng như thế nào cấp trưởng bối Thình An, không khỏi nôn nóng mà đi xem một bên không tiếng động Thanh Mai. Nàng là cảm kích Nam Dương Hầu phu Úi nhân. Mặc kệ nàng nói nhiều ít không dễ nghe lời nói, chính là bệnh nặng khi mời đến thái y y, mỗi một ngày uống xong chén thuốc, nghe Thanh Mai nói, đều là đến từ Nam Dương Hầu phu Úi nhân gật đầu. Tuy rằng nàng vắng vẻ nàng, không muốn dưỡng nàng, chính là nàng cũng không có đối chính mình có tệ hơn tâm tư. Nam Dương hầu phu nhân xem đều không xem trên giường kia viên bánh bao, lập tức đi tới Ninh Quốc công phu nhân bên người ngồi xuống, khinh thường mà nhìn ghé vào giường biên ân cần mà đỡ cục bột béo Ninh Quốc công liếc mắt một cái, lúc này mới lạnh mặt nói, tẩu tử là tưởng cùng ta nói kia tiểu. Nàng dưng một chút, lạnh giọng nói, nói kia tiểu nha đầu sự. Ta nghe nói kia hôn trưởng muốn đem nàng cấp tẩu tử cùng đại ca dưỡng, này cực hảo. Ta sẽ không dưỡng nàng thấy A Nguyên mắt trông mong mà nhìn chính mình, thanh âm càng thêm lãnh ngạnh mà nói, dưỡng nữ nhân khác sinh thứ nữ. Tẩu tử nếu thích nàng, liền cho tẩu tử, sau này nàng cùng ta không quan hệ. Cấp xem bệnh, cấp dược, đa tạ thái thái. A Nguyên thấy Nam Dương hầu phu nhân quả nhiên không chịu dưỡng chính mình, sẽ nhỏ giọng nói lời cảm tạ nói. Nam Dương hầu phu nhân không chịu dưỡng nàng, thiên kinh địa nghĩa. dựa vào cái gì làm mẹ cả phải ra vẻ hiền lương, đi dưỡng tiếp thất sinh thứ nữ. Điều a nguyên chính mình nói, nàng chỉ sợ cũng không có cái kia trí tuệ. Lại không phải tiện nhân. Ngươi A, luôn là quật cường, chỉ là ngươi đem thứ nữ đẩy cho đại phòng, sau này gọi người đã biết, với ngươi thanh danh cũng không tốt. Nam nhân đều thay đổi tâm, ta còn muốn thanh danh làm cái gì? Nam Dương Hầu Phu U Nhân bén nhọn hỏi. Ninh Quốc Công Phu U Nhân Á Khẩu không trả lời được, một lát mới vừa rồi khẽ than thở nói, ta biết ngươi cùng nhị đệ giận dỗi chỉ là nếu thập nha đầu lung tung mà đưa tới Quốc Công Phủ. bên ngoài chỉ biết nói ngươi ghen ghét không tử không thể gặp thứ nữ này ngươi thanh danh ngươi không thèm để ý ngươi sinh đại a đầu nhị nha đầu thanh danh chẳng lẽ ngươi cũng không để ý nếu ngươi thanh danh hỏng rồi từ trước cũng liền thôi hiện giờ trong kinh nam triều không khí ngày thịnh làm mẫu thân không tốt liền nữ nhi thanh danh đều phải hư rớt không nói được người trong sạch nhi đi nhị nha đầu không vội mà gả chồng cũng liền thôi đại a đầu chính là mai đầu, ngươi không nghĩ cho nàng chọn hảo nhân ra nhi đi nàng nói được những câu có lý Nam Dương Hầu Phu Nhân liền trầm mặc. Hồi lâu, Ninh Quốc Công Phu Nhân thử mà nói, nếu không nàng ánh mắt đảo qua tha thiết Ninh Quốc Công, còn có hai cái sắc mặt khác nhau, lại không hẹn mà cùng xem ra nhi tử, ánh mắt lơ mơ mà nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Nam Dương Hầu Phu Nhân không khỏi hỏi. Đem thập nha đầu nhớ đến đại phong tới, chỉ nói ta dưới gối vô nữ, bởi vậy muốn nhị đệ trong phủ thất mẫu thập nha đầu, cùng ngươi thanh danh liền không ngại. Ninh Quốc Công Phu Nhân lộ ra thiện giải nhân ý tươi cười. tám chương tám thứ nữ đào yêu này sao được nam dương hầu phu nhân liền nhữ mày nói nàng diễm mỹ mặt cất giấu một phần ý động nhưng mà nghĩ đến ninh quốc công phu nhân buồn không cần vì chính mình làm loại sự tình này liền có chút không được tự nhiên mà vây vây tay ta chỉ cầu mắt không thấy tâm không phiền thôi Tẩu tử thanh danh cùng ta cùng đại á đầu cũng không tính cái gì nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng thấp giọng nói cũng chỉ nam chiều những cái đó hồ mị tử mới luôn mồm cái gì thanh danh quy củ khuê chung danh dự Nhớ trước đây, chúng ta nơi nào để ý qua cái này. bệ hạ đánh hạ Nam Triều, thật là không thế chi công, chính là ta nói một câu vô lễ kính nói, cũng kêu những cái đó hồ mị tử hỏng rồi chúng ta thể thống. Ta nghe nói tiền Triều hiện giờ cũng có rất nhiều Nam Triều cựu thần. bệ hạ có phải hay không hồ đồ? Nam Triều diệt ở chúng ta trong tay, chúng ta còn phải dùng bọn họ cựu thần, sẽ không sợ. Đệ muội im tiếng, không cần nói nữa. Ninh quốc công phu nhân vội vàng ngăn trở nói. Chẳng lẽ ta không nói, là có thể tô son chất phấn thiên hạ thái bình, tẩu tử lại không phải không biết, này trong kinh bao nhiêu người đều nói, bệ hạ kêu này đó văn chiếu chiếu lễ nghi quy củ cấp bẩn tâm, cũng kêu nam triều phong lưu cấp mê mắt, lại không phải lúc trước bệ hạ, nhớ năm đó chỉ huy nam hạ, trăm vạn thiết kỵ đạp toái nam triều non sông khi dũng cảm khí phách, hiện giờ đã sớm thành trầm mê nam triều tà âm, những cái đó hồ mị tử, ta lời nói thật nói với ngươi, cũng không chỉ là vì ngươi thanh danh, Ninh quốc công phu nhân không muốn nghe này đó. nàng thấy nam dương hầu phu nhân ngữ ra phất ớt cũng biết nàng xuất thân công phủ quý nữ luôn luôn cao ngạo không đem mọi người để vào mắt bởi vậy tùy ý nói cái gì đều không sao cả chỉ là nghĩ đến nàng tình cảnh ninh quốc công phu nhân thế nhưng không đành lòng lấy lời nói tới bị thương nàng chỉ vì nam dương hầu đã thương nàng sâu vô cùng chỉ nhẹ giọng nói thập nha đầu thực hợp tâm ý của ta ngươi cũng biết ta cùng với đại ca ngươi rất muốn cái nữ hài nhi chỉ là kiếp này chỉ sợ là không thể đủ rồi thập nha đầu không có mẹ đẻ Cùng ta đúng là hai bên tiện nghi, ta không cần đoạt người tử liền nhiều nữ nhi, cũng là viên ta tâm nguyện. Nam Dương Hầu Phu Nhân cùng Ninh Quốc Công Phu Nhân tuy là chị em dâu, chỉ là thường ngày cũng không lớn thân cận, nghe xong cái này liền có chút kinh nghi bất định. Tẩu tử thật sự tưởng đem nàng nhớ đến đại phòng. Tự nhiên, ghi tạc tẩu tử danh nghĩa. Ninh Quốc Công Phu Nhân liền gật gật đầu. Kia thân phận của nàng kia A Nguyên đã có thể tôn quý được chứ. Ghi tạc Ninh Quốc Công Phu Nhân rời gối. này so nam dương hầu phu nhân thân sinh nữ nhi đều quý trọng, tuy rằng a nguyên là thứ nữ, di tạc ninh quốc công phu nhân dành nghĩa hiểu tận gốc dễ nhi đều biết là cái tình huống như thế nào, nhưng rốt cuộc thân phận bất đồng. nam dương hầu phu nhân mỹ diễm trên mặt hiện lên nhàn nhạt phức tạp, hồi lâu mới vừa rồi lạnh lùng mà nói, nếu tẩu tử thích, vậy cho ngươi chính là. nàng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy xoay người đi tới a nguyên trước mặt, thấy tròn vo cục bột béo ghé vào giường biên, tiểu cẩu nhi giống nhau ngơ ngác ngưỡng đầu nhỏ xem nàng. Liền nắm A Nguyên tiểu béo cẩm, Không nghĩ tới, thật kêu ngươi tranh ra một cái đường sống tới. Nàng vốn tưởng rằng này thứ nữ chết chắc rồi. Duy nhất che chở nàng Nguyễn Di Nương đã chết, bản thân vẫn là cái ngốc tử, có thể ở hầu phủ chung sống bao lâu. Ai biết A Nguyên thế nhưng được Ninh Quốc Công Phu thê thích đâu. kia, Chúng ta đi cùng Lao Thái Thái trước mặt nói nói. Ninh Quốc Công Phu Nhân liền thử nói. Nam Dương Hầu Phu Nhân méo A Nguyên tay cứng đờ, quay đầu lại cười lạnh nhìn về phía chính mình tổ tử. đây mới là tẩu tử mục đích có phải hay không lao thái thái nhất không mừng này đó gái phương nam huyết mạch ngươi sợ ngươi một cái nói bất động lao thái thái bởi vậy mang lên ta ninh quốc công thái phu nhân cuộc đời này ghét này đó nam triều nữ tử cũng thập phần chán ghét gái phương nam cấp nhi tử sinh hạ huyết mạch ngày thường xem một cái liền tất lạnh giọng sắt đi nếu ninh quốc công phu nhân một cái mang theo a nguyên qua đi nói muốn đem này gái phương nam huyết mạch ghi tạc đại phòng không chuẩn thái phu nhân phải thóa con dâu vẻ mặt nước miếng Nhưng nếu là Nam Dương Hầu Phu Nhân cũng gật đầu nguyện ý, Thái Phu Nhân cũng sẽ không một hai phải cự tuyệt hai cái con dâu một khối thỉnh cầu. Húng chi, Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân trong lòng tổng cảm thấy nhi tử Nam Dương Hầu không phải người, bị thương thê tử tâm, đối Nam Dương Hầu Phu Nhân thập phần cưng chút. Nếu Nam Dương Hầu Phu Nhân nói này thứ nữ không nghi muốn, kia Thái Phu Nhân tuyệt không sẽ đem A Nguyên Lưu tại Nam Dương Hầu trong phủ thứ nàng tâm. Khi chúng ta thiếu đệ muội một tân tình, Ninh Quốc Công thấy Nam Dương Hầu Phu Nhân tung khẩu. khác đại hỉ, thỏ qua tới mặt mày hớn hở mà nói. Hắn một bên cười, một bên khẩn trương mà xoa tay nói, "Đệ muội, đệ muội ngươi lưu chưa thật dài móng tay a." Như vậy thon dài, đố hoa thủy tiên nước đỏ thấm móng tay, liền như vậy niết ở A Nguyên mềm mượt tiểu trên cằm. Ninh Quốc công xem đến lo lắng cực kỳ, cơ hồ nhắm mắt theo đuôi mà ở A Nguyên bên người xoay vòng vòng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đệ muội ngươi tiểu tâm chút, thập nha đầu khuôn mặt nhỏ nộn nộn, ngươi nhưng đừng bị thương nàng mặt." Hắn gấp đến độ không được. Thấy A Nguyên một cử động nhỏ cũng không dám mà bị nhéo, chỉ vội vàng chỉ chỉ một bên Lâm Diễm. Người veo Diễm ca nhi đi. Nam Dương hầu phu U nhân cùng Lâm Diễm Lâm nhị công tử đồng thời sợ ngây người. Tĩnh vương không tiếng động mà ở phía sau đẩy Lâm biểu đệ một phen, Thấy hắn bổ nhào vào A Nguyên bên người, đem cục bột béo tiện tay ôm lại đây, túi đầu sở trường chỉ tinh tế mà vớt A Nguyên cằm, thấy không có vết sẹo, lúc này mới vừa lòng mà gật đầu, anh Tuấn trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình. Chỉ vào lâm diễm cùng Nam Dương Hầu Phu Nhân nói, véo đi. Hắn thần thái thẳng nhiên, nói những lời này thời điểm giống như khuyên người uống ly trà, lâm nhị công tử chậm rãi mở to hai mắt của mình, chỉ là thấy A nguyên tuyết trắng hàm dưới thượng nhiều lưỡng đạo vết đỏ, hắn ngửa đầu nói, nhị thẩm véo đi. Một đám kẻ điên. Nam Dương Hầu Phu Nhân lại cao ngạo tính tình cũng khiêng không được, vung thật dài đỏ thâm thủy tụ, nhấc chân liền đi rồi. Ngươi nhị thẩm đây là chịu. Ninh quốc công phu nhân thấy nàng đi chính là thái phu nhân nơi sân phương hướng, liền nhẹ nhàng phun ra một hơi. Tuy ngươi nhị thở ngoài miệng lợi hại chút, chỉ là thường ngày các ngươi không thể khinh mạng Nàng, cũng là người đáng thương. Ninh quốc công phu nhân nhưng thật ra đối A Nguyên nhìn với con mắt khác, này ngốc ngốc ngây ngốc tiểu hải tử, thế nhưng phảng phất có một viên trong sáng tâm, còn có thể nhìn ra nam dương hầu phu nhân tuy ngoài miệng nói được lánh khốc lợi hại, chính là đối nàng lại chưa bao giờ làm cái gì hiểm ác sự. như vậy đối nam dương hầu phu nhân đầy cõi lòng cảm kích nhút nhát sợ sệt tiểu nha đầu tiêu ninh quốc công phu nhân trong lòng mềm nún giơ tay sờ sờ a nguyên đầu ôn nhu nói ngươi cũng muốn nhớ rõ nàng không phải người xấu không phá a nguyên liền ngưỡng chính mình tiểu cằm nghiêm túc mà nói chẳng sợ nhìn như lợi hại chính là nam dương hầu phu nhân kia thật dài móng tay lại không có đem nàng lộng thương nàng biết tốt xấu mẹ cả tuy rằng không thích nàng chính là cũng không có thương tổn nàng thật thông minh Ninh quốc công phu nhân liền cười tủng tìm hỏi, sau này thập nha đầu lưu tại đại phòng, kêu ta cái gì? Thái thái. A Nguyên thành thành thật thật mà nói. Làm thứ nữ, đều quản mẹ cả kêu thái thái. Muốn kêu mẫu thân. Ninh quốc công phu nhân không tán đồng mà lắc lắc đầu, lại chỉ chỉ một bên xoắn ngón tay Ninh quốc công hỏi, gọi là gì? Lão. Phu thân. A Nguyên nhút nhát sợ sệt, có chút thử, có chút bất an mà nói. Cho cho cho. Linh quốc công bắt đầu vớt ve chính mình trên người còn có gì đáng giá đẹp đồ vật? Ta đâu? Thịnh vương đoạt ở Lâm hành huynh đệ đằng trước hỏi. Này ghi tạc đại phòng nên gọi hắn biểu ca đi. A nguyên vặn vẹo hào ngắn, trần chờ một chút, nhỏ giọng nhi nói, điện hạ. Dừng một chút, phảng phất cảm thấy chính mình trả lời có chút cứng đờ, gọi người xuống đài không được, nàng vội vàng nhút nhát sợ sệt thò lại gần, kêu béo đô đô khuôn mặt nhỏ cọ cọ trầm mặc không nói Thịnh vương cánh tay lấy lòng mà nói, anh hùng. Nàng run run lỗ thai nhỏ, khẩn trương chờ đợi tĩnh vương đáp lại, hồi lâu lúc sau e sợ cho tĩnh vương phát hỏa nhi đang muốn mở ra tiểu cái bụng kêu hắn chọc một chọc không cần sinh khí, lại chỉ cảm thấy chính mình trên đầu bị che lại một con bàn tay to, dùng sức mà xoa xoa, ngửa đầu liền nhìn đến tĩnh vương kia trường trầm ổn anh tuấn mặt, vội vàng đối nảy huyền y thiếu niên cười cười. tương lai còn dài. Ninh quốc công phu nhân có biết tĩnh vương đối cục bột béo nhóm khát vọng, vội vàng ở một bên cười nói. Nàng dưng một chút. Dơ tay cấp A Nguyên sửa sửa đồ lót, chỉ là tay lại sờ sờ nàng đồ lót, đột nhiên ngửi ngửi, sắc mặt lại hơi đổi. Cho mẫu thân nhìn xem. Nàng Mỹ lệ ôn nhu mặt kinh nghi bất định, thấy A Nguyên nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn chính mình, liền dối tay đi niết nàng kia tinh xảo áo ngắn, một lát liền cho nàng cởi, chỉ kêu A Nguyên mặc một cái màu trắng nửa tân áo trong, chính mình thuận thế kéo ra kia áo ngắn, liền thấy trước mắt bay là tả rơi xuống rất nhiều màu đen sợi bông tới. kia đen nhánh nhăn sắc. nhân cơ lụa bị kéo ra bởi vậy lộ ra một chút mùi lạ đều kêu ninh quốc công phu nhân mặt lộ ra xanh mét tức giận chỉ cúi đầu nghe nghe liền đối ninh quốc công oán hận nói này nhất định có vấn đề tiểu hài tử vốn là thân thể nhược tuy mùa đông qua đi nhưng mà như a nguyên tuổi tác đều còn ăn mặc áo đông chỉ là như vậy hơi mỏng sợi bông kêu gấm vóc bọc chỉ sợ nửa điểm nhi đều không ấm áp hung chi kia mơ hồ có chút khác thường hương vị đều kêu ninh quốc công phu nhân trong lòng có không được tốt cảm giác thỉnh cái thái y tiến vào Ta có lời muốn hỏi. Ninh quốc công phu nhân nghiêng đầu đối một bên sợ tới mức ngây dại nha hoàn nói. Một khắc sườn, thanh mai đã mềm trên mặt đất, nhìn những cái đó đen nhánh sợi bông phát run. Một lát, nàng bất chấp các chủ tử ở trước mắt, điên cuồng mà nhào lên suy nghĩ muốn đem A Nguyên siêm ý đều cởi ra tới. Cô nương thời ra, thời ra. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, lại có người đối A Nguyên làm như vậy sự. Nàng mới bao lớn, đối người khác vốn không có cái gì uy hiếp. chính là vì cái gì kia trong phủ dung không dưới một cái hải tử thấy a nguyên ngốc ngốc một bộ vô lực phản kháng bộ dáng thanh mai liền nhịn không được nằm ở trên mặt đất khóc giống thất thanh chẳng trách nàng ăn mặc áo ngắn còn cảm thấy lạnh đâu a nguyên có chút bừng tỉnh đại ngộ cái này kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa vẫn là nàng nghe nói qua một cái chuyện xưa phảng phất nói là mẹ kế cấp đằng trước sinh nhi tử liền xuyên như vậy áo đông đâu nàng đánh một cái dùng mình tĩnh vương thấy vậy nơi nào còn có không rõ Thấy A Nguyên phảng phất dọa ngây người, rồi tay liền đi cấp cục bột béo thoát áo trong cùng con nhỏ, lạnh lùng mà nói, đừng sợ, có bổn vương vì ngươi làm chủ, ai hại ngươi, ta không tha cho nàng. Những lời này nhưng thật ra man khí thế, chỉ là thập cô nương ngửa đầu nhìn nhìn hắn, rồi rắm mà bắt được hắn tay. Cái kia cái gì? Đừng, đừng bái nàng con nha. 9 chương 9. Thứ nữ đào yêu. A Nguyên cảm thấy chính mình tao nộ tới rồi nhân sinh nguy cơ. Này nếu là kêu tĩnh vương thật sự lột quần của mình. kia còn lợi hại a cục bột béo dùng ra ăn mãi kính nhi tới bắt chính mình còn nhỏ xoắn tiểu thân mình không gọi bái tĩnh vương một bàn tay liền nhẹ nhàng mà ấn xuống cục bột béo móng nuốt nhỏ thoải mái mà liền phải cho nàng cởi quần nhưng thật ra ninh quốc công phu nhân từ lúc bắt đầu kinh giận bên trong tránh thoát ra tới phát hiện vài phần không ổn khoe miệng nàng run rẩy mà nhìn tĩnh vương kia lanh khốc vô tình chân áp thấy a nguyên béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhi thượng đều là sợ tới mức phun ra nước mắt Liền ngạc nhiên phát hiện trong lời đồn si như thế nhưng chính mình liền biết liêm sỉ. Nhưng mà giờ phút này không phải dối dám A Nguyên ngốc rốt cuộc ngốc tới trình độ nào thời điểm. Nàng vội vàng rối tay đẻ ở tĩnh vương trên tay, thấy kêu anh tuấn thiếu niên nhíu mày nhìn chính mình, liền ôn thanh nói, têu thập nha đầu đi phía sau thay quần áo. Tuy rằng A Nguyên tuổi còn nhỏ, nhưng rốt cuộc là nữ hài mọi nhà, tĩnh vương nếu thật sự lột nàng quần, sau này A Nguyên còn như thế nào gả chồng đâu. Nghĩ đến đây. ninh quốc công phu nhân liền cảm thấy nhà mình cục bột béo hẳn là tiểu tâm mà yêu quý nũng nịu tiểu cô nương nhưng cùng những cái đó tùy tiện nuôi sống tiểu tử thúi không giống nhau nhi mậu thân lâm hành ánh mắt rừng ở kia đen tuyền sợi bông thượng một lát thấp thấp mà gọi một tiếng đừng lo lắng có ta đâu ninh quốc công phu nhân tuy rằng không có khả năng ngắn ngủn thời gian liền đem a nguyên trở thành thân sinh nữ nhi yêu thương chỉ là nàng đối a nguyên nhưng thật ra thiệt tình thích cùng thương tiếc đặc biệt là nho nhỏ bánh bao bơ vơ không nơi nương tựa Bất lực đáng thương, này thay đổi ai không ở trong lòng nhiều thiên sủng vài phần đâu. Nàng lại luôn luôn là cái trong mắt không thể gặp lén lúc người, thấy lâm hành đối chính mình lộ ra vài phần năn nỉ, cười lạnh một tiếng nói, tuy hiện giờ là phân ra, nhưng ta cái này làm tẩu tử tổng vẫn là lâm ra đương ra phu nhân. ngươi nhị thúc trong phủ nếu thực sự có người làm háo, ta tự nhiên không thể tha nàng. Nam Dương Hầu phu nhân tâm tính kiên cường, mới vừa rồi nhất cử nhất động đều là thẳng thắn, nàng cũng không hoài nghi nàng. ninh quốc công phu nhân hiện giờ hoài nghi chính là chủ trì nam dương hầu trong phủ tạng nhạc dương Quận chúa hiện giờ nhạc dương quận chúa còn ra một đường một hào đều tất nhiên có nàng can thiệp nếu nói a nguyên trên người ăn mặc đồ lót cùng nhạc dương quận chúa không quan hệ kia nàng chẳng lẽ là cái người chết ninh quốc công phu nhân vốn là chán ghét quyến rũ hồ mị nhạc dương quận chúa lúc này ngẫm lại a nguyên kia vô chi vô giác thiên chân đơn thuần nghĩ đến nếu là chính mình không có phát hiện một chút khác thường nếu thật sự kêu a nguyên tiếp tục ăn mặc kia áo ngắn Không chuẩn quay đầu lại A Nguyên liền không thể lập ở loại này nhận chi đã kêu Ninh quốc công phu nhân trong lòng càng thêm mà tức giận, đá đá trên mặt đất rách tung tóe bị xé nát áo ngắn. Này vật liệu may mặc nhưng thật ra công phẩm. Ninh quốc công bên người không có cơ thiếp, lâm diễm lại là con thứ từ nhỏ bị yêu thương lớn lên, tự nhiên không thể tưởng được trên đời này thế nhưng sẽ có người nhẫn tâm đến liền một cái tiểu hài tử đều không đúng tha. Ngươi là không rõ này trong đó hiểm ác. Ninh quốc công phu nhân thấy con thứ vẻ mặt không thể tin được. nghĩ đến con thứ ở lâu trong cung lớn lên lại vẫn là như thế thiên chân tính tỉnh cũng không biết là nên vui mừng hay là nên bất đắc dĩ nàng vốn tưởng rằng kiến thức qua đi cùng phân tranh cùng nữ tử chi gian tranh đấu sẽ tiêu Lâm Diễm nhiều ít lớn lên chút nhưng nàng thật là không thể tưởng được Lâm Diễm thật đúng là không có lớn lên giờ phút này liền than một tiếng nói bên ngoài vật liệu may mặc tinh xảo gọi người nhìn không đều đến tán nhạc Dương một tiếng Hiền Huệ đối thất mẫu tiểu cô nương ôn nhu từ ái Long dạ hiểm độc đồ vật đều ở bên trong Nếu không phải bốc trần, ai sẽ đặc đặc nhi mà sẽ mở nhìn thấy nàng lòng dạ hiểm độc. Nàng hiển nhiên liền đem nhạc dương cấp định rồi tội. Lâm Diễm giật giật khoe miệng, anh tuấn bức người mặt liền có chút tảm đạm rồi. Thập muội muội nhìn như vậy tiểu hắn nghĩ đến hừ hừ lấy Bạch Nhãn Nhi trộm viết chính mình cục bụi béo, nhịn không được thấp thấp mà nói: "Cho nên mới gọi người trái tim băng giá." Ninh Quốc công phu nhân thở dài, xoay người liền hướng phía sau bình phong đi, liền thấy vậy khắc ga nguyên quang lưu lưu bị thanh mai nhét vào một giường mềm mại tiểu trong chăn. Nàng nhìn thanh mai không tiếng động mà rơi lệ, một bên rơi lệ một bên phảng phất phỏng tay giống nhau đem chính mình đổ lót đều vứt trên mặt đất, nhịn không được vươn mập mạp tay tới bắt thanh mai nhỏ giọng nhi an ủi nói, không thương tâm. Thân thể hảo, không sinh bệnh. Chỉ là nàng rốt cuộc cũng là sợ, lại không biết trên người xiêm y có phải hay không còn có cái gì vấn đề, nhịn không được cách này vài món xiêm y ở xa chút. Nô tỷ chỉ là thương tâm. Thanh mai nhịn không được rơi lệ, sờ sờ á nguyên kia mềm mượt lại ấm hô hô tay. Như thế nào có người yếu hại như vậy vô lực đáng thương tiểu cô nương. Bị cực thái lai. A Nguyên buột miệng thốt ra, lúc sau hối hận đã chết. Ngốc tử còn có thể biết cái gì kêu bị cực thái lai. Quả nhiên, thanh mai hơi hơi sửng sốt. A Nguyên yên lặng mà đem tiểu thân mình cấp xúc vào trong chăn, một ngàn biến tưởng chịu miệng mình. Nguyên lai cô nương nhớ rõ di nương lời nói. Thấy A Nguyên mềm ngặt mà xúc ở trong chăn dầm gì, thanh mai một đôi mỹ lệ đôi mắt đột nhiên liền hiện lên sáng ngời lệ quang. Mang theo vài phần hoài niệm lẩm bẩm mà nói, Di Nương từ trước ăn nhiều ít đau khổ. Nàng luôn là cùng chúng ta nói những lời này, kêu chúng ta không cần đi cùng người tranh chấp, cũng không cần tính toán chi ly, liền tính chư án toán, chính là là muốn tồn tại, nàng nói chỉ cần tồn tại cái gì đều không quan trọng, người tốt luôn là sẽ có hào báo. Chính là như vậy ôn nhu Nguyễn Di Nương, như thế nào lại đột nhiên đã chết đâu. Thấy Thanh Mai thiệt tình tưởng niệm Nguyễn Di Nương, A Nguyên trong lòng không tự chủ được cảm thấy có chút thấy náy. Nàng chiếm Nguyễn Di Nương nữ nhi thân mình, chính là lâu như vậy tới nay, nàng chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, nghĩ ôm đùi, còn vì có thể dưỡng ở đại Phong đắc trí, lại không có nhớ tới quá Nguyễn Di Nương. Nếu chiếm thân thể này, nàng vốn là hẳn là Nguyễn Di Nương nữ nhi, mà không phải đem Nguyễn Di Nương đều quên. Sau này, nhiều cùng ta nói nói Di Nương. A Nguyên liền méo thanh mai góc áo nhỏ giọng nhi nói. Hảo! Tuy A Nguyên cùng từ trước không giống nhau. chính là thanh mai nhìn nhút nhát sợ sệt kêu chính mình nhiều lời nói kia đã từng đáng thương bạc mệnh nữ tử đáy mắt rõ ràng chính xác lộ ra vài phần khát khao tiểu đoàn tử vội vàng cười gật gật đầu ninh quốc công phu nhân liền đứng ở bình phong chỗ lẳng lặng mà nhìn a nguyên cùng thanh mai lẫn nhau cười rộ lên kia mỹ lệ lại hèn mọn nha hoàn cười đến đẹp cực kỳ cục bột béo tuy rằng là ở ngây ngô cười chính là ninh quốc công phu nhân nhìn hai người kia tươi cười lại đều cảm thấy trong lòng ấm áp lên nàng tự nhiên là thích có lương tâm người Thấy A Nguyên không quên mẹ đẻ, luôn là sẽ đối nàng sinh ra vài phần hảo cảm tới, chỉ là thấy A Nguyên tuyết trắng tiểu thân mình lăn ở trong chăn, nàng nghĩ nghĩ liền xoay người đi ra, Tiêu con thứ đến trước mặt ôn thanh nói, ngươi muội muội mới đến ngày đầu tiên, này siêm ý gì đều còn không có làm ra tới. Ngươi nhị thúc trong phủ siêm ý gì ta là không dám cấp kia nha đầu xuyên. Ngươi bắt muội muội chỉ so nha đầu này lớn 3 tuổi, nên có chút chưa thượng thân quá đồ lót, ngươi đi cùng nàng muốn vài món ứng khẩn cấp, tổng không thể kêu a nguyên cởi chuồng đi gặp thái phu nhân, thấy nàng nhắc tới tám đường muội, lâm diễm anh tuấn trên mặt liền lộ ra vài phần không muốn tới. tam muội muội tuy rằng so thập muội muội lớn rất nhiều, nhưng nàng luôn luôn không thích ném đồ vật, nghĩ đến cũng có từ trước đồ lót. hắn thoạt nhìn cùng lâm gia tam cô nương cảm tình không tồi, nhắc tới nàng thời điểm khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, so nói lên bắt muội muội thời điểm thân cận nhiều. ninh quốc công phu nhân liền bất đắc dĩ mà nhìn lâm diễm liếc mắt một cái, đi thôi. Nàng theo bản năng mà nhìn sắc mặt xanh mét mà ngồi ở một bên Ninh Quốc Công, thấy Ninh Quốc Công thật sự là bực, khủng hắn tới rồi Nam Dương Hầu trước mặt lung tung nói chuyện, vội vàng đè ở trên vai hắn nhẹ giọng nói, không cần cấp, tổng muốn bắt trụ chứng cứ. Nàng liên chờ Thái Y tiến đến cấp nhìn một cái mấy thứ này rốt cuộc là cái gì. Nhân mọi người cũng chưa vui đùa tâm tư, lâm diệm hướng hậu viện nhi đi quảng đường ngồi muốn xiêm ý đi hè, nhất thời thượng phòng bên trong liền thập phần yên tĩnh. A Nguyên Chánh ở đại đại bình phong sau trong ổ tràn. Lấy chăn đem tiểu thân mình cuốn đến kín không kẽ hở, cũng cảm thấy có chút khẩn trương lên. Nhân nàng chân bóng, ninh quốc công phu nhân liền không được nhi tử cùng cháu ngoại trai đi vào nhìn nàng. Ít khi, một cái thái y y liền vội vàng tới cửa. Hắn lui tới vân quý thế gia, tự nhiên cũng không phải chưa hiểu việc đời người, thấy trên mặt đất bay một kiện bị xé lạn áo ngắn, còn có những cái đó đen tuyền sợi bông, nơi nào còn có không rõ đạo lý đâu. Chỉ làm ra một cái bừng tỉnh biểu tình. này thái y liền vội vội túi người đem kia áo ngắn nhặt lên tới, thấy này áo ngắn tinh xảo vô cùng, trong lòng phỏng đoán một phen lại đi xem kia bánh bao sợi đông, hắn lấy lại đây người người lại tinh tế mà vớt ve một phen, lúc này mới đem sợi đông cấp đặt ở một bên, đối xác mặt cực kỳ tức giận, linh quốc công phu thê cung kính mà nói, là tơ liễu, thứ đồ kia nhất khó giữ được ấm, thật dày một tầng cũng sẽ không gọi người cảm thấy ấm áp, này tơ liễu thượng có chút khí vị, lão đại nhân. Ngài nhìn một cái có phải hay không ninh quốc công phu nhân liền rất hàm súc. Không có gì không ổn, những cái đó khí vị chỉ là tầm thường phóng thời gian lâu rồi thôi. Tuy rằng có hương vị, chỉ là này thái y y vẫn là cái gì đều không có điều tra ra. Thật sự. Lại nói tiếp, ninh quốc công phu nhân là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sẽ không sai, không phải bệnh trung chi vật, chỉ là hương vị khó nghe, không có phu nhân lo lắng đổ vật. Này thái y y vội vàng không người nói. Liên tính là như vậy. cũng không thể buông tha các nàng tuy rằng kia tơ liếu bên trong cũng không có muốn mạng người thái họa chính là ninh quốc công cũng thật sự tức giận đến lợi hại hắn tưởng tượng đến tươi sống tiểu đoàn tử thiếu chút nữa nhi liền phải bị người hại chết liền cảm thấy thống hận cực kỳ giờ phút này hắn đối nhạc dương quận chúa ác cảm tới rồi đỉnh điểm lại thấy tĩnh vương đã bỗng nhiên đứng lên bước ra thon dài hữu lực hai chân vài bước liền vào phía sau bình phong một tay đem đang cùng a nguyên nói chuyện thanh mai cấp tốn ra tới lạnh mặt hỏi ai cấp đưa tới siêm sắc mặt của hắn lanh khốc cực kỳ thanh mai nơi nào gặp qua bực này trận trượng do mềm chân nhi nhưng mà thấy hắn thiệt tình vì a nguyên tức giận đôi mắt lại sáng ngời cường chống nói là quận chúa gọi người cấp lấy lại đây mất nước người cũng cân xứng quận chúa cao lớn anh tuấn thiếu niên lạnh lùng mà ném xuống một câu túi người đem trên mặt đất kia bị xé rách đến lung tung rối loạn áo ngắn nhặt lên đem màu đen tơ liếu lung tung mà nhét vào áo ngắn nhấc chân liền đi thẳng vào nam dương hầu phủ Chính nên đón ra tới nhạc dương quận chúa liền nên diện kêu một kiện tản ra cổ quái hương vị áo ngắn dùng sức mà ngã ở trên mặt. Trả lại ngươi. Thính vương nhàn nhạt mà nói. Mười chương mười. Thứ nữ đào yêu. Nhạc dương quận chúa như hoa mỹ mạo mặt hơi kém kêu này áo ngắn cấp chụp thành bánh có nhân. Thả người được kia ẩn ẩn khác thường gây mũi hương vị, lại kêu đen tuyển đổ vật hồ đầy mặt, làm một cái sống trong nung lụa được sủng ái mười mấy năm hậu trạch nữ tử tới nói, này cũng quá kích thích. nhạc dương quận chúa lại kêu tĩnh vương bóp cổ sô đẩy một chút tức khắc liền hét lên lên Này thét chói thai quả thực kêu đuổi theo tĩnh vương tới rồi lâm hành đau đầu đã chết hắn liền biết tĩnh vương nhất định sẽ làm sự chỉ là hiện giờ chuyện này đều làm thả thấy nhạc dương quận chúa thoa hoàn tán loạn tóc lung tung rối loạn còn ở nỗ lực đem trên đầu nho nhỏ áo ngắn cấp xé rách xuống dưới chật vật lâm hành trong lòng lại không thể không thừa nhận tĩnh vương lần này tử thật sự là thống khoái hắn một con thon dài tay trống ở cửa thản nhiên nhìn một lát Lúc này mới tiến lên cùng tĩnh vương sóng vai đứng ở một chỗ nhìn nhạc dương quận chúa đã không có nhất quán thong dong ưu nhã, thét trói hai kêu bên người nha hoàn cho chính mình sửa sang lại dung nhan, nhớ mày, thấy nên diện phía sau nam dương hầu lạnh mặt bước nhanh mà đến, vội vàng thu liêm trên mặt ý cười, đối nam dương hầu nhẹ giọng kêu, nhị thúc. Tuấn Tú thanh niên cười đến thập phần ôn hòa, vẫn là man cảnh đẹp ý vui. Hùng chi hắn bên người còn lập một vị cao lớn anh Tuấn Hoàng Tử. nam dương hầu ánh mắt đảo qua ở một bên cùng bọn nha hoàn rẫy rủa kia trên đầu xiêm vĩ di nhạc dương con chúa trước cấp tĩnh vương thi lê nói gặp qua điện hạ tĩnh vương nhàn nhạt mà nhìn vị này đến hoàng đế sùng ái ân ngộ thâm hậu nam dương hầu cùng những cái đó bị qua cầu rút ván công thần võ tướng bất đồng hoàng đế đối nam dương hầu tràn ngập thiệt tình thích cùng che chở không chỉ có đem hắn phong hầu ngày thường cũng thường có ban thưởng nam dương hầu lui tới cấm trung thậm chí đều có thể khó hiểu bội kiếm nay đối với một cái thần tử tới nói đã là được đến đế vương sùng ái tĩnh vương nghĩ vậy chút năm hoàng đế mệnh nam dương hầu lãnh vệ nội cấm ánh mắt liền loẹ loé một bàn tay đẻ ở bên hông trọng trên thân kiếm một cái chớp mắt bung ra hơi hơi gật đầu nói hôm nay bổn vương không cao tới cửa là bổn vương thất lễ chỉ là hắn thâm trầm mắt liền dừng ở hỗn độn nhạc dương quận chúa trên người ta cũng không phải tới tìm hầu ra hắn lạnh lùng mà nói nam dương hầu theo bản năng nhìn nhạc dương quận chúa liếc mắt một cái hầu ra giờ phút này nhạc dương quận chúa cuối cùng là đem chính mình giải thoát rồi ra tới nàng luôn luôn đến nam dương hầu sủng ái liền nam dương hầu phu nhân đều kêu nàng chèn ép đến không có đất cắm rủi đâu chịu nổi như vậy vũ nhục nếu là thay đổi người khác nhạc dương quận chúa đã sớm bạt thai hầu hạ chỉ là nhục nhã nàng là tĩnh vương liền tính nàng trong lòng đã sớm nguyền rủa tĩnh vương chính là cũng biết nàng nếu dám chạm vào tĩnh vương một đầu ngón tay quay đầu lại chính mình phải gọi người cấp nghiền xương thành cho đành phải lượn lờ thước tha tiến lên điệt lệ tốt đẹp trên mặt mang theo hai hàng nước mắt xin giúp đỡ mà nhút nhát sợ sệt mà bắt được nam dương hầu vác áo kia tràn ngập liễm mục cùng hốt hoảng phảng phất chỉ có trước mặt nam nhân mới có thể bảo hộ nàng ánh mắt lệnh nhân tâm khẩu nóng lên nam dương hầu ánh mắt ở nàng vứt trên mặt đất áo ngắn thượng dừng một chút vỗ vỗ nàng ngu bàn tay làm ăn ủi điện hạ là vì chuyện gì hắn cảm thấy nhạc dương quận chúa mặt liền thương tâm điệu rắn ở chính mình cánh tay thượng mở miệng đối tĩnh vương hỏi đều không phải là là tĩnh vương sinh sự mà là chất nhi thật sự là có chút lời nói muốn hỏi nhạc dương di nương. tuy nhạc dương quận chúa được sủng ái, nam dương hầu ngầm đồng ý cả nhà đều xưng nàng vì quận chúa, chính là kỳ thật nhân ra nam dương hầu phu nhân sống được tốt lành, nhạc dương quận chúa lại tôn quý cũng bất quá là cái thiết thất. lâm hành không có hưng thu ở nhà mình nhị thúc trong phủ lại cấp phủng ra cái chủ tử, húng chi nếu làm nam dương hầu tiếp, kia gọi một câu di nương mới là đứng đắn. lâm hành tuấn tu ôn hòa trên mặt mang theo vài phần trịnh trọng, thấy nam dương hầu nhí mày. Đuổi ở hắn phản bác chính mình phía trước đối nhạc dương quận chúa mở miệng hỏi, thập muội mội trên người siêm ý đi hè. ta nghe nói là di nương sai người làm tốt cho nàng mặc vào, có phải thế không? Nhạc dương quận chúa kêu lâm hành kêu đến dạ dày đau. Nàng cả đời này, không có lúc nào là không ở hâm hực, chính là nàng này thiếp thất thân phận. Mặc kệ nàng có bao nhiêu được sủng ái, cỡ nào phong cảnh, chẳng sợ nam dương hầu phu nhân thất thế, chính là nàng vĩnh viễn cũng vô pháp như quên, chính mình bản chất, chẳng qua là một cái thiếp thất. Những cái đó đối nàng thực hòa khí người, ai không ở phía sau cười nhạo nàng đâu. Nàng có thể hợp lại trụ Nam Dương Hầu Tâm, chính là lại không có biện pháp kêu chính mình danh chính ngôn thuận mà làm một cái bị người tôn trọng chính thất. Loại này thương cảm là không đủ đối người ngoài nói, thả Nam Dương Hầu cũng tuyệt không sẽ lý giải. Hắn đã cho nàng chân chính sùng ái cùng thiết tình, như vậy mà ái nàng bảo hộ nàng, trừ bỏ chính thất thân phận cái gì đều có thể cấp vì cái gì còn không thỏa mãn. Liền giống như giờ phút này. một tiếng di nương gọi đến nhạc dương quận chúa nước mắt đều càng thêm mà rất xuống dưới chỉ là thấy lâm hành chỉ chỉ trên mặt đất áo ngắn nàng cúi đầu nhìn thoáng qua liền nhận ra tới là a nguyên trên người kia kiện nay siêu mỹ liền là nàng gọi người chuyên môn nhi làm dùng chính là tốt nhất vật liệu may mặc ngăn nắp lượng lệ bất luận là gọi người khác vẫn là kêu nam dương hầu thấy đều sẽ khen ngợi nàng là một cái từ ái thất mậu đưa bé hiền lương nữ tử nhân nhận ra cái này nàng liền đỏ hốc mắt nghẹn ngào mà cúi đầu Một túi đầu phảng phất hoa sen thẹn thùng, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, vô lực mà nói, là thiếp thân cứ gọi người cố ý làm, đây là thập nha đầu đổ vật. Nàng là không dám ở lâm hành trước mặt làm càn. Không nói công nhận phế vật điểm tâm ninh quốc công, chỉ nói ninh quốc công phu nhân sau lưng liền có mấy môn cực lợi hại quan hệ thông ra. Ninh quốc công phu nhân xuất thân vốn chính là thế gia đại tộc, số một số hai quyền quý nhân ra, trưởng tỷ vì đường kim hoàng hậu, tiểu mội lại làm thọ an hầu phu nhân. Gia tộc bên trong lại cùng rất nhiều thế gia đều liên lạc có thân, cành lá tốt tươi chính là như vậy cái ý tứ. Lâm hành làm ninh quốc công phu thê trường tử, lại cùng hoàng hậu sở ra đại hoàng tử giao hảo, anh em bà con hai cái thập phần có vẻ, như vậy thân phận cùng địa vị, nhạc dương quận chúa là không dám đắc tội hán. Chỉ là lâm hành từ trước lại không thích nàng, cũng sẽ không như thế. Hùng hổ doan người. Nhị thúc, thính vương điện hạ tức giận thật sự sự ra có nguyên nhân. Thấy nhạc dương quận chúa nhận, Lâm Hành liền thấy ánh mắt từ kê hoa lê dính hạt mưa hết sức nhu nhược Mỹ lệ gương mặt thượng rời đi khai. Hắn cũng không thích loại này vũ mị cùng nhu nhược, chỉ cảm thấy nơi đó đầu tràn ngập tính kế cùng nhu đồ. Nhạc dương quận chúa đôi mắt xương mù mênh mông phiếm điểm điểm liễm diễm, nhưng Lâm Hành vẫn là càng thích như A Nguyên như vậy thanh triệt đến liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế trong vắt. Ngài chính mình nhìn một cái. Tĩnh vương vốn là muốn nhiều quăng ngã người nhạc dương quận chúa vài cái. Thả hắn hoàn toàn không có đối Nam Dương Hầu giải thích vì sao chịu nhân ra ô hiếm tiểu thiếp ý tứ, nhưng mà lâm hành lại biết cái gì kêu tiên hạ thủ vi cường. Hắn bước nhanh tiến lên đem trên mặt đất kêu đoàn lung tung rối loạn đồ vật cấp cầm lấy tới đưa đến Nam Dương Hầu trước mặt, thấy hắn tiếp đều không tiếp, chỉ nhàn nhạt mà nhìn chính mình, không biết như thế nào liền vì A Nguyên cảm thấy chua sót, nhịn không được bất bình mà thấp giọng nói, đây là thập mội mội trên người xuyên xiêm ý hề, nhưng nhị thúc nhìn một cái, nơi này đầu là cái gì? têu thập mội mội xuyên như vậy xem y như này rõ ràng là tưởng thai họa thập muội muội. nàng đã chết không có nam dương hầu liền lạnh lùng hỏi cái gì không chết chính là không việc gì ngươi còn dám tới chất vấn nhạc dương nam dương hầu ở lâm hành không dám tin tưởng ánh mắt lạnh lùng nói thật là cái họa ra nha đầu bị đuổi ra hầu phủ thế nhưng còn gây sóng gió khuyến khích ngươi tới ta hầu phủ nháo sự hắn cúi đầu cấp nhạc dương quận chúa lau đi khỏe mắt nước mắt nhàn nhạt hỏi đây là tư liễu ta biết Ta thấy bộ dáng của ngươi, tuy tức giận lại không nội vàng, có thể thấy được kia nha đầu cũng không lo ngại, cho nên ngươi ở ta trước mặt đến tuột cùng ở so đo cái gì. Nàng nếu không có việc gì, vì sao còn muốn lả lướt không bông tha? Chẳng lẽ nhất định phải bức tử nhạc dương nàng mới vừa lòng? Hắn buổi nói chuyện, tiêu lâm hành hô hấp đều dồn rậm. Nhị thúc, ngài có thể nào đối thập muội mội như vậy khắc nghiệt? Chẳng lẽ ta phải vì cái ngốc tử, nháo đến cả nhà không yên mới đúng? Nam dương hầu châm chọc mà gợi lên lương bạc khoe miệng. Nhạc dương quận chúa nhìn lâm hành tuấn tú mặt trướng đến đỏ bừng, rõ ràng trong mắt đều là phẫn nộ ngọn lửa, chính là lại không thể không nhẫn mại, bắt lấy kia kiện đồ lót tay gân xanh toàn bộ nổi lên, lúc này mới cảm thấy hả giận. Chỉ là nàng một đôi liêm diễm đa tình đôi mắt rừng ở kia đen nhánh tơ liếu thượng, lộ ra vài phần mờ mịt cùng nghi ngờ, lại biết giờ phút này không phải phát ngốc thời điểm. Vội vàng nghẹn ngào một tiếng, nàng dùng nhu nhược thanh âm cùng nam dương hầu biện giải nói, hầu ra, thật sự không phải thiết thân. thiếp thân thật sự không biết nơi này đầu thế nhưng lại như thế này lòng dạ hiểm độc đồ vật Thấy lâm hành phẫn nộ mà nhìn chính mình, nàng run run nhu nhược bả vai, đem mềm mại thân thể mềm mại rửa sát vào nhau vào nam dương hầu trong lòng ngực, nũng nịu mà nói, thiếp thân đến hầu ra tín nhiệm, tổng quản hầu phủ cẩn trọng không dám chấm trễ. Chỉ là hảo kêu hầu ra biết, cái này đầu luôn có chút hắc tâm can tử tiểu nhân, trăm phương nghìn kế mà lừa gạt người, lấy kêu tiết kiệm ra tới bạc trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Chỉ sợ thập nha đầu siêm ý thì chính là như thế. Nàng khẽ thở dài một tiếng, trong mắt Thủy Quang lưu chuyển mà nói, thiếp thân chỉ nhìn vật liệu may mặc cực hảo, lại nơi nào có thể xé mở nhìn một cái bên trong đâu. Là thiếp thân sơ xuất, cũng là tin sai rồi người, thỉnh hầu ra trách phạt. Nhị thúc, lâm hành thấp thấp mà giống lên một tiếng. Nam Dương Hầu xuất đầu thời điểm hắn đã ký sự, trong trí nhớ Nam Dương Hầu kiểu gì dũng cảm khí phách, tư thế vai hùng bừng bừng. mà không phải hiện giờ cái này hãm sâu mỹ nhân hương, cái gì đều không thèm để ý vô tình nam nhân. Nam Dương Hầu lẳng lặng mà nhìn lâm hành một lát, lại hít mắt, mang theo vài phần suy đoán đi xem Tĩnh Vương. Người không cần nàng. Tĩnh Vương lạnh mặt mở miệng hỏi. Thiếu niên này anh Tuấn Hữu Lực, trên người sát phạt chi khí thế nhưng có thể cùng Nam Dương Hầu đánh đồng, cùng Nam Dương Hầu đối diện là lúc, cũng không rơi hạ Phong Nếu ra Hầu phủ môn, nàng liền không hề là ta nữ nhi. nam dương hầu thu hồi cùng tĩnh vương đối diện ánh mắt bình tĩnh mà nói hắn chỉ túi đầu đem nhạc dương quận chúa cấp vùng trong ngực trung thấy nàng tươi tỉnh trở lại cười tuy hai mắt đấm lệ mông lung chính là ánh mắt bên trong tràn ngập luyến mộ cùng lưu tỉnh thực hảo tĩnh vương được này nam dương hầu này tỏ vẻ tuyệt không thừa nhận cũng không trở về thu a nguyên định hải thần trâm bình thẳng khỏe miệng chậm rãi gợi lên kia nàng là bồn vương gì 11 chương mười thứ nữ đào yêu tùy điện hạ Nam Dương hầu đối với tinh vương tuyên cáo, bình đạm đến lợi hại. Hắn nghiêng người đem nhạc Dương quận chúa cấp hộ ở cao lớn phía sau, lâm hành liền thấy trước mắt nam tử uy nghiêm lạnh lùng, nữ tử nhu mỹ đa tình. Hắn giật giật khoe miệng. Từ trước nhị thúc cũng không phải cái dạng này, là từ khi nào bắt đầu thay đổi. Phảng phất là bệ hạ đánh hạ Nam Triều, hắn vị này nhị thúc đuổi theo đế vương hướng trận vô song, dũng mánh vô cùng, nhiều năm không có về đến nhà, lại một hồi tới. Cũng đã thành liền tính là ninh quốc công cái này làm huynh trưởng đều không thể đối hắn có một chút lực ảnh hưởng cường ngại người. Hắn còn mang về tới như vậy nhiều nam triều mỹ nhân, đem nam dương hầu phủ tắc đến tràn đầy, cùng nam dương hầu phu nhân từ đây thế cùng nước lửa. Hắn thật là không rõ, chẳng lẽ nhu mỹ nữ tử, ôn nhu hương liền như vậy hảo. Têu một cái từ trước có gánh vác, cũng từng cùng thê tử cử án tề mi nam tử, biến thành hiện giờ liền thân nữ cũng không chịu nhận người. Quyền thế cùng sắc đẹp. Thật sự có thể làm một người cải biến thành cái dạng này. Nếu nhị thúc nói tới đây, kia chất nhi cũng cùng nhị thúc thấu cái đế nhi. Mẫu thân cùng phụ thân thực thích thập muội muội, muốn đem thập muội muội ghi tạc đại phòng danh nghĩa. Nhị thẩm đã tới rồi lao thái thái trước mặt, đãi quay đầu lại. Lâm Hành lặng lặng mà nhìn bất động thanh sắc nam dương hầu một lát, nhẹ giọng nói, quay đầu lại, thập muội muội chính là mẫu thân cùng phụ thân nữ nhi. Nhị thúc, đa tạ ngài. Nói xong lời cuối cùng, chẳng sợ Lâm Hành luôn luôn thủ lễ liễu thuận. Lại nhịn không được lộ ra một cái châm trọc biểu tình, có chút bất kính. Hắn không thể gặp như thế buông tha vợ cả, buông tha thứ nữ nam nhân. Tùy ngươi, nam dương hầu xoay người liền dắt nhạc dương quận chúa đi rồi. Hắn không cần, vừa lúc, thấy lâm hành khẽ thở dài một tiếng, phảng phất là loại này suốt ruột chuyện này gọi người mệt mỏi, Tĩnh vương lại chưa coi như một hồi sự, chỉ vì nhạc dương quận chúa tính cái gì. hậu cung bên trong hoàng đế bệ hạ bên người cũng có nam triều mỹ nhân đương chân ái đâu, kia vẫn là Tĩnh vương thân cha. không thể so nam dương hầu chỉ là lâm hành thúc phụ hắn cũng chưa sầu kia trong cung nam triều nữ tử cấp hoàng hậu mang đến nhiều ít không mau lâm hành này dầm gì liền rất gọi người nhìn không được hắn một đôi lạnh băng mắt thấy nam dương hầu bóng dáng phảng phất muốn đem người nam nhân này cấp nhớ kỹ chỉ sợ thập muội mội a nguyên nho nhỏ cấp lốc lâm hành lo lắng nàng nhân cha ruột vô tình đã chịu thương tổn người ghét bỏ nàng thính vương đôi mắt tức khắc liền sáng ở hắn đột nhiên sáng trong rực rỡ ánh mắt lâm hành khỏe miệng run rẩy. Hàn Tuấn tú mặt đều vặn vẹo một chút, hồi lâu mới vừa rồi thực gian nan thực vô lực mà nói, thập muội muội đáng yêu ngây thơ, ta sao có thể ghét bỏ nàng? Ngươi không muốn dưỡng nàng? Thính Vương đôi mắt tiếp tục đại lượng, điện hạ, ngươi nhất định ghét bỏ nàng béo, không nàng ăn đến ăn nhiều nghèo ngươi quốc công phủ, bổn vương đều hiểu. Thon dài hữu lực bàn tay to tức khắc liền vỗ vào Lâm Hành gầy ốm trên vai. Anh Tuấn cao lớn thiếu niên tuy rằng niên thiếu, chính là vóc người lại cao hơn Lâm Hành nửa cái đầu tới. Giờ phút này nỗ lực dùng nhất thành khẩn biểu tình nhìn nghẹn họng nhìn chân chối lâm hành hòa thanh nói, bổn Vương biết người mới vừa rồi nhất thời thương tiếp nàng tiếp nàng hồi phủ, hiện giờ cưới lên lưng còn khó leo xuống. Chúng ta đều là anh em bà con, ngươi khó xử việc, ta sẽ trợ giúp ngươi. bổn Vương vương phủ cực đại, ta đã biết, quay đầu lại cho nàng thu thập nhà ở. Từ từ, ngươi yên tâm, bổn Vương có rất nhiều bạc Tinh Vương khí phách mà nói xong câu này, buông ra tay liền hướng ninh quốc công trong phủ đi. Hắn từ tuổi nhỏ khi liền đi theo Hoàng đế Nam Trinh Bắc Chiến, nói câu Hãn phỉ chút nói, kia Nam Triều giàu có và đông đúc phong lưu, Tĩnh vương điện hạ đánh trượng đánh đánh cướp đoạt không biết nhiều ít vàng bạc châu áo, ngọc thạch đồ cổ. Có thể bị cung phụng đến trước mặt hắn tự nhiên đều là Nam Triều cao cấp nhất kỳ chân dị bảo, hắn lại là khi đó duy nhất đi theo Hoàng đế bệ hạ bên người Hoàng tử, bởi vậy phía dưới những người đó thượng cống đến quả thực gọi người hoa cả mắt, hiện giờ thân gia phong phú, phú khả địch quốc. nghĩ đến sắp muốn dưỡng một con béo đô đô tiểu đoàn tử tĩnh vương anh tuấn trên mặt liền lộ ra vài phần vừa lòng bánh bao người gặp người thích dựa vào cái gì người khác có thể dưỡng hắn liền không thể dưỡng lâm hành thấy hắn đi được bay nhanh tức khắc dở khóc dở cười liên thanh gọi vài câu thấy tĩnh vương cũng không quay đầu lại hắn cũng không thể không đuổi theo trở về ninh quốc công phủ liền thấy kia nơi xa cao lớn thiếu niên lập tức đi ninh quốc công phu nhân thượng phòng sải bước mà đi tới ninh quốc công phu nhân cùng a nguyên trước mặt Thấy tiểu đoàn tử giờ phút này ăn mặc một kiện đỏ thấm thêu đại đoá đại đoá béo đô đô phấn nộn nộn hoa sen nhi đồ lót, nàng vốn là trắng non phi nộn, tiêu đỏ thâm chiếu giỏi đến càng thêm mặt mày tuyệt họa, Tĩnh Vương cũng không nói nhiều cái gì, duỗi tay liền vớt lên áo e kêu một tiếng cục bột béo hàm hồ mà nói, biểu ca đem nàng tặng cho ta. Đứng lại. Thấy hắn nói một câu liền phải xoay người, Ninh Quốc công tức khắc liền không làm. Tuy ngày thường luôn luôn đối hoàng tử có vài phần tôn kính, chỉ là giờ phút này ai có thể nhẫn được bánh bao bị tiệt đi đâu? Ninh quốc công đại nhân mang theo con thứ như cướp đường thổ phỉ giống nhau ngăn cản tĩnh vương đường đi. Không có người có thể cướp đi bổn quốc công bánh bao. Thật vất vả có một con vô chủ bánh bao, tĩnh vương càng muốn cướp đi, ninh quốc công xuất liêm mà phẫn nộ rồi, dậm chân giết đảo. Lâm diễm hi hi ha ha mà đi theo phụ thân vui đùa ầm ĩ, anh Tuấn bức người trên mặt đều là khiêu thoát sung sướng. Thập nha đầu nhát gan, điện hạ đường dọa nàng. Thấy cục bột béo ở tĩnh vương trong lòng ngực cứng lại rồi. liên cùng một con béo hổ ly hợp với cái đuôi đều cứng quàng hoảng sợ. Linh Quốc công phu nhân thấy Lâm Hành thở hồng hộc mà vọt vào tới, thấy hướng này ổn trọng thanh ngạo nhi tử nhiều vài phần tươi sống, đáy mắt hiện lên một mặt vui mừng tới, đứng dậy đi đến nhíu mày Tĩnh Vương trước mặt hòa thanh nói: "Thập nha đầu như vậy tiểu, còn cần làm trưởng bối chiếu cố nàng, yêu thương nàng." Điện hạ đi hầu phủ, chính là nhị đệ cùng điện hạ nói gì đó, tiêu điện hạ. Tĩnh Vương phảng phất là lòng có xúc động, bởi vậy phá lệ yêu quý A Nguyên một ít. A Nguyên nhịn không được nghiêng đầu, ngập béo ngón tay nhìn sắc mặt lạnh lùng tĩnh vương. Nàng nghĩ đến mới vừa rồi ninh quốc công phu nhân cùng chính mình nói lên quá, tĩnh vương là vì nàng xuất đầu mới vừa rồi mang theo nàng kia áo ngắn đi Nam Dương hậu phủ. Thấy hắn như vậy phảng phất muốn an ủi chính mình mà trở về, trên mặt còn ẩn có tức giận, A Nguyên liền biết nhà mình kia thân cha đại khái không có đối nhạc Dương quận chúa làm cái gì, không chuẩn ngược lại muốn mắng nàng cái này thứ nữ vài câu. Chỉ là A Nguyên một chút đều sẽ không cảm thấy thương tâm. Bởi vì đã có nhân ái nàng, yêu thích nàng lo lắng nàng, nàng vì cái gì muốn bởi vì một ít không liên quan người kêu chính mình trở nên không vui, cũng cứ gọi người khác vì chính mình lo lắng đâu. Nàng trong lòng thực cảm kích Tĩnh Vương, hừ hừ một tiếng, nhút nhát sợ sệt mà cọ cọ Tĩnh Vương anh tuấn mặt. Có điện hạ làm chủ, không khổ sở, thực vui vẻ. Tĩnh Vương nghiêng đầu, một đôi hát trầm đôi mắt nhìn phảng phất cái gì đều minh bạch, lại chỉ ở chỗ này nũng nịu an ủi chính mình tiểu đoàn tử. Nàng đối hắn vỡ ra một cái thân cận tươi cười. Hừ. Nam Dương Hầu cho hắn chờ. Tĩnh Vương mặt âm trầm đem tiểu đoàn tử khấu ở trong ngực, chỉ cảm thấy ngực trô ấm hô hô một đoàn, một đôi móng nuốt nhỏ thật cẩn thận mà nắm chính mình, mềm mại phải gọi chính mình cảm thấy run rẩy. Hắn thử mà vươn bàn tay to sờ sờ cục bột béo mềm một phía sau lưng, thấy nàng ngoan ngoãn mà hướng chính mình trong lòng ngực cùng cùng, sắc mặt rốt cuộc đẹp. Thấy hắn sắc mặt hảo, ninh Quốc công phu nhân thấy Lâm Hành sắc mặt không đúng, cũng liền cái gì đều minh bạch. Nàng chỉ cảm thấy cảnh còn người mất khẽ thở dài một tiếng cái gì đều không có nói chỉ đối lâm hành hòa thanh nói nếu đều đã trở lại chúng ta liền chạy nhanh qua đi cấp lao thái thái thỉnh ăn đi nhân mới vừa rồi thái y cấp a nguyên xem qua xác định a nguyên không có càng nhiều bệnh hiểm nghèo bị lây bệnh ninh quốc công phu nhân một lòng mới vừa rồi trở xuống trong bụng nàng thấy tĩnh vương chính một chút một chút vuốt a nguyên phía sau lưng một bên ninh quốc công hâm mộ đến mắt đều đỏ liền đối lâm hành xử một cái ánh mắt điện hạ thập muội mội cho ta đi lâm hành cười nói Ta mang thập mội mội đi gặp lao thái thái. Ta thật lâu không có cấp thái phu nhân thỉnh an, cũng nên đi bài kiến. Tĩnh vương nói cái gì đều không buông tay. Muốn đại ca ca. Tuy rằng tĩnh vương đối chính mình thực hảo, còn cho chính mình xuất đầu, chính là A Nguyên lại càng thích lâm hành. Nay đường huynh là nàng ở mê mang bất lực thời điểm đối nàng vươn tay, tiêu nàng rốt cuộc không đến mức cảm thấy chính mình thành cô hồn giã quỷ, nàng cảm thấy tĩnh vương hô hấp lạnh lùng, vội vàng lấy lòng mà cọ cọ hắn mặt mềm mại mà nói, đã trở lại. cùng điện hạ cùng nhau ăn trái cây thấy tĩnh vương trầm mặc trong chốc lát mới vừa rồi đem chính mình vững vàng mà thác cấp lâm hành nàng vội vàng đối lâm hành vươn một đôi béo đô đô tiểu cánh tay tới vùng vẫy hướng đường huynh trên cổ ôm. thập nha đầu vì cái gì không gọi ta ôm. ninh quốc công liền ai hoán hỏi cũng không kêu ta ôm. lâm diễm anh tuấn đến làm người run sợ trên mặt liền lộ ra vài phần tiểu ghen ghét tới a nguyên tiểu thân mình tức khắc cứng đờ một chút nàng nhất thời cảm nhận được phân thân thiếu phương pháp cảm giác Cái kia cái gì? Xưa nay hậu cung, còn có những cái đó loại, mã nam chủ, là như thế nào thu phục nhà mình bên người oanh hoanh yến yến. Sớm biết rằng, nhiều bóc mũi nhiều xem mấy quyển hậu cung lưu, tiêu chính mình cũng nhiều chút kinh nghiệm A Quay đầu lại cấp phụ thân ôm. Vẫn là đại đường huynh thập phần có chính cung. Làm quốc công phủ thế tử nội tình, đối ninh quốc công vẽ cái bánh nương lớn, thấy lao cha vẻ mặt khát khao mà ngây ngô cười đi rồi, lại hư hư mà bắn lâm diễm một đầu ngón tay. Lúc này mới mỉm cười đi theo Ninh Quốc công phu nhân hướng Thái phu nhân thượng phòng đi. Tĩnh Vương ở phía sau đi theo, A Nguyên mềm mộp mà đem tiểu Cẩm gối lên Lâm Hành mang theo thanh hương trên vai, đối ven đường những cái đó đôi mắt đều phải rơi xuống bọn nha hoàn khiếp sợ ánh mắt còn có chút nho nhỏ hư vinh, còn thu xếp công việc bất chút thì giờ đối Tĩnh Vương ngây ngô cười hai tiếng. Thẳng đến tới rồi một chỗ phồn hoa tựa cẩm, phá lệ phú quý phong lưu nhà cửa ngoại, A Nguyên đột nhiên bị Lâm Hành thả xuống dưới. A Nguyên vẻ mặt mê mang mà ngẩng đầu lên, từ nơi này, thập muội muội đi theo đại ca ca đi vào đi được không? lâm hành túi người đối cục bột béo vươn thon dài tay tới, tươi cười ôn nhu lưu luyến. a nguyên ngơ ngẩn mà nhìn cảnh xuân dưới đường huynh kia ôn nhu lún đồng tiền, cảm thấy chính mình cả đời đại khái đều không thể quên mất. nàng ngơ ngác mà đem chính mình béo đô đô móng vuốt nhỏ bỏ vào ấm áp lại ôn nhu lòng bàn tay. móng vuốt nhỏ bị cầm, còn chưa đãi nàng đối đường huynh lộ ra một cái ngây ngô cười, lại chỉ cảm thấy chính mình rũ tại bên người một khắc chỉ móng vuốt nhỏ. Bị có chút thô ráp bàn tay to cầm. Cùng nhau. Tĩnh vương méo nhéo, nhéo mơ ước đã lâu mềm một móng nuốt nhỏ. Chính nghĩa mà nói. Lâm hành chịu chịu tuấn tú mặt. Hắn cảm thấy tĩnh vương trên chán trói mắt che lại bốn cái chữ to. Lấy việc công làm việc tư. 12 chương 12. Thứ nữ đào yêu. A nguyên này trong ngáy mắt, trong lòng vô cùng mà kiên định. phảng phất là hai tay bị nắm. Kia thuộc về lâm hành cùng tĩnh vương ấm áp. Tiêu nàng vốn có chút hoảng hốt thấp thỏm cảm giác đều bình ổn lên Tuy rằng thoạt nhìn ngây ngốc chỉ ở ngây nô cười, cũng thực dịu ngoan mà từ lâm hành ôm chính mình tới Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân nơi, chính là A Nguyên không thể không thừa nhận, nàng tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Thái Phu Nhân, đấy lòng lại hảo sinh ra sợ hãi nàng. Không biết là từ Ninh Quốc Công Phu Nhân kia đôi câu vài lời, vẫn là từ những cái đó bọn nha hoàn hốt hoảng thân sắc, nàng đều ẩn ẩn mà phát hiện, Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân chắc là nhất định sẽ không thích chính mình. Vị kia Thái Phu Nhân chính là Ninh Quốc Công trong phủ bảo tháp tiêm nhi. Là ninh quốc công cùng Nam Dương hầu mẹ đẻ, nếu nàng không thích chính mình, nàng sẽ như thế nào đâu. Có thể hay không quay đầu lại nói cho nàng, lầm, không cần nàng, tiêu nàng chỗ nào qua lại chỗ nào đi. A Nguyên béo đô đô tiểu thân mình đột nhiên đánh một cái dùng mình. Thái phu nhân nếu không cần ngươi, buồn vương liền mang ngươi hồi vương phủ đi. Tĩnh vương phảng phất biết cục bột béo ở sợ hãi cái gì, túi đầu nhẹ giọng nói. Lâm hành bình tĩnh mỉm cười. Nằm mơ đi thôi. Không, không rời đi đại ca ca. A Nguyên rũ đầu nhỏ nhỏ giọng như nói, có đại ca ca ở, cái gì đều đừng sợ. Thấy A Nguyên còn cảm thấy chính mình có chút khinh cuồng thật cẩn thận mà tưởng đem móng nuốt nhỏ từ tĩnh vương trong tay cấp rút ra, lại kêu tĩnh vương bàn tay to nắm không thể động đậy, lâm hình thấy nàng thật cẩn thận càng thêm thương tiếc, lắc lắc tay nàng, thấy cục bột béo đen lúng liếng mắt to ngửa đầu nhìn chính mình, ôn thanh nói, nói tốt phải tin tưởng đại ca ca, có phải hay không. Hán túi người dùng kiên nhẫn tươi cười cùng A Nguyên nói chuyện. này kinh rất chung quanh những cái đó lui tới nha hoàng gã sai vật đầy đất cảm a nguyên lại trong lòng định rồi xuống dưới cũng tin tưởng điện hạ nàng cảm kích mà cọ cọ tinh vương tay trên đời này như thế nào sẽ có đối cục bột béo tốt như vậy người đâu thật là người tốt thập cô nương đầy cõi lòng cảm kích mà tặng tinh vương điện hạ một chương thẻ người tốt ra sức mà bỏ qua một bên tiểu béo chân nhi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo lâm hành hướng tia tráng lệ huy hoàng thượng phòng trung đi đến nàng thấy bốn phía có rất nhiều nha hoàn phụng dưỡng ở lâm hành tả hưu thẳng đến một cái mỹ lệ nhu thuận đại nha hoàn xốc lên trước mặt rèm cửa lúc này mới đi theo lâm hành cùng nhau gian nan mà bước qua cao cao gỗ đỏ ngạch cửa nhi suýt nữa kêu kêu ngạch cửa nhi cấp vướng cái té ngã cục bột béo nếu không phải hai chỉ móng nuốt nhỏ bị nhéo tuyệt đối có thể một hàng mà lăn đến nhân ra thái phu nhân trước mặt đi không nhìn thấy kêu cái ngạch cửa nhi bị vương đến cục bột béo đỏ hơn mặt ngửa đầu đối mỉm cười lâm hành nhỏ giọng nhi hừ hử này cũng không phải là nàng chân nhi đoạn Phụt lâm diễm chính chán đến chết mà chống cầm hướng cửa nhìn thấy cục bột béo tròn vo mà lăn tới đây chân nhi đoạn còn một hai phải lừa mình dối người tức khắc phụt cười một tiếng nhân hắn luôn luôn ở quốc công phủ bị trưởng bối cưng chiều bởi vậy thường ngày quy củ liền ít đi chút cũng gọi người coi trọng rất nhiều thấy hắn ánh mắt dừng ở cửa vốn là mãn đường cười vui thượng phòng mọi người liền đều đem ánh mắt đầu ở cửa liền thấy cửa chỗ thanh tuấn ưu nhã thanh niên cùng cao lớn anh tuấn hoàng tử lỗi lạc mà đứng lệnh nhân tâm sinh cực kỳ hâm mộ nhưng mà theo này hai người ánh mắt nhìn về phía đang bị một tả một hữu năm kia viên nho nhỏ vẻ mặt mờ mịt cục bộ béo mọi người tiếng cười liền chậm rãi đỉnh trệ xuống dưới thượng phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh đến phảng phất phần mộ nha đây là ai a a nguyên liền nghe được một tiếng có chút bén nhọn tiếng cười truyền đến nàng theo bản năng mà xem qua đi liền thấy chính mình cách đó không xa đang ngồi một vị sinh đến thập phần mỹ mạo có chút đảo tam giác mắt lộ ra vài phần khôn khéo khắc nghiệt hồng y y mị phụ tới nàng trên đầu châu ngọc đầy đầu một thân nhi hồng y, y hải lóa mắt phía trên thêu rất nhiều kim sắc chỉ vàng xa xỉ tới rồi cực điểm chỉ là nhân sinh đến cũng không thập phần trắng nõn, ngược lại kêu kia đỏ thâm nhan sắc ác quá lộ ra trên mặt vài phần đen tôi tới giờ phút này nàng ngồi ở xuống tay phía dưới còn lập cái sinh đến cùng nàng phảng phất tiểu cô nương thoạt nhìn so a nguyên lớn tuổi vài tuổi giờ phút này có chút căm giận mà nhìn về phía a nguyên bên hông ngọc bội cùng túi tiền ân đây là ninh quốc công phía trước cùng nàng chơi đùa thời điểm treo ở nàng bên hông a nguyên không muốn mới gặp người đã kêu người cùng chính mình sinh ra hiểm kích tới sườn như người đem tinh ánh dịch thấu ngọc bội chăn chắn nàng vừa động liền nhìn đến thượng đầu đang ngồi một cái đầu tóc hoa dâm thoạt nhìn thập phần có khí thế cùng lợi hại đoan trang túc mục lao thái thái nàng binh thẳng khoe miệng lộ ra vài phần nghiêm khắc cùng trịnh trọng trên người ăn mặc một kiện ám hoa văn xiêm y toàn thân khí phái cùng y nghi Giờ phút này chỉ không cười, dùng một đôi lạnh băng mắt thấy lại đây, đã kêu A Nguyên trong lòng sợ hãi. Nàng thấy vị này Lão thái thái giống như chúng tinh Phùng nguyệt giống nhau kêu ninh quốc công phu nhân cùng nam dương hầu phu nhân vây quanh ở trung gian, liền biết này liền nên là nàng tổ mẫu. Đón cặp kia lộ ra vài phần không mừng ánh mắt, A Nguyên xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lâm Hành. Đi cấp Lão thái thái dập đầu. Lâm Hành ôn thanh nói, hắn nắm A Nguyên đi tới thượng phòng trung ương. ở mọi người phức tạp ánh mắt đem a nguyên đẩy đến thái phu nhân trước mặt một ít đối nàng gật gật đầu a nguyên kêu thái phu nhân cặp kia lãnh đạo nghiêm khắc mắt thấy đến lạnh thấu tim chính là đối với trưởng bối nàng luôn là biết muốn hiếu thuận tôn trọng vội vàng quỳ trên mặt đất liền phải dập đầu cấp nàng ngại thanh mãi khí mà liền phải thình an trâm đã ra mua thanh âm đột nhiên mở miệng thanh âm kia trung lạnh léo kêu a nguyên nhịn không được đánh một cái dùng mình nàng buồn muốn cong đi xuống tiểu thân mình tức khắc liền cứng đờ tới rồi giữa đường nửa rũ đầu Chỉ nhìn thấy kia cách đó không xa hồng y y hẻ mỹ phụ trong mắt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, liền nghe thấy phía trên truyền đến lệnh băng thanh âm hỏi, đây là chỗ nào toát ra tới? Cái gì A Miu? Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe ninh quốc công phu nhân cười nói, hồi mẫu thân nói nhi, đây là thập nha đầu. Là con dâu mặt dày đoạt đệ mội trong lòng ái, đem nàng nhận được trong phủ tới. Thấy A Nguyên nho nhỏ một đoàn lẻ loi mà quỳ dạp trên mặt đất, ninh quốc công phu nhân liền lộ ra vài phần thương tiếc. Ninh quốc công thái phu nhân chính quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng yêu thương mà nhìn về phía phía dưới, tức khắc lộ ra vài phần không vui. Ngươi làm gì vậy? Mẫu thân rung bẩm. Thấy nam dương hầu phu nhân khuôn mặt lạnh băng mà ngồi ở thái phu nhân bên người, xem đều không xem phía dưới a nguyên liếc mắt một cái. Ninh quốc công phu nhân vội vàng thấp giọng năn nỉ nói, mẫu thân cũng biết, con dâu này thân mình. Nàng đấy mắt mang theo vài phần ảm đạm mà sờ sờ chính mình bụng nhỏ, thấy quả nhiên thái phu nhân trên mặt lộ ra vài phần Liền năn nỉ nói, quốc công gia vẫn luôn muốn cái khuê nữ, nhiều năm như vậy mong ngôi sao mong ánh trăng, con dâu lại không phải cái tranh đua người, tiêu quốc công gia luôn là thất vọng. Thập nha đầu mẹ đẻ hôm kia không có, con dâu nhìn, đệ mội bên người nhi vài cái khuê nữ, thật sự thèm đến hoảng, liền câu đệ mội làm thập nha đầu cho ta. Nàng nói được đáng thương cực kỳ, những câu đem nam dương hầu phu nhân từ bên trong hái được ra tới. Nàng mẫu thân là nam triều người. Ninh quốc công thái phu nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Ninh quốc công phu nhân trần chờ một chút, gian nan gật gật đầu. Là người muốn cái khuê nữ, vẫn là đại ca nhi tiếp tiến bảo. Ninh quốc công thái phu nhân còn không váng đầu hoa mắt đâu, lâm hành hôm nay ôm như vậy một viên bánh bao rêu rao khắp nơi mà trở về quốc công phủ, thái phu nhân liền tính là cái người chết cũng nghe thấy. Giờ phút này thấy hai cái con dâu sắc mặt đều không giống nhau, nàng hư lạnh một tiếng đi xuống nhìn lại, chính thấy tiểu đoàn tử hoa thành một viên cầu tất tất tắc tắc mà tại hạ tóc run, tuy thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ. chính là lại không ngẩng đầu không an phận mà nhìn lén chính mình thấy a nguyên trên đầu là tinh xảo hoa mỹ hồng bảo tiểu phượng thoa trên người ăn mặc chính là đỏ thấm mới tinh đoạn lông chim tiểu váy trên cổ còn vây quanh một thốc tuyết trắng hồ ly mao nhi tròn vo béo đô đô lông xù xù thái phu nhân liền meo nhau mắt là tôn nhi cầu nhị thẩm đem thập muội muội ôm trở về lâm hành khủng trên mặt đất lạnh lẽo a nguyên quỳ xuống thời điểm thế nhưng không người cho nàng cái cái đệm tưởng nàng bệnh nặng mới khỏi vội vàng cùng thái phu nhân cười nói là ngươi cầu ngươi nhị thẩm nhi vẫn là nha đầu này cầu ngươi thấy a nguyên trên người từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo quen mắt thái phu nhân đương nhiên biết này thân nhi siêm ý mỹ li là của ai chỉ là chính là vì biết mới kêu nàng kinh hãi đại phòng hưng sư động chúng nàng sắc bén giản mua đôi mắt chậm rãi đảo qua a nguyên trên người thấy nàng bên hông một cái đại đại túi tiền rũ trên mặt đất đó là ninh quốc công thích nhất hình thức liền càng thêm lộ ra vài phần lạnh băng chán ghét tới lạnh lùng mà nói ta trước đây liền nói quá. Này đó nam triều hồ ly tinh thích nhất trang đáng thương bác đồng tình. Như vậy một tiểu nha đầu, là có thể kêu các ngươi luôn mãi mở miệng, có thể thấy được tâm cơ. Cũng không biết này tiểu hồ ly tinh như thế nào lừa gạt đại phòng, thế nhưng kêu trưởng tôn đem nàng không màng quy củ mảnh đất vào quốc công phủ. Ta trước đây liền nói quá, không được này đó gái phương nam nhập phủ ô hế quốc công phủ châu ngồi, kêu nàng trở về. Thái phu nhân lạnh lùng mà nói. Mậu thân. Ninh quốc công phu nhân lộ ra vài phần năn ủy, nhẹ giọng nói. Ta là thật thích thập nha đầu. Mới ngắn ngủ nửa ngày, ngươi liền thật thích nàng. Có thể thấy được nàng thật sự không phải cái tốt. Ngươi nhìn một cái kia nhu nhược đáng thương, này đó gái phương nam huyết mạch, thông đồng người thủ đoạn thật là học mười thành mười. Ninh quốc công thái phu nhân đang muốn nói chút nghiêm khắc nói, thấy vậy trước mắt đầu kia viên cục bột béo tiểu thân mình chịu chịu, phản phất khóc, liền càng thêm, cười lạnh lên. Nàng nghĩ đến con thứ chính là kêu này đó gái phương nam mê hoặc bởi vậy phu thê phản bội. hiện giờ trong kinh không biết nhiều ít thế gia huân quý nhân nạp này đó hoa lê dính hạt mưa đối nguyệt rơi lệ gái phương nam bởi vậy hậu trạch nhiều phân tranh nàng là cũ kỹ phu nhân tự nhiên xem không được quyến rũ vũ mị, liền hừ lạnh một tiếng a nguyên kỳ thật không khóc nàng chính là cảm thấy chính mình suyễn không lên khí nhân quá béo giờ phút này hoa bụng nhỏ nằm ở trên mặt đất làm tất cung tất kính trạng thật sự thật sự thở không nổi như nha nàng nghe phía trên thái phu nhân đủ loại quát lớn kỳ thật cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mất mát nàng chẳng qua là cái thứ nữ thả lại không phải bạc cũng không có khả năng người gặp người thích huống chi nàng nghe thái phu nhân tuy rằng nghiêm khắc chính là làm người phảng phất là trong mắt không xoa hạt cắt thật thành người chính không biết nên như thế nào năn nỉ thời điểm nàng liền cảm thấy chính mình lỗ thai nhỏ bị một đôi bàn tay to chế trụ trong ngáy mắt phảng phất hết thể thanh âm cùng lời nói lạnh nhạt đều đã đi xa nàng vừa nhấp đầu tĩnh vương đường cong lánh lạnh hàm dưới liền ở trước mắt nay anh tuấn thiếu niên sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía thái phu nhân Nói như vậy, ngài không cần nàng, đúng không? Hán Trịnh trong hỏi. Mậu thân. Liên ở Thái Phu Nhân cười lạnh một tiếng chung, một bên vẫn luôn trầm mặc. Nam Dương Hầu Phu Nhân đột nhiên mở miệng nói, ta không nghĩ dưỡng nàng. Tẩu tử nếu thích, đã kêu nàng đi theo tẩu tử, nhắm mắt làm ngơ. 13 chương 13. Thứ nữ đào yêu. Nam Dương Hầu Phu Nhân mở miệng, tinh vương anh tuấn trên mặt liền lộ ra vài phần thất vọng. Lâm Hành Lòng còn sợ hãi mà nhìn tinh vương. Này xui xẻo hoàng tử bắt cóc bánh bao, tà tâm thật là bất tử a. phàm là Ninh quốc công thái phu nhân ở mới vừa rồi khẳng khái mà nói một câu từ bỏ, nay tính Vương chỉ định là nương những lời này kẹp bánh bao liền đi, giờ phút này thấy Nam Dương hầu phu nhân đã mở miệng nói chuyện, không giống mới vừa rồi giống nhau kháng cự, Lâm Hành trong lòng có chút đối Nam Dương hầu phu nhân ấy nấy. Nhưng mà kiến giải thượng nho nhỏ A Nguyên ngửa đầu còn trộm nhi đối chính mình cười, phảng phất là đang an ủi chính mình không cần lo lắng, lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. lâm hành trong lòng liền nhiều ít chật vài phần hắn giật giật khoe miệng thấy ninh quốc công thái phu nhân ánh mắt rừng ở nam dương hầu phu nhân trên người vội vàng đối tĩnh vương chớp chớp mắt tĩnh vương muốn ôm a nguyên lên chỉ là thái phu nhân là trưởng bối nàng còn không có lên tiếng tuy rằng trên mặt đất ngạnh bang bang đông lạnh đến a nguyên chân đau nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu nhỏ ninh quốc công thái phu nhân khỏe mắt dư quang thấy nàng quy quy củ củ không có làm bộ đáng thương ỷ vào lâm hành cùng tĩnh vương đau lòng chính mình liền đứng dậy dàn mua trên mặt mới lộ ra vài phần hòa hoa tới ngươi lời này là nói như thế nào nàng đối nam dương hầu phu nhân so đối ninh quốc công phu nhân nhiều vài phần ôn nhu chỉ vì ninh quốc công phu nhân nguyên là sống ở vại mật gả vào cửa chính là quản gia quốc công phu nhân phu quân thành thật hậu viện vô thiếp thả hai cái nhi tử đều là xuất chúng còn có cái gì yêu cầu thái phu nhân nhiều hơn yêu quý đâu chỉ có nam dương hầu phu nhân một tịch Ở bên ngoài đánh mấy năm trượng tâm tâm niệm niệm vướng bận phu quân đột nhiên mang về tới vài cái quyến rũ nam triều nữ nhân tới, thái phu nhân liền luôn là cảm thấy xin lỗi cái này con dâu. Năm đó nàng hướng nam dương hầu phu nhân nhà mẹ để hạ xính thời điểm lời thề son sát, nói con thứ các loại chỗ tốt, cũng nói con thứ là cái trọng tình người. Được chứ, con thứ là trọng tình. Hắn trọng chính là nam triều nữ nhân tình. Tưởng tượng đến này đó, thái phu nhân trong lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu. Bởi vậy luôn là nhiều cấp Nam Dương Hầu Phu Nhân rất nhiều tử tế cùng thể diện, ngay cả Nam Dương Hầu Phu Nhân dưới gối hai cái đích nữ ở Thái Phu Nhân trước mặt cũng thập phần được sủng ái. Giờ phút này nghĩ vậy chút, Thái Phu Nhân một bên cầm Nam Dương Hầu Phu Nhân tay, lúc này mới thở dài nói, này nếu không thích nàng, liền đưa đến thôn trang đi lên mắt không thấy tâm không phiền, cũng không cần học hiện giờ những cái đó bên ngoài người quy củ thanh danh. Nhớ năm đó chúng ta như vậy ra thế nữ tử, chỉ có nói săn bắn phi ngựa thanh danh. Phu quân dám nạp thiếp dơ tay chính là mấy roi, nơi nào có cái gì hiền lương thục đức đâu. Ta chỉ là không nghĩ thấy nàng, lại không phải muốn nàng mệnh. Một cái tiểu ngốc tử đưa đến thôn trang đi lên còn có thể sống sao. Nam Dương hầu phu nhân xem đều không xem A nguyên liếc mắt một cái, rũ mắt nhẹ giọng nói, ta biết mâu thân luôn luôn rất tốt với ta, luôn là dung túng ta. Mấy năm nay ta này trong lòng không qua được, nháo đến mâu thân chỗ cũng luôn là vì ta lo lắng không thể ăn gối, chỉ là ta chính là như vậy tính tình, biến không được. Mâu thân đường một ta. Nàng phun ra một hơi, một con rũ ở giữa mày giọt nước trạng hồng bảo lay động rực rỡ, chiếu rọi đến nàng đôi mắt đều sáng ngời loa mắt, phảng phất lệ quang. Chỉ là lòng ta lại không qua được, cũng bất quá nghĩ mắt không thấy tâm không phiền. Nha đầu này nàng dừng một chút, đi xuống nhìn lại. A Nguyên chính mở to tròn xoe mắt to nhìn nàng. Ta hận này đó nữ nhân, cũng chán ghét nhạc dương nữ nhi, chỉ là nàng. Xem ở Nguyễn Thị thành thật. Mâu thân, cho tẩu tử chính là... Nguyên là nhà ta xin lỗi ngươi. Thái phu nhân liền thở dài một hơi. Ninh quốc công phủ gia phong luôn luôn thanh chính. Từ thái phu nhân phía trước bà bà bắt đầu, trong phủ Nam ninh liền rất ít có người nạp tiếp, nàng cũng luôn luôn quảng cáo dùm bên Ninh quốc công phủ là quy củ nhân ra. Trường tử tập tức làm Ninh quốc công, quả nhiên như cũng là cái không nạp tiếp tính tình. Tam tử bên người tuy có một tiếp, nhưng mà lại nói tiếp thật sự chính là chứ ám toán không thể không vì này. Chỉ có con thứ Nam Dương Hầu, cũng không biết tùy vị nào tổ tông tính tình. bên người oanh oanh yên yến mãn viện tử tiểu yêu tinh nam dương hầu phu nhân cũng là xuất thân huân quý thế gia vẫn là trong nhà con gái duy nhất luôn luôn ngông chiều, thân phận hiển quý liền tính là làm vương phi làm quốc công phu nhân cũng sử dụng gả cho lúc ấy không có tước vị nếu phân ra lúc sau chỉ sợ liền thành bạch đinh nhi nam dương hầu nàng là ăn mệt ngày đó gả vào trong phủ bất quá là bởi vì ninh quốc công phủ gia phong quý củ hiếm khi có người nạp thiếp thôi mẫu thân đối ta như vậy hảo lại nói lời này Ta chính mình đều tao đến hoảng. Vốn là ta nên cùng mẫu thân bồi tội, mấy năm nay ta cũng nháo đến kỳ cục. Nam Dương hầu dừng một chút, thấy Thái Phu Nhân lộ ra vài phần do dự tới, liền nhẹ nhàng mà nói, cũng đại khái là cá nhân có mọi người duyên pháp, ta trướng mắt này tiểu nha đầu, chính là đại ca cùng tẩu tử lại thích vô cùng. Nàng đã có cái này mệnh, ta đây liền thành toàn nàng. Nguyễn Thị trên đời thời điểm thành thật buồn phận, đối ta cũng thập phần cung kính, cũng không cùng ta tranh phong. Lão Thái Thái nếu nói gái phương nam trung có nhạc dương như vậy tiện nhân nguyễn thị kỳ thật nhưng thật ra trong sạch nữ tử nguyễn di nương trên đời thời điểm cũng không tranh giành tình cảm chỉ thủ chính mình tiểu viện tử vô thanh vô tức mà quá nàng ở nam dương hầu trước mặt luôn luôn không có tồn tại cảm nam dương hầu phảng phất cũng không lớn để ý tới nàng đối nàng luôn là nhàn nhạc chỉ ngưỡng mộ nhạc dương quận chúa bởi vậy tuy nguyễn di nương trong viện một thảo một mục an mặc chi phí đều cùng nhạc dương quận chúa trong viện không có phân biệt nam dương hầu phu nhân đảo cũng dung hạ nàng nghĩ đến nguyễn thị liền phảng phất nghĩ tới một cái mặt mày có chút nhạt nhẽo chính là trên người hơi thở ôn nhu như nước gọi người nhìn liền thập phần thoải mái trầm mặc ít lời nữ tử nghĩ đến nguyễn di nương nam dương hầu phu nhân thấy thái phu nhân sắc mặt buông lỏng liền đệ thấp thanh âm nói thả con dâu cũng có tư tâm ta cất nhắc nguyễn thị nữ nhi nhạc dương ở hầu phủ chỉ sợ muốn khó chịu thập nha đầu ở tẩu tử bên người ở quốc công phủ quá đến càng tốt liền càng thêm kêu nàng sinh cái kia ngươi nói nhiều như vậy Bất quá là bởi vì không đành lòng ba chứ thôi. Thái Phu Nhân nghe hiểu, liền than một tiếng lộ ra vài phần mỏi mệt. A Nguyên cũng cảm thấy chính mình nghe hiểu. Nam Dương Hầu Phu Nhân trong miệng nói chính mình tư tâm, kỳ thật là ở vì nàng nói tốt. Mới vừa rồi bị Thái Phu Nhân vắng vẻ trách cứ thời điểm, A Nguyên cảm thấy bất lực, lại không cảm thấy thương tâm. Chính là nhìn Nam Dương Hầu Phu Nhân mỗi một câu kỳ thật đều là muốn kêu nàng lưu tại quốc công phủ, tuy rằng nàng tất nhiên cũng có vài phần tư tâm. nhưng những lời này đã kêu nàng cảm kích vô cùng nàng chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ cảm thấy đôi mắt hế ẩm cái mùi hế ẩm lại không dám khóc chỉ có thể ôm tĩnh vương rũ ở chính mình trước mặt và táo cọ tới cọ đi đem chính mình nước mắt cấp cỏ tiến những cái đó đẹp đẽ quý giá tinh xảo vật liệu may mặc chính phủ tĩnh vương góc áo khực khịt, nàng liền nghe được thái phu nhân dùng có chút bất đắc dĩ thanh âm nói một khi đã như vậy liền nhận được quốc công phủ tới đa tạ mẫu thân Ninh quốc công phu nhân cũng cảm thấy chính mình tính kế Nam Dương Hầu phu nhân vài phần, chính tâm sinh ngày nấy, giờ phút này vội vàng cười nói tạ. Không có một cái kêu ta bất lo. Thái phu nhân liền xua tay nói. Nàng dùng một đôi nghiêm khắc đôi mắt nhìn về phía A Nguyên. Tiểu đoàn tử chính phủng tĩnh vương góp gáo, ngơ ngác mà nghiêng đầu nhìn qua. Dập đầu đi. Ninh quốc công phu nhân yêu thương mà để điểm nói. Lúc này đây, thái phu nhân không có ngăn trở. Tiểu đoàn tử thấy nàng đồng ý, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm kích. vội vàng điểm điểm đầu nhỏ mãi thanh mãi khí mà đôi tay đặt ở đỉnh đầu kêu lên cấp lao thái thái thỉnh an nàng cảm thấy bụng nhỏ có chút gian nan mà cong đi xuống đầu nhỏ thế nhưng với không tới mặt đất kêu trên bụng tiểu thịt mỡ cấp đứng vững như vậy quan trọng thời điểm rất dây xích kia không phải nói rỡ đâu sao quay đầu lại kêu thái phu nhân đuổi ra khỏi nhà nhưng như thế nào chỉnh cục bột béo nóng nảy nắm nắm trên cổ hồ ly mao nhi xúc bụng dùng sức dầm gì mà liền nỗ lực đem chính mình đầu hướng trên mặt đất chạm vào một viên cục bột béo quay tròn mà lăn đến thái phu nhân trước mặt quỳ dạp trên mặt đất ngũ thể đầu địa nho nhỏ thân mình run rẩy một chút bất động lâm diễm đang ngồi ở hạ đầu thấy tiểu đoàn tử vội vã dập đầu lại nhân quá mượt mà một cái đầu khái đi xuống liền lăn lên anh tuấn mặt quả thực đều phải cười chịu hắn cười đến bả vai chịu động nhân ở trong phủ đến thái phu nhân sủng ái cũng không lớn chú ý quý củ tiến lên vài bước liền đem cục bột béo cấp lấy lên liền gặp mặt đối chính mình chính là một chương sống không còn gì luyến tiếp mặt Cái cái mũi nhỏ hẹp hỏi, Têu Lâm Diễm lại cười một tiếng, lần này được như ước nguyện trọc tới rồi này, muội muội béo cái bụng, thấy nàng một cái cơ linh, mới vừa rồi còn đủ rũ cụt đôi vẻ mặt muốn xong nhắm đôi mắt lập tức liền trợn tròn, một bên không có hảo ý mà phụt phụ cười, một bên đem tiểu đoàn tử đặt ở hiếp mắt thái phu nhân trước mặt. Lao thái thái ngài nhìn, thật muội muội nhiều đáng yêu. Hắn nhìn như đang chê cười A Nguyên, chính là lại đem A Nguyên đưa đến thái phu nhân trước mặt. Liên Tính Ninh quốc công thái phu nhân lại nghiêm khắc Lại xem không được nam triều nữ tử, chính là cũng vô pháp nhi che lại lương tâm nói trước mắt đây là một con nam triều hồ ly tinh. Trên đời này nơi nào có như vậy béo hồ ly tinh đâu. Chân tay vụt về. Liền cái đầu đều khái không tốt, thái phu nhân vẫn lạp đới lông tìm vết nói. Nàng vẫy vây tay, tiêu lâm diễm đem A Nguyên đưa đến Ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực, thấy nàng theo bản năng mà liền ôm Ninh quốc công phu nhân không buông tay, không muốn xa rời lại ngoan ngoãn, lại thấy nam dương hầu phu nhân trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Nàng trầm mặc một lát mới vừa cùng ninh quốc công phu nhân nói, ngươi nếu nhất định thích nàng, ta cũng không phi làm một cái ác nhân. Nếu ngươi nguyện ý đem nàng nhớ đến ngươi rời gối, kia nàng sau này là tốt là xấu, liền cùng ngươi đệ mội không quan hệ. Chỉ là ngươi cũng nhớ kỹ, nhớ đến ngươi rơi gối, chính là nàng đến tột cùng là cái cái gì thân phận ngươi cũng đừng quên. Nàng ở trong phủ, không thể lướt qua đại A đầu cùng nhị nha đầu. Lâm gia đại cô nương cùng nhị cô nương, chính là nam dương hầu phu nhân sở ra. Lúc trước Nam Dương Hầu Phu Thê vừa mới thành thân, khi đó còn chưa đánh giặc, hai người đứng đắn qua một đoạn cử án tề mi ngày lành. Nam Dương Hầu Phu Nhân một hơi vì Nam Dương Hầu sinh hạ một trai hai gái. kia đại khái là Nam Dương Hầu hai vợ chồng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Con dâu nghe thấy được. Nghe thấy được là một chuyện nhi, như thế nào làm chính là một hồi sự. Ninh Quốc Công Phu Nhân cũng có chút giảo hoạt mạ ứng. Thái Phu Nhân hừ một tiếng, vẫn là có chút buồn bực. A Nguyên Nếu nhớ đến Ninh Quốc Công Phu Nhân rơi gối. chính là đứng đắn quốc công phủ tiểu thư ta đây liền trước chúc mừng tổ tử chính mình đều không cần sinh phải như vậy một cái cục cưng nhi ai ra nha này nhiều tiện nghi chuyện này a một bên kia tranh chua hồng y hệ mỹ phụ liền cười mở miệng nói 14 chương 14. thứ nữ đào yêu này mỹ phụ một mở miệng tức khác chính là yên tĩnh một mảnh a nguyên trộm nhi đi xem linh quốc công phu nhân sắc mặt liền thấy nàng trên mặt nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên đối nảy mỹ phụ thực tầm thường người cho ta cơm mồm Thái phu nhân hiển nhiên cũng không thích nàng, đồng nhiên mở miệng quát lớn nói, nếu sẽ không nói, liền câm miệng của ngươi lại. Bao lớn người, ngươi cũng là có thân phận người, như vậy tùy tiện nói là ngươi có thể nói. Tuổi càng lớn càng không biết quý củ, ngày thường tranh chua, tranh giành tình cảm xem cái này trong phòng có cái gì, cái kia trong phòng có cái gì, ngươi còn biết chút cái gì. Ta hỏi ngươi, các ngươi lão ra vội vàng sai sự đã bao lâu. Ngươi nhưng đi chấn an quá một ngày. Nam nhân ở bên ngoài liều mạng mà dưỡng ra. Ngươi ở phía sau bại hoại, ngươi cũng xứng làm nhà ngươi lão gia phu nhân. Lão thái thái? Kiêu hồng y liễu mỹ phụ tức khắc liền đỏ hốc mắt. Đừng cho là ta già rồi, chính là cái kẻ điếc người mù. Hôm kia có phải hay không ngươi ở bên ngoài nói chút không đàng hoàng nói, ngạnh sinh sinh đắc tội nhân ra lễ bộ thượng thư gia phu nhân. Ninh Quốc công thái phu nhân lạnh lùng hỏi. Con dâu không phải cố ý nha. Kia mỹ phụ liền loan buồn nói. Tam đệ muội cũng nên biết, họa là từ ở miệng mà ra. Gần nhất ta thấy tam đệ càng thêm gây ốm, ta cũng nghe người ta nói khởi, đại lý tự hiện giờ chính thẩm vài món quan trọng án tử, tam đệ hiện giờ là đại lý tự khanh, như thế nào cũng là làm chủ người. Chỉ là tuy phong cảnh, nhân vị cao nhân càng đố, chờ đắn đo tam đệ không biết nhiều ít. Đệ mội nếu ở bên ngoài không thể giúp tam đệ, ít nhất không cần cấp tam đệ tìm phiền thoái. Bằng không tam đệ nếu mất thể diện, gọi người chui chỗ trống hoặc là đắc tội với ai, chẳng lẽ đệ mội trên mặt liền có sáng giỏi. Ninh quốc công phu nhân liền nhàn nhạt mà nói, làm thế tử, tổng phải biết rằng phu thê nhất thể bốn chữ, có phải hay không? Nơi nào là ta đắc tội lễ bộ thượng thư gia phu nhân, rõ ràng là nàng khinh thường chúng ta quốc công phủ. Ninh quốc công thái phu nhân cả đời tam tử, trưởng tử tập tức làm ninh quốc công, tầm thường vô vi, nói một câu không màng danh lợi thật sự là hướng trên mặt tiếp vàng, bản chất chính là một cái không có gì dùng cũng không có can đảm nhi ở bên ngoài ăn chơi chắc táng lệnh người thực yên tâm phế vật điểm tâm. chỉ là ninh quốc công thành thật nghe lời, không ở bên ngoài cấu kết kết đảng, cũng biết hiếu thuận mẫu thân yêu quý thế tử yêu thương nhi tử cùng liên can nhi chất nữ nhi nhóm, nhưng thật ra kêu thái phu nhân thực kiên tâm, con thứ nam dương hầu là cái không nghe lời, hậu viện một toa hồ ly tinh hơi kém thành bản tự động, chỉ là lại trầm ổn giỏi giang, đến hoàng đế tin trọng, hiện giờ phong cảnh hiền hách. thái phu nhân con thứ ba không bao lâu liền đọc sách cực hảo, hiện giờ làm đại lý tự khanh, cũng là cái khôn khéo người, chỉ là cưới tức phụ nhi lại là nhất phá của. Tưởng tượng đến nơi đây, Thái Phu nhân liền hối hận đến dạ dày đau. Nay Hồng Y Gia Mỹ phụ chính là Lâm Tam Lão gia vợ kế. Năm đó Lâm Tam Lão gia vợ cả cùng hắn Phu thê tình thâm, luôn luôn là làm người ca tụng thần tiên quý nữ. Chỉ tiếp Hồng Nhan bạc mệnh, sinh một đôi nhi long phượng thai liền buông tay nhân gian. Nhân long phượng thai thượng ở tã lót bên trong, Ninh Quốc công Thái Phu nhân khủng không người chăm sóc này hai cái tiểu nhi, ngạnh buộc thất hồn lạc phách, thể không nghĩ lại cưới nhi tử cưới vợ kế, nhân nhi tử trung tình vợ cả. lúc trước tam thái thái cũng xác thật là cái hiền lương thuộc đức ôn nhu hiền huệ mỹ nhân bởi vậy thái phu nhân nhìn ra phong đã kêu nhi tử tục cưới tam thái thái nhà mẹ để bà muội di làm mẫu thân luôn là có thể kêu hai đứa nhỏ được đến chiếu cố cũng có thể kêu lâm tam lão gia tăng thê chi đau đến lấy an ủi cưới tới liền hối hận nghĩ đến cưới lâm tam thái thái lúc sau sinh ra các loại trong phủ sự cố lệnh lâm tam lão gia càng thêm mà không yêu về nhà Bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền nhảy cư người thượng nhân sai sự làm được sắp bén, chăm chỉ có khả năng hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở đại lý tự bởi vậy bị hoàng đế coi trọng phẩm cách đề bạt làm đại lý tự khanh. Thái phu nhân liền không biết con dâu này nhưng thật ra có tính không là thành tiểu chính mình nhi tử. Lại nói tiếp, nếu là từ trước tình đầu ý hợp con dâu, đứa con này nơi nào sẽ như vậy chơi bạc mạng không yêu về nhà mà ban sai đâu. Chỉ sợ kiều thê ấu tử ái nữ mỗi ngày một nhà bốn người cùng trung thiên luôn đâu. Lao thái thái không biết, lễ bộ thượng thư phu nhân cũng quá không đem quốc công phủ để vào mắt. Lâm tam thái thái thấy thái phu nhân sắc mặt khó coi, chỉ đương nàng bị bắt nhận một cái thư nữ đi đại phòng trong lòng không thoải mái, vội vàng lôi kéo bên người cùng rơi lệ nữ hài nhi hoán giận mà nói, tám nha đầu chính là lao ra nhà ta đích nữ, là ta tâm đầu nhục nhi. hôm kia ta ở trên phố thấy lễ bộ thượng thư phủ tiểu công tử, xinh đến mặt mày anh Tuấn, nghe nói còn tuổi nhỏ còn có công danh, chẳng phải là chính xứng chúng ta tám nha đầu. Ai biết ta mới nhắc tới, Thượng Thư Phu Nhân liền ngay tại chỗ cự tuyệt, này, này ta nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đâu. Không nói Ninh Quốc Công Phủ dòng dõi hiền hách, chỉ nói lâm tam lão ra hiện giờ ở trong triều cũng chạm tay là bỏng, hắn đích nữ xứng đôi Thượng Thư Phủ Công Tử, sắc xem như môn đăng hộ đối. Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân liền hơi hơi sửng sốt. Sao có thể? Lễ Bộ Thượng Thư gia, Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân là biết đến, chính là Hoàng đế trước mặt người tâm phúc. Bất quá là bởi vì hộ bộ lại bộ hai bộ thượng thư chính là quanh năm cẩn thận chứng giả, bởi vậy vô pháp nhi cho hắn nhường chỗ, hoàng đế mới vừa rồi không thể không trước đem hắn đặt ở lễ bộ. Nay không chỉ có là tiền triều, liền tính là ninh quốc công thái phu nhân này hậu trạch nữ quyến đều biết, lễ bộ thượng thư sau này chỉ định là phải làm hộ bộ thượng thư, liền chờ hiện giờ hộ bộ thượng thư lão nhân kia nhi nhiều làm hai năm cáo lao hồi hương. Tuy rằng này hộ nhân gia cũng không phải hơn quý, nhưng mà cũng là quan lại thế tộc, Trong nhà ở triều làm quan giả đông đảo. Thả này hộ nhân ra trong nhà, chỉ cần là nam đinh liền tất nhiên muốn đọc sách, không khảo ra cái công danh tới đều không cho cưới vợ. Cái gì, ngài nói thông phòng. Nói dỡn, không có công danh trước muốn cái gì nha đầu. Cấp cái gã sai vặt cấp mài mực liền không tồi. Liên nhân này lễ bộ thượng thư trong phủ gia phong hiển nhiên không tồi, thả cũng rất ít nháo ra cái gì ở bên ngoài bao dưỡng cái hoa khôi hồng nhan chi kỷ gì đó. bởi vậy ninh quốc công thái phu nhân còn đương chân chính kinh đem lễ bộ thượng thư phủ coi như chính mình tương lai tôn nữ tế khảo sát đối tượng tới cũng đừng cảm thấy thái phu nhân ăn no ăn không tiêu lâm ra tiểu bối mười cái tiểu thư tuy bên trong có thái phu nhân không thích tất nhiên sẽ không quản nàng tiền đồ khá vậy có hơn phân nửa chờ thái phu nhân cấp chọn phu quân tới nay nữ tử gả chồng cùng nam tử đón dâu còn không giống nhau nam tử nếu cưới đến không tốt thế nào cũng là hướng trong phủ cưới trở về liền tính cưới đến không tốt khá vậy đều là ở nhà Nữ tử lại bất đồng, nếu gả sai rồi người, liền giống như xui xẻo nam dương hầu phu nhân này khoảng, đó chính là cả đời đại sự. Bởi vậy, lâm tam thái thái oán giận thời điểm, thái phu nhân liền cảm thấy thập phần mờ mịt. Bởi vì lễ bộ thượng thư phu nhân là một cái thập phần khiêm tốn nữ tử, cũng không như là khẩu gia ác ngôn A Nguyên liền chuyển đầu nhỏ, run run lộ thai nghe. Nàng đối lâm tam thái thái ấn tượng thật không tốt, chỉ cảm thấy nàng ánh mắt phủ phiếm lập lòe, nói ra nói nếu phát ra từ bản tâm nói. kia cũng thập phần là tranh chua có thể thấy được nhân phẩm là thật sự chẳng ra gì chỉ là nàng mới đến nào biết đâu rằng lâm tam thái thái trở lên các loại lai lịch đâu chỉ nghĩ đến phía trước ninh quốc công phu nhân muốn kêu lâm diễm đi giúp chính mình muốn hai kiện đồ lót đề cập chính là tam thái thái trong tay nắm bắt cô nương lại nghĩ đến lâm diễm phảng phất đối bát cô nương không lớn thân cận liền quyết định cùng chung kẻ địch nàng thập phần chán ghét tam thái thái mới vừa nói nói cũng quyết định chán ghét người này tám nha đầu né mặt Lao thái thái cấp tám nha đầu làm chủ A. Tam thái thái nói khóc liền khóc, càng thêm mà khóc lóc kể lể nói. Tất nhiên là ngươi nói gì đó đắc tội người. Thái phu nhân liền không vui mà nói. Thả thấy tam thái thái kia phó trột dạ hình dáng, thái phu nhân tổng khủng nhà mình thật sự cùng lễ bộ thượng thư ra trở mặt, tức khắc liền vô án hỏi, ngươi đến tột cùng nói cái gì. Nàng giờ phút này đều bất chấp há nguyên cái này kêu nàng thực không thích tiểu nha đầu. Tam thái thái khóc trong chốc lát, ánh mắt lập lòe. Chỉ là thấy bên người nữ nhi tuy nhỏ tuổi nhỏ cũng đã sinh đến hoa dung nguyệt mạo, tầm thường khí độ không dưới đứng đắn thế gia quý nữ, trong lòng nhất định liền vội vàng lên ăn nói, còn không phải thượng thư phu nhân. Rõ ràng là nàng trước đề ra nhà chúng ta nữ hài nhi, phảng phất là muốn liên hôn ý tứ, ta liền nghĩ vị kia tiểu công tử bất quá 14, chẳng phải là chính hợp tám nha đầu tuổi tác, bất quá kém 4 năm tuổi thôi. Kia tiểu công tử còn muốn khảo công danh, mấy năm nay tất nhiên là muốn đóng cửa đọc sách, Thay đổi nhà chúng ta khác nha đầu chẳng phải là chậm trễ các nàng cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng thật ra tám nha đầu còn có thể nhiều ở trong phủ trường kỳ năm, chờ thêm mấy năm có thể gả chồng, tiểu công tử công danh cũng khảo ra tới, chẳng phải là thần tiên quý lữ. Nàng nói được thập phần thông tình đặt lý, nhưng mà ninh quốc công phu nhân sắc mặt liền thay đổi. Lễ bộ thượng thư phu nhân chẳng lẽ là nhìn chúng nhà ta cái nào nha đầu? Sao có thể? Tam thái thái run run, vội vàng cười làm lành. Thái phu nhân một đôi sắc bén đôi mắt lạnh lùng mà nhìn nàng. Tam thái thái vội vàng ở kia bộc lộ mũi nhọn, quả thực không giống lão nhân ánh mắt rũ xuống hai mắt của mình, dùng sức nắm khâu ở nữ nhi trên cổ tay ngón tay. Mẫu thân nói đều là thật sự. Kia lễ bộ thượng thư phu nhân thấy mẫu thân, trước khi còn luôn miệng nói cái gì lễ bộ thượng thư cùng phụ thân ở trong triều thập phần thân cận, ai biết mới nói nói mấy câu, liền không đem mẫu thân để vào mắt, còn vô lễ mà mở miệng tiên khách. Lão thái thái. Mẫu thân là quốc công phủ ra tới thái thái, chính là thượng thư phu nhân lại như vậy lãnh đãi. Chỉ là mẫu thân không muốn kêu lão thái thái vì nàng lo lắng, cũng không muốn chọc ngài tức giận, bởi vậy chẳng sợ lại hủy khuất hồi phủ cũng cái gì đều không có đề cập, cũng kêu cháu gái nhi không cần cùng lao thái thái biết đâu. Kia xinh đẹp khả nhân, chỉ là tùy mẫu thân sinh một đôi tam giác mắt mỹ mạo thiếu nữ, liền quỳ gối thái phu nhân trước mặt rơi lệ. A Nguyên tò mò mà nhìn nhìn. liền cảm thấy này thiếu nước nhưng thật ra có vài phần thái phu nhân trong miệng kia gái phương nam động bất động liền khóc sức mướt bộ dáng chỉ sợ thái phu nhân là không thích trong nhà nữ hài nhi có như vậy vũ mị diễn xuất quả nhiên thái phu nhân xem bắt cô nương như thế hoa lê dính hạt mưa khóc lóc kể lể chính mình cùng mâu thân đáng thương bị khuất đáy mắt liền lộ ra vài phần chán ghét tới đặc biệt là cục bột béo liền ngạc nhiên phát hiện cái kia cái gì cô nương này như thế nào cũng học chính mình dường như cũng đi ôm tính vương điện hạ áo choàng 15 chương 15. Thứ nữ đào yêu? Chỉ là tuy Bát cô nương tưởng kéo cái dựa vào, nhưng Tĩnh Vương lại hiển nhiên không phải thương hương tiếc ngọc người. Bát cô nương nhỏ dài tay ngọc còn chưa gặp phải Tĩnh Vương điện hạ áo choàng, Tĩnh Vương đã lạnh mặt nhấc chân đem thiếu nữ một chân đá văng. Rốt cuộc là nhu nhược thiếu nữ, Bát cô nương kêu này không chút nào thương hương tiếc ngọc một chân cấp đá đến trên mặt đất lăn hai lăn, không hề hình tượng mà đánh vào một bên nha hoàn dưới chân. Thấy nàng nằm ở trên mặt đất, cong trên lưng chân to ấn nhi tao đến ô ô khóc lên. Tĩnh Vương trầm khuôn mặt đi tới Lâm Diễm bên người ngồi xuống. Lại nói tiếp đường đường hoàng tử lại ở quốc công phủ trung đứng lâu như vậy, bị vắng vẻ thành như vậy không cho mời ngồi, này giống lời nói sao? Ngươi đây là đang làm cái gì? Thấy Tĩnh Vương cũng không cố kỵ chính mình mặt mũi, nhấc chân liền đá bay bát cô nương, Ninh Quốc công thái phu nhân chỉ tao đến mặt già đỏ bừng, cái gì uy nghiêm, khí độ đều bị vả mặt đánh đến sử không ra. Nàng tức giận đến cả người phát run, thấy phía dưới năm ấy thiếu nữ hài Nhi mặc đến thập phần tinh xảo hoa mỹ, châu quang bảo khí cố tình còn hoa lê dính hạt mưa học xong đi lôi kéo nam nhân xiêm yiê nàng tức khắc liền vô an mắng đây là ai ra thể thống ngươi ngày thường chính là như vậy dạy dỗ tám nha đầu quả thực mất hết nàng mặt tam thái thái tại đây quát lớn trung vội vàng run run chỉ là thấy nữ nhi nhược liễu phủ phong mọi cách nu nhược nhất thời trong lòng liền sinh ra vài phần ủy khuất tới thấy nữ nhi bị đá nàng đau lòng cực kỳ cũng không do nơi nào sai rồi ham chứa nữ tử nhu tình cùng ngưỡng mộ mới là chân chính phong lưu tốt đẹp nếu giống như thái phu nhân nói như vậy săn bắn cưỡi ngựa hấp tấp kia cùng nam nhân lại có cái gì phân biệt như thế nào sẽ đến nam tử thích đâu không nói cái khác chỉ nói từ hoàng đế đánh hạ nam triều này trong kinh thế gia huân quý hậu viện nhi hiện giờ đều là muôn hồng nghìn tía đều là nam triều nhu mị nữ tử được sủng ái trước đây những cái đó bắt triều quý nữ ở liền không biết bị so đến nào nơi cả tím trong đất đi coi như biết nam nhân sao vẫn là thích nhu nhược đến làm người có ý muốn bảo hộ Lại cảm kích hiểu ý, nhu mị đa tình giải ngữ hoa nhi đâu. Nàng cảm thấy chính mình nữ nhi làm được không tồi, bất quá là tĩnh vương niên thiếu khó hiểu phong tình, bằng không này mỹ lệ nhu nhược nữ hài nhi rơi lệ, ai trong lòng không phải nóng lên đâu. A chi trong phòng đã có hai cái dẻ dỗ mama, ma, ngài yên tâm, quay đầu lại thì tốt rồi. Tam thái thái vội vàng nâng dậy A chi, thấy nàng tuyết trắng trên lưng ẩn ẩn lộ ra xanh tím, Hiển nhiên tĩnh vương mới vừa rồi không có dưới chân lưu tình, lại không dám đem trong lòng nói ra tới. Bằng không thái phu nhân còn không lập tức hưu nàng A. Ngươi thỉnh chính là gái phương nam. Thái phu nhân ánh mắt càng thêm lánh lệ. Này đó phía nam nhi nữ nhân, trong miệng luôn mồm lấy phu vi thiên. Nam nhân là thiên nữ người là cây tử đẳng chỉ dạy chút như thế nào thuận theo như thế nào thảo nam nhân hân hoan. Chỉ là từ ý trước chúng ta quý củ, nữ tử nơi nào không bằng nam. chống trải sáng sủa, mới là nữ tử thật tình, liền tính ôn nhu hiền lương, cũng nên biết liêm sỉ, không phải mọi thứ nhi thuận theo. Ở sau lưng tranh giành tình cảm, chỉ biết chút cái gì hậu trạch thủ đoạn. Này đó phía Nam Nhi thế tục quý củ, đều đem nữ tử cấp giáo dưỡng hỏng rồi. Thái phu nhân liền ôm hận đối ninh quốc công phu nhân phân phó nói, quay đầu lại ngươi kêu trong phủ kiểm cây chút, không được kêu phía Nam Nhi này đó nữ nhân thân cận trong phủ tiểu thư. Phía Nam Nhi nữ tử cũng có tốt, nếu cơ đua cả nắm, cũng gọi người ta hảo nữ tử bị hoan hổng. Thế gian này nữ tử, vốn không phải dùng Bắc nữ gái phương nam tới phân chia. Bác nữ trung cũng có lòng dạ hẹp hỏi nữ tử, như tam thái thái như vậy tranh chua. Mà những cái đó gái phương nam bên trong, lại làm sao không có chân chính tốt đẹp nữ tử đâu. Bất quá là bị này đó vì giữ được vinh hoa phú quý, cẩm y y ngọc thực bởi vậy nhập các thế gia trong phủ làm thiếp nữ tử cấp liên lụy thôi. Ta chỉ phiền những cái đó nam triều đối nữ tử đủ loại lệ giáo khắc khe. Ta nghe nói còn có cái gì trinh tiết đền thở, quả thực là hoang đường. Nữ tử nếu mất đi trợ phu, tái giá chính là... hay là còn phải vì cái gì danh dự làm thủ ninh quốc công thái phu nhân tuổi lớn chỉ cảm thấy chính mình không thể lý giải thấy ninh quốc công phu nhân khó xử liền nhíu mày nói nếu như thế ngươi phải hảo hảo nhi nhìn một cái tốt liền lưu lại nhưng cái đó không tốt bất luận có phải hay không nam nữ đuổi đi chính là chỉ cần không phải cho nàng mấy đứa con trai làm thiếp nam triều nữ tử thái phu nhân miễn cưỡng vẫn là có thể bao dung thả nàng cũng không thể không thừa nhận nếu nói dục ngửa cất cao giọng hát kéo cung săn bắn Nên là bác nữ, nhưng nếu nói là cầm kỳ thư họa phong lưu nhân vật, còn phải là nam triều nữ tử. Nàng hư một tiếng nhàn nhạt mà nói, chỉ là không được những cái đó gái phương nam gần người. Con dâu minh bạch. Ninh quốc công phu nhân liền cười nói. Nàng sờ sờ A Nguyên đầu nhỏ, thấy nàng mắt to quay tròn mà chuyển, ngây thơ chất phát, liền cười rôi tay từ trên bàn lấy điểm tâm tới nhét vào A Nguyên móng bút nhỏ. Quá! Mẫu thân ăn! A Nguyên vội vàng trước phụng cấp Ninh quốc công phu nhân. Chính ngươi ăn! Thấy A Nguyên chuyển đầu nhỏ phảng phất là đang tìm kiếm Ninh Quốc Công, nghĩ đến Ninh Quốc Công phía trước trộm nhi mà đi ra ngoài, đại khái là đi cùng Nam Dương Hầu nói chuyện tâm đi, Ninh Quốc Công phu nhân liền mỉm cười lắc đầu, thấy này tiểu đoàn tử trần chờ một chút, một đôi béo đô đô móng đuốt nhỏ bắt lấy điểm tâm nhìn chính vẻ mặt hầm hực Ninh Quốc Công thái phu nhân, co đầu rụt cổ phồng lên béo đô đô khuôn mặt nhỏ lại đi xem Nam Dương Hầu phu nhân. Tuy nàng nho nhỏ nhân nhi thập phần thủ lễ, chính là này thật cẩn thận chu toàn cũng gọi người nhìn chua sót. ninh quốc công phu nhân méo nàng béo khuôn mặt cười nói chính mình ăn chính là a nguyên nhỏ giọng nhi nói lời cảm tạ túi đầu yên lặng mà gặm điểm tâm lâm diêm thuận thế liền ngồi ở một bên trống cằm cười hì hì nhìn này cục bột béo phủng điểm tâm một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ gặm điểm tâm hai chỉ béo má cố lấy hắn vẻ mặt nóng lòng muốn thử rất muốn thọc một thọc mội mội tiểu quay hàm tĩnh vương hừ một tiếng bàn tay to ấn ở xui xẻo biểu đệ trên đầu đè xuống ánh mắt sáng ngời mà nhìn a nguyên gấp hơn một nửa nhi điểm tâm tiểu đoàn tử mơ mịt ngẩng đầu thấy tinh vương ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình trong tay điểm tâm chần chừ một chút thấy chính mình đều đã gặm một ít tinh vương tất nhiên sẽ ghét bỏ có chính mình nước miếng sẽ không đi ăn liền khách khí mà phủng điểm tâm hỏi điện hạ ăn điểm tâm này tư vị nhi điểm mỹ vào miệng là tan còn lộ ra thơm ngọt hoa quế hương khí a nguyên cảm thấy đây là chính mình ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm chỉ tính toán khách khí khách khí tiếp tục ăn lại thấy kia anh tuấn thiếu niên thò người ra lại đây Há mồm liền cắn ở về điểm này trong lòng. Thiếu hơn phân nửa kéo. Kia có chút sắc bén hàm răng, thậm chí ở A Nguyên mềm mại ngón tay thượng cọ qua, phản phất thiếu chút nữa nhi liền A Nguyên đều có thể ăn luôn. Tiểu đoàn tử ngơ ngác mà ngồi ở ninh quốc công phu nhân ấm áp trong lòng ngực, nhìn chỉ còn lại có nho nhỏ một ngụm điểm tâm, sợ ngây người. Như thế nào thật ăn? Nàng, nàng thật sự chính là khách khí khách khí. Lâm diễm mừng ngơ, nam ở một bên cười đến thấu bất quá khí. tội liên đối ở thái phu nhân bên người lâm hành nhìn cục bột béo kia vẻ mặt bị đoạt đi rồi tình cảm chân thành sắc mặt đều nhịn không được phun cười một tiếng an rất ngon nay vẫn là đệ nhất chỉ bánh bao nguyện ý cùng hắn chia sẻ điểm tâm như thế thân mật tĩnh vương tuy không thích ăn đồ ngọt chính là cũng cảm thấy điểm tâm này tư vị nhi không kém Rối tay còn sờ sờ tiểu đoàn tử đầu nỗ lực hòa thanh nói bổn vương tư thích hắn trong lòng thỏa mãn đến không được chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng có thể đã chịu một viên bánh bao yêu ái về nhà đều có thể thắp hương Thấy kia tiểu đoàn tử hai mắt đấm lệ mông lung mà ngẩng đầu, nhau cuối cùng điểm tâm nhìn chính mình, nghĩ nghĩ khủng nàng cho rằng chính mình có lệ nàng, đem kia cuối cùng một chút tâm cũng mang tới để vào trong miệng, nỗ lực hòa ái mà táng dương, thật sự ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon. Nàng đều biết đến. A Nguyên chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ, thấy đầu ngón tay nhi thượng còn có một chút tâm mặt nhì, vội vàng giơ tay liếm liếm. Điện hạ thích, thích Liên hảo. Tĩnh Vương giúp nàng nhiều như vậy, a nguyên như thế nào sẽ một quả điểm tâm đều luyến tiếp đâu nàng thấy tĩnh vương phảng phất thực thích bộ dáng trong lòng cũng chậm dại sung sướng lên không nghĩ tới tĩnh vương cao lớn uy vũ thế nhưng thích ăn điểm tâm chờ quay đầu lại nàng trưởng thành chút có thể bậy bếp nhiều học mấy thứ nhi điểm tâm ngọt coi như chính mình cảm kích tĩnh vương lễ vật chính ngươi ăn chính mình thấy cục bột béo một bộ ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo hình dáng ninh quốc công phu nhân cũng cảm thấy buồn cười thả thấy tĩnh vương vẻ mặt không biết như thế nào não đủ cảm động Tiểu đoàn tử lại phảng phất lòng dạ chống trải, bất quá là hừ hừ hai tiếng liền ngây nô cười lên. Ninh Quốc công phu nhân thiệt tình không biết nên nói này hai cái rốt cuộc cái nào càng ngốc một ít. Nàng thấy Lâm Hành trong tay cầm một mâm điểm tâm đối A Nguyên với tay, liền cười đem vật nhỏ rũi tay đặt ở nhi tử trong lòng ngực, thấy Lâm Hành ôm A Nguyên, A Nguyên cùng thái phu nhân càng tiếp cận một ít, cũng không đề cập tới điểm cái gì. Nếu chỉ biết giáo một cái hài tử như thế nào lấy lòng trưởng bối, không khỏi mất thiên chân cùng chân chính thuần lương. Thái Phu Nhân buồn ở tức giận bắt cô nương A Chi không quý củ, liền cảm thấy bên người nhiều một viên cục bột béo, liền nhữ nhữ mày. A Nguyên run run, chỉ là nàng luôn luôn đều thực tôn trọng lão nhân ra, Thái Phu Nhân vẫn là chính mình trưởng bối, tiêu lâm hành cho chính mình một quả điểm tâm, nàng liền cảm thấy, chính mình là hẳn là trước kính một kính lão nhân ra. Ngài, ngài ăn. Thái Phu Nhân không để ý tới nàng. Ngài, ngài cũng ăn. A Nguyên lại hướng Nam Dương Hầu Phu Nhân trước mặt tặng đưa điểm tâm. bất luận nam dương hầu phu nhân như thế nào lãnh đạm nàng chính là nàng mới vừa rồi những lời này đó đều kêu a nguyên thực cảm kích nàng nam dương hầu phu nhân ánh mắt lãnh đạo mà nghiêng đầu cũng không có để ý tới nàng chỉ là a nguyên lại không để trong lòng nàng làm trưởng bối trưởng bối không ăn kia không phải điểm tâm liền về nàng sao nàng quay đầu lại lại cấp lâm hành ăn một ngụm thấy vị này thiện giải nhân ý đường huynh chỉ nho nhỏ mà cắn một ngụm tức khắc cảm thấy đây mới là nhà mình thân ca đâu trần chờ một chút Nghĩ đến Lâm Diễm mới vừa rồi thực che chở chính mình, lại nóng lòng đưa cho Lâm Diễm. Nho nhỏ bánh bao bận bận rộn rộn đưa điểm tâm, nhất phái thiên chân sạch sẽ, cho dù là Thái Phu Nhân cũng banh không được chính mình mặt, lại không muốn đối người thỏa hiệp, đơn giản không đi xem A Nguyên phương hướng. Sau này lại theo ta thấy thấy nàng yêu yêu lại nhảy, đừng phải ta đối tám nha đầu hành gia pháp. Bắt cô nương A Chi mới vừa rồi rõ ràng là đối tĩnh vương nổi lên ý tưởng, chuyện này Thái Phu Nhân tưởng quên đều quên không được. thấy cục bột béo làm mọi người lại đều không có phản ứng chính mình mẹ con ý tứ tam thái thái chỉ hận này nha đầu chết tiệt kia xem người hạ đồ an đĩa nhi miên cương chịu đựng trong lòng tức giận liền vội vàng dương dương nói a chi cũng bất quá là có hình dáng học hình dáng thôi mẫu thân ngài không nhìn thấy mới vừa rồi thập nha đầu cũng ôm tĩnh vương điện hạ siêm y khẽ khóc kia khóc tĩnh vương điện hạ chắc là đau lòng hỏng rồi bằng không như thế nào sẽ vì nàng tới chất vấn mẫu thân ngài đâu khoe miệng nàng liền mang theo vài phần hiểm ác thấy a nguyên vẻ mặt mờ mịt Phản phất không rõ vì sao chính mình một viên bánh bao cũng có thể nằm trúng đạn, càng thêm, cười lạnh lên. Một cái thư nữ, cũng dám đạp lên nàng nữ nhi trên đầu. con hại A Chi bị tinh vương cấp đạp. Buồn vương đích xác đau lòng. Tinh vương liền ở tam thái thái cười lạnh nhàn nhạt chỉ vào đau đến hoa dung thảm đạm thiếu nữ A Chi nói, cái này, bắt trước bữa, buồn cười buồn cười, lại ở buồn vương trước mặt tự dứt lấy nụ, quả thực mặt dày vô sỉ. Không kịp béo. A Nguyên nhiều rồi. Lời vừa nói ra. Tam thái thái chợt biến sắc. Nàng Mỹ mạo linh hoạt ra chi, thế nhưng không kịp kia viên tròn vo bánh bao. Tĩnh vương mắt bị mù sao. 16 chương 16. Thứ nữ đào yêu. Chỉ là tĩnh vương lại không có kiên nhẫn cùng người vô nghĩa, thấy tam thái thái thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, hắn khó tránh khỏi phiền lòng. Từ năm trước bắt đầu, hoàng hậu liền vẫn luôn nghĩ đến cho hắn từ thế ra quý nữ chung tìm một cái vương phi. Nói lý lẽ, hắn đã ra cung, liền vương phủ đều được, buồn hẳn là đại hôn sinh con. Chỉ là tĩnh vương không biết như thế nào, luôn là nhất không nổi như vậy tinh thần kinh nhi, lại nghĩ đến gần nhất mỗi khi vào cung hoàng hậu bên người luôn là sẽ vây quanh rất nhiều tuổi trẻ tiểu diễm nữ hài nhi, tĩnh vương rốt cuộc cảm thấy không thú vị. Hắn hôm nay tới cửa buồn bất quá là tới cái ninh quốc công phu nhân tình an, cơ duyên xảo hợp phát hiện một con tiểu đoàn tử, chính là giờ phút này mắt nhìn này bánh bao không thể bắt góc, cũng chỉ có thể tiếp nối mà đặt ở một bên. Bất quá là nói xong câu đó lược ngồi ngồi, liền cùng thái phu nhân cáo biệt đi rồi. Ninh quốc công thái phu nhân nghẹn một hơi chờ hắn đi rồi, lúc này mới mang theo vài phần ẩn giận mà nhìn về phía tam thái thái. Nàng tự nhiên là người thông minh, nơi nào nhìn không ra tĩnh vương là bởi vì ghê tẩm A Chi làm chuyện này đi rồi. Mậu thân. Tam thái thái liền vội vàng gọi một tiếng. Còn thể thống gì? Thấy tam thái thái kia trương mỹ mạo trên mặt lộ ra vài phần không cho là đúng, thái phu nhân liền cười lạnh nói, ngươi còn cảm thấy điện hạ đối với ngươi khoan dung. Ngươi cho rằng chỉ cười nhạo ngươi một câu. là bởi vì ngươi mặt đâu nếu không phải đây là ninh quốc công phủ nếu không phải ngươi tẩu tử là điện hạ thân gì ngươi cho rằng điện hạ sẽ chịu đựng có như vậy tâm cơ nha đầu gần người đã sớm đem ngươi cấp chém nhớ trước đây tĩnh vương thật đúng là trải qua chuyện này hoàng đế năm đó đánh hạ nam triều không chỉ có tọa ủng nam triều giang sơn còn thuận thế hợp nhất nam triều mỹ nhân nhi hiện giờ hậu cung bên trong nhất được sủng ái chính là năm đó nam triều một vị công chúa đại khái là muốn mượn sức không kiến thức quá nữ tử nhu mỹ tĩnh vương vị kia công chúa hảo tâm mà đưa cho tĩnh vương hai cái tuyệt thế giai nhân kia hai cái mỹ nhân quyến rũ mà cởi áo tháo thắt lưng tiến lên phụng dưỡng tĩnh vương thời điểm cũng không phải là bị tĩnh vương một chân một cái cấp đá ra môn quay đầu lại lại trả lại cho hắn hoàng đế thân cha sao còn trực tiếp đưa đến hoàng đế long sàng thượng hiện giờ kia hai vị mỹ nhân còn tại hậu cung ngồi chiêu nghi nương nương đâu nghĩ đến khi đó điển cố ninh quốc công thái phu nhân liền càng thêm nghiêm khắc lên tĩnh vương tự tôn tự trọng Cố tình linh quốc công phủ lại có A Chi như vậy hướng nhân ra trên người phát nha đầu. Không phải đều nói sao, A Chi vẫn là nhân thấy thập nha đầu như thế, mới có hình dáng học hình dáng. Nàng vài tuổi, tám nha đầu vài tuổi. ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thái phu nhân lời đến cùng tam thái thái nhiều lời, chỉ là thấy nàng như vậy xuẩn, thế nhưng phảng phất nam triều nữ tử chân chính tinh hoa không có học được, chỉ học tới rồi một chút bên ngoài bã, càng thêm lo lắng xuất ruột, xoa khỏe mắt cùng linh quốc công phu nhân thở dài. Ta này hiện giờ tinh thần đầu nhi càng thêm mà đoạn, cũng xem bất động này mấy cái nha đầu. Ngươi là quốc công phủ chủ mẫu, sau này ở lâu thần, trăm triệu không thể kêu mấy cái nha đầu gì tính tình đi. Thấy ninh quốc công phu nhân thấp giọng ứng, nàng liền thở dài. Bác cô nương A Chi đã sinh ra thiếu nữ nhu mị, nơi nào như cái kia thập nha đầu giống nhau, nho nhỏ một đoàn nhìn bất quá 4-5 tuổi bộ dáng. Nếu A Chi vẫn là như thế, kia ninh quốc công phủ chỉ sợ quay đầu lại đều phải trở thành trò cười. ninh quốc công phu nhân cũng không thích bắt cô nương a chi cũng không thích tam thái thái lấy a nguyên làm bè tuy tươi cười đầy mặt mà ứng chỉ là sắc mặt lại có vài phần lãnh đạm a nguyên hôm nay cũng mệt mỏi buồn hôm nay từ nam dương hầu phủ bị đuổi ra khỏi nhà lại gặp gỡ rất nhiều sự bởi vậy nàng có chút chịu không nổi liền ở lâm hành trong lòng ngực móng nuốt nhỏ nắm lâm hành và táo hoa thành một đoàn mơ màng sắp ngủ tĩnh vương trước khi đi đem cái đại đại phỉ thúy nhẫn ban chỉ nhét vào a nguyên trong lòng ngực nàng đem nhẫn ban chỉ đoàn ở chính mình trong lòng ngực Đoàn Thanh một viên quả bóng nhỏ vừa lúc đêm này nhận ban chỉ cấp bảo vệ, tuy có chút không lớn cung kính, chỉ là nàng còn tuổi nhỏ cũng có thể bị người lý giải, bởi vậy thái phu nhân vẫn chưa trách cứ nàng. Cũng không biết trời đất tối tăm mà ngủ bao lâu, nàng liền phát hiện chính mình chính ngủ ở một thập phần tinh xảo xa xỉ giường nệm thượng, nho nhỏ thân mình đều lâm vào mềm mại trong chăn. Một phiến cực đại bình phong, đem giường nệm cùng gian ngoài nhi ngăn cách, bên ngoài truyền đến ẩn ẩn nói chuyện thanh nhi. Hôm nay ta cùng với nhị đệ đi tư đường. Thập nha đầu tên từ nhị đệ danh nghĩa hoa đi, hiện giờ về ở chúng ta danh nghĩa. Ngày khác kêu thập nha đầu đi từ đường cấp tổ tông khái cái đầu. Nay liên truyền đến Linh Quốc Công có chút mệnh mỏi nói. A Nguyên nghe được ngây dại, tiểu thân mình ghé vào giường nệm thượng lẳng lặng mà nghe, hoàn toàn không thể tưởng được Ninh Quốc Công mới vừa rồi không ở Thái Phu Nhân trước mặt, nguyên lai là tiền trảm hậu tấu đi sửa ra phả nhi đi. Nói vậy Linh Quốc Công đại nhân sửa ra phả thời điểm, Thái Phu Nhân còn không có tiếp thu nàng nhập phủ đâu. Giờ phút này A Nguyên liền cảm thấy một giọt nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở chính mình ngu bàn tay thượng, nghiêng đầu, lại thấy thanh mai an tĩnh mà dựa vào chính mình ở khóc. Khổ tận cam lai. Thanh mai nghe được A Nguyên về đại phòng, liền không tiếng động mà đối A Nguyên nói. Nàng vui mừng đến phảng phất ngay sau đó chết đi đều sẽ không có tiếc nối bộ dáng. A Nguyên giật giật miệng, vươn tay nhỏ tới cấp thanh mai lau trên mặt nước mắt, lại phát hiện càng lau càng nhiều. Nàng thật sự không thể tưởng được từ trước quá chính là như thế nào khổ bức nhật tử. sẽ kêu thanh mai biết được chính mình bị nhớ đến ninh quốc công phu nhân dưới gối lúc sau khóc đến như vậy vui mừng chỉ là nàng trong lòng là hớt tiếp thấy thanh mai không tiếng động mà rơi lệ phảng phất không dám quấy nhiễu bình phong ngoại ninh quốc công phu nhân liền cũng không rên một tiếng mà nghe đại bên ngoài dừng một chút liền nghe thấy ninh quốc công càng thêm thở dài nói ngươi là không biết ta đi thời điểm kia nhạc dương đang ở ra bên ngoài tống cổ hạ nhân nói hạ nhân cắt xén làm lòng dạ hiểm độc siêm ý cấp thập nha đầu đảo đem chính mình viết đến sạch sẽ Chỉ là đương nhạc Dương Quận Chúa nghe được Ninh Quốc Công nói muốn đem A Nguyên cấp nhận làm nữ nhi, gương mặt kia ghen ghét cũng đừng để ra. Thiếu đề nàng. Nếu không phải vì nàng, nhị đệ cùng đệ muội như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước? Ninh Quốc Công phu nhân liền không rõ, Nam Dương hầu vì cái gì ngày lành bất quá, một hai phải nháo đến trong nhà bất hòa